Nàng vốn tưởng rằng, nàng nỗ lực, bọn họ sẽ nhìn đến. Bước chân nhẹ nhàng, doanh doanh mỉm cười chậm rãi bò lên trên khỏe miệng. Bất quá cho tới hôm nay nàng mới biết được, hết thảy đều là nàng tự cho là đúng tốt đẹp. Làn váy tinh tế đảo qua bạch lụa dày mặt, rất nhỏ cảm giác vô pháp che giấu nàng ở sâu trong nội tâm tràn ngập băng hàn. Tà dương khuynh sái, dừng ở tuyết trắng váy áo thượng, nở rộ mở ra chính là như máu quyến rũ. Cứ việc nàng vì bọn họ Kháng hạ nguyên bản không thuộc về nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hán khí tràn ngập thành võng, sắc khí dần dần thành hình. Tông hồng sắc đồng mắt chuyển hóa thành hoa, như máu hồng liên lặng yên nở rộ, tử vong hơi thở tràn ngập tứ tán, hoàng hôn hóa thành tan ảnh. Nhưng là hoàng sợ bắt đầu hiện lên ở mọi người trên mặt, sấm sét cùng tia chớp nghe tiếng cấp tốc chạy tới. Hoa rơi vô hạn thâm ý, tháng không nổi nước chảy tuyệt tình, trâm cài rơi xuống. Sợi tóc như thác nước mà xuống, phi dương ở không trùng, thượng tà dương yêu diễm, như vong xuyên bờ biển chậm rãi mà khai bị ngạn hoa. Mỗi một kia, đều lộ ra thị huyết quyến rũ. Tà dương như màu trùng, nàng thấy được hoa ma mà cấp tốc hoảng sợ khuôn mặt. Kỳ thật, nàng chỉ nghĩ an ổn cuộc đời này. Chủ tử, vương phi. Nhưng là, lại ngăn không được các nàng luôn mãi mạo phạm. Sắc khí, bắt đầu bao phủ chiến vương phủ trên không. Hỏa hồ gắt gao mà ôm tiểu trạch, đột nhiên lâm vào vô biên sợ hãi. Ta muốn thành Phật, các ngươi lại cố tình làm ta đọa hóa thành ma. Ô ô, hoa ma ma hai cái tư lịch nhỏ lại ma ma cả người phát run quỷ giảm xuống đất. Nhìn bộ bộ sinh liên, xảo tiếu như yên, chậm rãi mà đến mộng khuynh tuyệt, nội tâm sợ hãi quay cuồng nếu hải, nước mắt soát soát mà rơi. Một khi đã như vậy, đẩy ra vây xem gia đình, sấm xét cùng tiêu chớp rốt cuộc chạy như bay đến phía trước. Anh Tuấn khuôn mặt thượng, tràn đầy cấp bách. Thành ma. Vương Phi. Lại như thế nào? Cùng phong đất bằng dâng lên, thổi tan phát, thổi dương váy. Như máu tà dương rốt cuộc lưu tẫn, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, rơi vào thủy trong mắt hóa thành vô biên lạnh leo. Đêm tối bắt đầu lan tràn, nửa câu tàn nguyệt treo không chung. Ánh trăng tới xuống, mấy chỉ con rơi nhấp nháy mà qua, đầu hạ bóng ma, hóa thành trên mặt đất chợt lóe mà qua hát tuyến đông nhiên biến mất ở tuyết trắng góc váy biên. Nhìn trước mắt run bần bật hoa mama ma, điểm điểm lưu Quang theo dơ lên khỏe mắt đổ xuống mà ra, hóa thành trong không khí lượng lượng lấp lánh trong suốt, kinh ngạc mọi người, diễm thiên hạ. Vương phi, hoàng loạn quỳ dạp xuống đất, vô biên lạnh leo cùng sợ hãi như kín không kẽ hở vong gắt gao mà bao vây ở quanh thân, áp lực làm cho bọn họ không thở nổi. Nhìn một đám sôi nổi quỳ dạp xuống đất mọi người. Mộng khuyên tuyệt vọng đỉnh đầu nửa câu tàn nguyệt mát lạnh cười. Kết quả là, Trung Quy vẫn là muốn đoạ hóa thành ma. Vương Phi Sấm xét cùng tia chớp suốt ruột lại hoảng sợ nhìn mộng khuynh tuyệt. Không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới nàng đã từng nói qua một câu. Chớ có bức ta, nếu không, ta sẽ làm các ngươi biết mộng khuynh tuyệt này ba chữ đồng tâm từ nương tay tuyệt không dính dáng. Như vậy, đây là muốn. Sấm xét, Xuân Hiểu đưa hoa ma ma đám người trở về phòng, hòa hồ thu sắt ôm tiểu trạch về phòng, kia chớp người thủy buồn phi đi thư phòng, băng hàn hơi thở một chút giấu đi, sát khí dần dần chịu hóa thành ti, hóa thành trong không khí mờ mịt biến mất không ở không đi xem những cái đó bị nàng kinh hách trụ mọi người, đống nhiên xoay người màu trắng gốc váy mềm mại ở không trung xẹt qua sắc bén độ cung, quần áo nhẹ nhàng trung nàng đã biến mất ở mọi người trong mắt, ta nếu thành Phật Thiên hạ vô ma, ta nếu nhập ma, Phật làm khó dễ được ta. Nếu cuối cùng là con đường này, như vậy về sau nàng liền chân dẫm sinh linh, bàn tay sinh tử, liền tính thế gian này hỗn độn bất ham cũng cùng nàng lại vô nửa phần liên quan. Sau này, chỉ có nàng, vương phi, kia chớp, lần trước làm ngươi chuẩn bị tốt đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Đứng ở án thư sau, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ lệ trên mặt đất kia chớp, đạm sát con ngươi không một ti làn sóng. Hồi Vương Phi, đều bị hảo. Nghe được kia lạnh nhạt không một ti độ ấm thanh âm, kia chấp trong lòng đột nhiên có chút lo sợ bất an. Vương Phi, cửa hồ thay đổi. kia hảo. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tươi cười chậm rãi bỏ lên trên khỏe miệng. Hành động đi. Đệ tam mười lăm lời nói. Liêu tre hoa ánh, xương mụ trướng vân bình, đêm khuya thanh vắng. Đào thanh như hải trong rừng trúc. Hoa mang rối loạn loạn loạn xẹt qua vài đạo thân ảnh. Hoa ma ma, ngươi xác định sẽ là nơi này sao? Nương mông lung ánh trăng, nhìn quanh thân đắm chìm ở trong đêm đen trúc hải, một cái ma ma sợ hãi cắn chặt khớp hàm. Nàng như thế nào cảm thấy, nơi này như vậy khủng bố đâu? Ta như thế nào sẽ biết? Hoa ma ma trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dơ đèn lồng nhìn bốn phía, một lòng cũng treo ở trên không. Vậy ngươi làm gì mang chúng ta đến nơi đây tới? Một cái khác ma ma có chút oán trách đã mở miệng. Nhìn nhìn bốn phía, hướng bên cạnh người nhích lại gần nơi này thấy thế nào đi lên không có một chút nhân khí mùi vị. Nên không phải là vương phủ cấm địa đi. hư chính là bởi vì không có nhân khí như vị, cho nên chúng ta mới muốn tới nơi này. Hoa ma ma khinh thường nhìn kia hai người liếc mắt một cái, lấy hết can đảm đi phía trước mại một bước. Tầng tầng lá rụng vùi lấp tiếng bước chân. Mềm xốp cảm giác dấm lên đi giống như là đám mây. Hoa ma ma hung hăng mà nuốt nước bọt, cầm nắm tay, quay đầu nhìn nhìn rừng ở mặt sau hai người các ngươi nhanh lên A. Ở cọ sát liền phải trời đã sáng. Chúng ta cũng tưởng A. Hai cái tiểu ma ma nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó lẫn nhau nâng chiều hoa ma ma tới gần. Đi đến hoa ma ma bên người, nhìn quanh thân như là không có giới hạn trúc hải, nhìn không được dâng lên nghi hoặc hoa ma ma. Nơi này thật sự sẽ có cái gì vương phủ bí mật sao? Nàng như thế nào cảm thấy không giống à, các nàng đi rồi lâu như vậy, trừ bỏ cây trúc chính là cây trúc, nào còn có khác? Bằng không đâu? Hoa ma ma trắng nàng liếc mắt một cái bằng không vì cái gì nơi này không ai tiến. Nếu là nói này chỉ là một thiên đơn giản trúc hải, quỷ tài tin tưởng. Nay liền cùng kia hoàng cung trong đại viện mặt cấm địa giống nhau, càng lại an tĩnh liền càng có cái gì bí mật. Nàng nhưng không quên chủ tử hạ mệnh lệnh, nhất định phải từ này chiến bương phủ lộng điểm thứ gì trở về. Đến nỗi là cái gì, chẳng lẽ còn có so chiến bương phủ bí mật càng có thể làm chủ tử vui vẻ sao? Nếu là không cẩn thận phát hiện một ít không nên phát hiện, như vậy liền. Vậy được rồi, nhưng nếu là thực sự có cái gì bí mật, liền chúng ta mấy cái, có thể hành sao? Kia hai người vẫn là sợ hãi, gắt gao bắt lấy đối phương cánh tay, run run rẩy rẩy nhìn bốn phía. Hoa ma ma nghe thế câu nói, xoay người nhìn từ trên xuống dưới các nàng, thấy các nàng sợ tới mức run bẩn bật ôm làm một đoàn, trong mắt không khỏi toát ra khinh thường ánh mắt, ngươi xem các ngươi kia tiền đồ. Mấy ngày hôm trước đi chiến vương phủ kim khố cũng không phát hiện các ngươi như vậy sợ hại a. Không cần ta nói một đám liền đều dũng đi lên. Tuy rằng buồn ma ma không dám bảo đảm bên trong sẽ có cái gì, bất quá các ngươi liền ngẫm lại các ngươi những cái đó thân thích bằng hưu thiếu hạ nợ bên ngoài cũng nên cố lấy điểm dũng khí. Còn nữa nói, này chiến vương phủ lại không thể so từ trước, các ngươi còn tưởng rằng là chiến vương ra trên đời thời điểm sau. Liên những cái đó nô tài, chúng ta tại đây hoành hành mấy ngày cũng không thấy bọn họ chịu chi nửa tiếng, cùng bọn hắn kia vương phi giống nhau, đều là túi bao phê vẩn. Có cái gì đáng sợ? Liên tính là sẽ ra chuyện, bọn họ dám lấy các nàng thế nào? Chớ quên, các nàng mặt sau chính là nương nương. Nói cũng là, Này chiến vương dù sao cũng là không còn nữa, những cái đó binh lính bọn nô tải còn có thể thế nào? Kết quả là còn còn không phải là lưu lạc vi chủ tử trong cửa cầu. Ha ha! Lời tuy là nói như vậy, nhưng các ngươi cũng không cần quên mất chiều nay, kia vương phi như là đột nhiên phát thần kinh dường như, thật là khủng khiếp. Một cái ma ma nhớ tới chạm vạng kia một màn, không khỏi nổi lên tầng nổi da gà. Cái kia chiến vương phi vốn dĩ liền không bình thường. Là cái chính tông đen đuổi nhân vật Làm không hảo chính là cái gì sát tinh hạ phàm Bằng không như thế nào sẽ liên tiếp đem bên người người đều khắc đã chết Nhắc tới cái kia chiến vương phi Hoa ma ma liền một tiếng tức giận đều không có Làm hại nàng chiều nay ném lớn như vậy mặt Xứng đáng trượng phu thân nhân đều đã chết Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này đi Cái này chiến vương phủ thật sự là quá quỷ dị Ta một khắc đều không nghĩ lại ở chỗ này ngây người. Một cái tiểu ma ma rụt rụt cổ, nhút nhát nhìn nhìn bốn phía, sau đó lại run run rẩy rẩy nói cái này Trúc Hải như thế nào lớn như vậy? Vì cái gì chúng ta đi rồi lâu như vậy còn chưa đi đi ra ngoài a? Ta như thế nào biết? Bất quá cái này chiến vương phụ đích sắc không phải lâu đáy nơi, ta xem chúng ta ngày mai liền về đi. Một cái khác ma ma đề nghị nói. Hảo! Bất quá phải về cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về, nếu không chủ tử nơi đó cũng quá sức. Hoa ma ma thở dài, dơ đèn lồng khắp nơi nhìn nhìn, sau đó chỉ vào phía trước nói chúng ta hướng nơi này đi một chút xem. ân Hảo. Bên cạnh hai người run rảy thân mình gật gật đầu. Vừa muốn mại chân, liền cảm thấy mặt sau có thứ gì cấp tốc mà qua, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện một bóng người bay nhanh sẽ qua. a Tiểu ma ma sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó bắt lấy bên người người không buông tay. Ngươi gọi bậy cái gì? Còn lại hai người cũng chưa thấy, cho nên thấy nàng đột nhiên kêu to rất là sinh khí. Vốn dĩ liền rất sợ hãi, người này lại tới quấy rối. Có có có có quỷ tiểu ma ma run rẩy chỉ vào mới vừa rồi phương hướng, nghẹn ngào nói đến. Có ngươi cái đầu. Xem hoa mắt đi. Không phải là thật thật thật thật. Thật ngươi cái, a lại là một đạo kêu thẳng thiết, hai cái tiểu ma ma ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất ngao ngao khóc lớn lên. Hoa ma ma tuy rằng không khóc cũng không kêu, nhưng là mới vừa rồi cái kia chợt lóe mà qua thân ảnh nàng cũng sắc thật mơ hồ nhìn thấy, tuy không thấy rõ bộ dáng, nhưng là là cái nam đích xác định không thể nghi ngờ. mau, đi mau! Hoa ma ma đẩy đẩy hai người, run rẩy nói, đi đi chỗ nào? Hai cái tiểu ma ma hoàn toàn không có người tâm phúc trừng mắt nhìn chung quanh rừng trúc. Chỉ cảm thấy những cái đó thẳng tắp thanh thúy cây trúc phảng phất nháy mắt đều hóa thành mặt mũi hung tợn ác ma. Một đám dương nhanh múa vướt chiều các nàng chạy tới. Tiếp tục hướng trong đi. Hoa ma ma cắn chặt răng, đem các nàng từ trên mặt đất kéo lên. Thấy các nàng trừng mắt không thể tin được nhìn nàng, liền cả giận nói đều đi đến nơi này, chẳng lẽ còn nghĩ bỏ giờ nửa chừng trở về sao. Nhưng chính là, chính là cái gì? Còn không mau đi. Trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, hoa ma ma xoay người dơ lên đèn lồng, sau đó liền thấy phía trước 10 mét chỗ trong rừng trúc, một đạo thon dài thân ảnh vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Hắn ăn mặc làm đế theo Kim Văn Mãng bảo, cả người như là rung với trong đêm đen giống nhau. A! Hoa ma ma hét lên một tiếng lui về phía sau một bước thẻ lăn trên đất, đôi tay bụng mặt hoà hoà kêu to lên. Bị nàng vứt bỏ đèn lồng lăn xuống ở một bên lẳng lặng tiêu đốt. Màu đỏ ánh lửa chiếu vào trong rừng trúc, lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị hơi thở. Ma ma ngươi làm sao vậy? Hai cái tiểu ma ma lo lắng vây đi lên, thấy hoa ma ma sợ cả người phát run, thân mình cũng càng thêm run lợi hại lên. Là là là tay run rẩy giả rả dơ lên, chỉ vào mới vừa rồi kia thân ảnh đứng thẳng địa phương. Chính là lúc này nơi đó lại không có một bóng người. Hai cái tiểu ma ma tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, nước mắt lưu đến càng hoan gia khởi hoa ma ma không đợi nàng mở miệng liền mang theo nàng theo bên đường trở về. Ánh trăng một chút bò cao, trong rừng trúc càng ngày càng yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có phong phất quá, ào ào rung động thanh. Ba người một bên khóc lóc đi phía trước chạy vội, vừa thỉnh thoảng sau này vọng, xem hay không có thứ gì đổi theo. Đột nhiên, hoa ma ma dưới chân bị cục đá một vướng, ba người đồng loạt chiều trên mặt đất đảo đi, sợ tới mức có hoa hoa kêu to lên. ô ô! Vì cái gì còn không có đi ra ngoài? Nhìn phía trước tựa hồ nhìn không tới xuất khẩu dương trúc, thần kinh cơ hồ hỏng mất tiểu ma ma rốt cuộc chịu không nổi quỷ sắt đất khóc lớn lên. Người các ngươi xem một cái khác ma ma trong lúc vô tình liếc tới rồi trên mặt đất cái gì đó, mặt xoát trở nên so giấy trắng còn muốn bệnh, mà mặt khác hai người theo nàng ngón tay địa phương nhìn lại, cũng đều nháy mắt trắng mặt, một đám cả người lạnh băng sủi lơ trên mặt đất, thật lâu sau mới thét trói hai ra tiếng. a Vì cái gì, đến tột cùng là vì cái gì Vì cái gì vừa rồi thiêu mỉ đèn lồng sẽ xuất hiện ở chỗ này Các nàng rõ ràng chạy lâu như vậy Vì cái gì cảm giác như là lại về tới tại chỗ Ô ô có quỷ, cái này chiến vương phủ thật sự có quỷ a Sao làm sao bây giờ Hoa ma ma run, run run ngôi, thần kinh đã tiếp cận hỏng mất Sớm biết rằng hội ngộ gặp quỷ, nàng liền không tới, không tới Không không biết Mặt sau một chữ cũng không nói ra được, tiểu ma ma nhìn hoa ma ma sau lưng dần dần hiện ra ra bóng người, hai tròng mắt nháy mắt phóng đại, sau đó rốt cuộc thừa chịu không được hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Mà hoa ma ma nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, thần kinh đột nhiên căng chặt ở bên nhau. Mồ hôi như hạt đậu theo cái chán nhỏ dọt trên mặt đất, quanh thân không khí loang cơ hồ làm nàng vô pháp hô hấp. Run run rẩy rẩy xoay người, nhìn chậm rãi đi ra bóng ma bóng người. Hoa ma ma chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực đều như là rút cạn giống nhau, vừa mới khô cạn nước mắt lại xôn sao chạy xuống dưới. Mà đương nàng rốt cuộc thấy rõ kia thân ảnh diện mạo khi, hoa ma ma càng là cảm thấy như rơi xuống vực sâu, đất bằng kêu rên một tiếng, thân mình hướng kia thân ảnh đánh tới, lên tiếng kêu to. Chiến vương ra tha mạng A. Chiến chiến vương. Một cái khác tiểu ma ma ngốc ngốc nhìn trước mắt thân xuyên hoa phủ, thấy không rõ bộ mặt nàng tử. Biểu tình ngần ra, tiếp theo trong miệng phát ra khó có thể tin kêu to, à. Vì cái gì? Vì cái gì đã chết vài tháng chiến vương ra lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quỷ, thật là quỷ A. Nghe phía sau truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm, hoa ma ma mồ hôi lạnh dũng lợi hại hơn. Cả người liền giống như bay hơi cái sảng giống nhau, phủ phục trên mặt đất run bẩn bật. Đôi mắt dư quang liếc đến phía trước cũng chưa hề đụng tới thân ảnh. Hoa ma ma nội tâm hối ý như nước biển một nửa gào thét mà đến. Nàng vừa mới còn đang nói chiến vương phủ cùng chiến vương phi nói bậy, không nghĩ tới chiến vương liền tới lấy mạng. Ô ô, nàng này trương tiện miệng A. Hô hô. Liên ở hoa ma ma hối hận rơi thẳng nước mắt thời điểm, đột nhiên trong rừng trúc quát lên gió lạnh, thổi chúng trúc diệp sản sạt rung động. Lúc này, vẫn luôn giấu ở mây đen mặt sau trang rằm chậm rãi lộ ra. Hướng trong rừng trúc tới xuống một tầng ngân huy sắc lãnh quang, toàn bộ rừng trúc ở ngân quang trung lắc lư, phát ra sóng biển thanh âm, nghe đi lên như là trong rừng trúc có người ở gào giống dít gào. Hoa ma ma quỷ dạp trên mặt đất liều mạng mà đem chính mình lược hiện thô tráng thân thể rụt rụt, tựa hồ như vậy liền sẽ an tâm một chút. Nhưng mỗi một lần rừng trúc vang lên hoặc gió lạnh phất quá, nàng luôn là khống chế không được run dậy. Bang, bang. Dấu ở trong bóng đêm thân ảnh lại lần nữa đi phía trước mại hai bước. Mãng bảo thượng Kim Văn cũng ở ngông lung dưới ánh trăng âm thầm chạy xuôi ra yêu diệm ánh sáng. Hoa ma ma vừa định học cái kia hai người thế xỉu trên mặt đất, ai ngờ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, tiếp theo kia thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bước người hơi thở, ập vào trước mặt. Chiến vương ra, tha mạng A. Chúng ta không phải cố ý, nô tài về sau cũng không dám nữa A. Phủ phục trên mặt đất. Hoa ma ma liều mạng mà dập đầu. Nhưng là trả lời nàng như cũng là sàn sạt tiếng gió, cùng với đỉnh đầu càng lúc càng sáng ngời ánh trăng. Thật mạnh nuốt nước bọn, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt nhỏ dọt trên mặt đất, trôn nhập tầng tầng trúc diệp bên trong. Nếu sớm biết rằng hội ngộ thấy loại tình huống này, nàng chính là chết cũng sẽ không bước vào này dừng chút nửa bước ra. Chiến vương ra hồn phách thế nhưng còn lưu tại chiến vương phủ, này thật sự là quá khủng bố. Thon dài thân ảnh như cũ là vẫn không nhúc nhích, đôi tay phía sau lưng, đối với phủ phục ở chính mình bên chân láo ma ma như cũ là thờ ơ bóng đêm càng lúc càng đùng Một ngày trung âm khí nặng nhất đêm khuya dẫn theo làn váy rốt cuộc là lướt ma đến, hoa ma ma thần kinh ở một chút hóng mất, nước mắt càng như là hồng thủy vỡ đê giống nhau ngăn đều ngăn không được. Âm phong từng trận, tựa đến từ địa ngục gió lùa. Trúc Diệp lắc lắc, như bóng đêm lệ quỷ thê thảm gầm rú. Nghe quanh mình lại không có vật gì khác động tĩnh, bạc trên mặt đất thật lâu sau hoa ma ma rốt cuộc lấy hết can đảm, run rẩy ngẩng đầu, nhưng đầu mới vừa nâng một nửa, ừ. lại đột nhiên giàn đối thượng một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, bất quá kia trong mắt đồng tử, sớm đã tan dã. Mà tan dã, tác đại biểu tử vong. A. thê thảm thanh âm xẹt qua rừng trúc trên không, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Nhìn chậm rãi ngã xuống thân hình, thon dài thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lạnh băng đạm mạc liếc mắt vai ngã trên mặt đất ba nữ nhân, lạnh lùng một hử, sau đó rôi tay gỡ xuống mang ở đôi mắt thượng làm bộ. Người tới. Vương Phi. Ba ba bá, trong rừng trúc đột nhiên nhiều ra thật nhiều hắc y lìa nam tử, nhìn thân xuyên vương ra sinh thời trang phục ngượng khuynh tuyệt, vì dạp xuống đất. Nâng trở về, đem các nàng mấy ngày nay từ trong vương phủ cướp đoạt đồ vật đều nhảy ra tới. Ngày mai bổn phi lại cùng các nàng nhất nhất tính tổng trưởng. Loát loát cổ tay háo, móc ra lót trên vai chỗ lót vai ném cho phía sau hỏa hồ. Sau đó ngự khí lạnh băng rời xuống mệnh lệnh. Là, Vương Phi. Mọi người túi đầu lĩnh mệnh. Hỏa hồ. Vương Phi. Khai trận. Là. Thanh lanh ánh trăng tới xuống, ngọc khuynh tuyệt đôi tay phía sau lưng đi ở phía trước, từng bước một bước ra dừng trúc. Trên người lam đế mạ vàng ám văn mãng bào ở dưới ánh trăng phản xạ ra nước chảy qua mang. Nhìn trước mắt đầu đội vương miệng, đôi tay phía sau lưng nữ tử, đi theo phía sau chúng ám vệ đột nhiên sinh ra một loại lại về tới vương gia trên đời cảm giác. Cứ việc cái này vương gia nhìn qua tương đối nhỏ sinh, bất quá làm cho người ta sợ hãi khí thế lại một chút đầu không thua cấp quá cố chủ tử. Các ngươi đều đi về trước đi, bổn phi một người yên lặng một chút. Hành đến đến một cái đỉnh hóng gió chỗ, Ngộng huynh tuyệt phất tay đuổi rồi mọi người, sau đó hơi rũ con ngươi liền ánh trăng. Nhìn trên mặt hồ mơ hồ ảnh ngược. Chỉ là thay đổi thân quần áo, kia hoa ma ma liền đem nàng ngộ nhận vì chiến vương ra, chẳng lẽ nàng vong phu cùng nàng rất giống sao? Lại hồi tưởng khởi mỗi lần nàng ở thư phòng ngồi ở án thư sau, nghe sấm xét cùng kia chấp hội báo sự tình khi, bọn họ trên mặt kia lược hiện không được tự nhiên bộ dáng. Có phải hay không cũng bởi vì nàng cùng chiến vương ra chi gian có cái gì tương đồng điểm sao? Cười lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía minh nguyện. Minh Nguyệt gì sáng trong. Trung quanh lại là dữ dội yên tĩnh, cực kỳ giống ban ngày kia yên tĩnh không khí, cô độc lạnh nhạt. Làm nàng trong nháy mắt lại lâm vào thật lớn bi ai bên trong. Nguyên lai, like, sự quá lâu như vậy, nàng ở trong mắt bọn họ như cũ là một ngoại nhân. Một cái hại chết bọn họ chủ tử người. Chiến vương phi là ở nhớ cố nhân sao. Trầm thấp thanh âm vang lên, hơi mang kinh ngạc quay đầu lại lại thấy một đạo thon dài thân ảnh dựa ở trong đình một trụ thượng, nửa ẩn với trong bóng tối, chỉ nhưng thấy hắn cập mông tóc dài theo gió mà diêu. Thấy nàng quay đầu lại, người nọ trầm rãi đứng dậy, đi ra cám. lộ ra một trương tuấn tả dung nhan. Là ngươi. Thấy rõ ràng người tới, ngọc huynh tuyệt nhịn không được mày đẹp một chút, ngữ khí rất là không vui. Dạ công tử đêm khuya đến thăm chiến vương phủ, nhưng có gì phải làm sao? Ha ha, không có gì sự tình chỉ là nhàn rỗi không có việc gì khắp nơi đi dạo thôi. Dạ Hoa con con khỏe môi, đi bước một đi xuống đỉnh hóng gió bậc thang. Nhìn dưới ánh trăng đối hồ mà đứng ngông cuồng tuyệt, to rộng xiêm y bao vây lấy gầy yếu thân hình, đầy đầu tóc đen dùng kìm quan cao cao thúc khởi, mặt mày hơi trọn, biểu tình túc mục, không giận mà uy vương giả chi khí. Đến cùng kia chiến vương ở khí thế thượng, có vài phần tương tự. khắp nơi đi dạo, nhìn một thân áo tím, bị hoặc phong lưu Dạ Hoa. Ngọng khuynh tuyệt hừ lạnh một tiếng ngươi đương buồn phi là ngốc tử sao. Nhàn rồi không có việc gì liền chuyển tới chiến vương phủ, ngươi. Chỉ là cái người ngoài. Một cái nhận thức đột nhiên chui vào trong óc, làm Ngộng khuynh tuyệt nguyên bản muốn nói nói lại nhất nhất nuốt trở về. Khoe môi gợi lên một mặt chua sót, xoay người xem ở trước mắt bích ba lân lân hồ nước, Ngộng khuynh tuyệt không nói nữa ngữ. Như thế nào? Nói không nên lời. Xem nàng đột nhiên im bặt, quay đầu không hề xem hắn. Dạ hoa khỏe miệng dương lên, treo kẹo nói. Chính là ánh mắt đang xem đến nàng khỏe mắt kia một mặt chua suốt khi, biểu tình lại là ngẩn ra. Ha ha, thật là nói không nên lời. Tự dễ cười, mang theo vô tận thê lương. Xoay đầu thấy hắn nhíu lại ánh mắt nhìn chính mình, liền ra vẻ thoải mái mà nhúng mẩy, hỏi thế nào. Một khối đi ra ngoài đi dạo. Ánh trăng minh ngông, hiên viên thành quá thành hà bờ sông. Một người nam tử ngồi ở trên cỏ lặng lặng nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh mặt sông. Có thể nói tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi tông hồng sắc thủy mắt, tính nếu nước lặng, không một ti gọn sóng. Cả người giống như bị điểm trụ về hoa hoa, vẫn không nhúc nhích mặc cho đỉnh đầu màu xám bạc quang huy bao phủ này thân, phong tỏa nàng, cô tịch cùng rét lạnh. Đợi lâu 50 năm rượu ngon. Châm thấp thanh âm vang lên, một chữ một nam tử tay để hai cái cái bình lớn đạp phong mà đến. Thấy bờ biển thiếu niên quay đầu đối hắn chậm rãi xả ra một tiêu mỉm cười, áo tím nam tử khỏe miệng cũng không khỏi dơ lên nói là ra tới đi dạo, kỳ thật bằng không đi. Nói, liền đem một vò rượu ném cho nàng. Chưa làm ngôn ngữ, tiếp nhận vò rượu, vạch trần phong khẩu, người hập vào trước mặt rượu hương. Vẫn luôn tính nếu nước lặng con người rốt cuộc nhắc lên tinh tế vận sóng, 50 năm nữ nhi hồng, thật là vất vả ngươi. Nói xong. Liền rơi lên vỏ rượu từng ngụm từng ngụm uống lên lên, kia không muốn sống tư thế, làm ngồi ở một bên áo tím nam tử nhịn không được nhăn lại mày. Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Thấy nàng như cũng là ngưỡng khẩu uống, áo tím nam tử vừa định rỗi tay ngăn lại nàng, ai ngờ nàng lại dừng lại, hào khí dùng tay áo xoa xoa miệng, sau đó cảm thán câu, rượu ngon. Rượu ngon cũng không thể như vậy uống. Người không muốn sống nữa. Dạ hoa thấy nàng hơi hơi dãn ra ánh mắt toán trách câu, sau đó cũng vạch trần dây dán, ngựa đầu uống lên lên. Bất quá kia tư thế so Ngộng khuynh tuyệt muốn văn nhã đến nhiều. Người quan tâm ta. Thấy hắn uống rượu động tác một đốn, Ngộng khuynh tuyệt ngựa đầu cười ha hả thật là không nghĩ tới, ngươi còn có quan tâm ta thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết tìm ta phiền thoái đâu. Dạ hoa vừa nghe, tức khác không vui những mày, nhìn nàng nói, ta như thế nào tìm ngươi phiền thoái. Ngươi không tìm ta phiền thoái sao? Quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn mấp máy một chút môi cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, liền xoay đầu nhìn mặt sông si ngốc mà cười các ngươi đều ở tìm ta phiền thoái à. Mặc kệ là ngươi, vẫn là kia văn quý phi, hoặc là trong phủ ám vệ hoặc là kia lòng dạ hẹp hỏi bao cỏ hoàng tử, mỗi một cái đều ở tìm nàng phiền thoái, mỗi một cái đều không nghĩ nàng hảo hảo quá, có phải hay không nào một ngày nàng đã chết, bọn họ liền đều vui vẻ đâu. Đệ tâm 17 lời nói. Thấy nàng lại không muốn sống mồm to uống rượu. Dạ hoa cũng nổi giận. duỗi tay đoạt lấy bình rượu. quá ngươi muốn làm sao? Tâm tình không hảo chẳng lẽ liền phải bộ dáng này lăn lộn chính mình sao? Có như vậy uống rượu sao? Chính là liền nam tử cũng rất ít có như vậy không muốn sống uống. Không đúng, là chút rượu. Ta muốn làm gì? Ước uống lặp lại hắn nói. Sau đó hai tay ôm đầu nằm ở trên cỏ. Bóng đêm thực hắc. Chỉ có một vòng trăng rằm cùng mấy viên lấp lánh sáng lên ngôi sao. Bóng đêm khí lạnh từ trên cỏ theo và táo truyền vào trong cơ thể, làm nàng nguyên bản liền cảm thấy lạnh lẽo tâm càng cảm thấy đến lạnh băng đến xương. Ta muốn làm gì? Nàng đến tột cùng muốn làm gì đâu? Nàng trước kia tưởng chính là bảo vệ tốt chiến vương phủ, quản hảo này cả gia đình, để mộng khuyên tuyệt thoát khỏi rất kia không tốt thanh danh. Chính là trải qua chiều nay sự tình, nàng đột nhiên biến mê mang. Bởi vì nàng cảm thấy nàng sợ làm hết thể đều là vô dụng công, không có người sẽ nhớ rõ nàng hảo, không có người sẽ nhận đồng nàng trả giá, không có người sẽ ở nàng bị chịu nhục nhã thời điểm, đứng ra thế nàng nói một lời. Một khi đã như vậy, kia nàng vì cái gì còn ngây ngốc như vậy liệu mạng đâu? Không đáng, thật là không đáng a. Nhìn nằm trên mặt đất, cả người lâm vào mê mang cùng đau khổ trung ngộng quinh tuyệt, dạ hoa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì đem đoạt lấy tới bình rượu đặt ở một bên, nhìn nàng run rẩy đến giống như trong mưa con bướm giống nhau yếu ớt lông mi, cũng không cấm thở dài. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Như vậy hạ xuống ngậm khuynh tuyệt, là hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá. Còn có người như thế nào ăn mặc chiến vương ra quần áo. Đôi mắt liếc mắt nàng trang phục. Đó là bởi vì ta muốn giả trang hắn a. Dơ lên đôi tay, nhìn to rộng ống tay áo. Ngọc Khuynh Tuyệt ha ha nở nụ cười nói vậy ngày mai toàn bộ hoàng thành liền sẽ truyền ra chiến vương hồn phách ở trong vương phủ lưu lại tin tức đi. Ha ha ha ha chiến vương quả thật là trước sau bảo hộ hắn chiến vương phủ a Nhìn có chút nói năng lộn xộn Ngộng Khuynh Tuyệt, dạ hoa nhăn nhăn mày, ngưỡng khẩu hướng lên khẩu rượu, trong lòng nghi hoặc lại càng lúc càng lớn, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm một người như vậy thương tâm. Chẳng lẽ là cùng chiến vương phủ có quan hệ? chẳng lẽ là chiến vương phủ bọn thị vệ chọc ngươi sinh khí? thử hỏi câu, kết quả lại nhìn đến nàng ánh mắt không dễ phát hiện rung động. như thế nào sẽ? một tay chống mà, ngồi dậy, nhìn trước mặt như bạc lụa giống nhau mặt sông, mộng khinh tuyệt gợi lên một mặt thê thảm độ cung bọn thị vệ mỗi người đều trung thành và tận tâm. như thế nào sẽ chọc ta sinh khí đâu? bọn họ là chiến vương một tay bồi dưỡng ra tới, tính tình có chút quật. ngươi nhiều đàm đương. dạ hoa nhìn nàng nói. Ta biết. Gật gật đầu, sau đó lây qua kia vỏ rượu ngã vào trong miệng. Đáy mắt đau sốt chợt lóe mà qua. Nàng vẫn luôn đều biết, cho nên nàng đảm đương. Chính là lại không người đảm đương nàng, bởi vì, bọn họ chủ nhân, vĩnh viễn đều là chiến vương. Nàng, cái gì đều không phải. Một thân mùi rượu trở lại chiến vương phủ, mới vừa bước vào vương phủ đại môn, liền nhìn đến tìm nàng không có kết quả mà ở vương phủ cửa gấp đến độ bao quanh đảo quanh mấy người. Thấy bọn họ trên mặt sốt ruột thần sắc, ngộng huynh tuyệt khỏe môi một câu, xem đều không xem mấy người bọn họ liếc mắt một cái liền hướng dung như các phương hướng đi đến, nhưng mới vừa đi không vài bước, mặt sau liền chuyển đến đầu gối chạm vào mà thanh âm. Vương Phi Kia chấp cùng sấm xét nhìn phía trước nện bước có chút lào đảo thân ảnh, đáy mắt có hối hận cùng đau lòng, tưởng lại mở miệng nói cái gì đó. Kia thân ảnh lại kiên quyết mà đi, đối với trên đường cắm đi lên muốn đỡ lấy nàng hỏa hồ càng là bất động thanh sắc tránh thoát. Lúc này đây, là thật sự bị thương vương phi tâm đi. Tắm gội sau nằm ở sân lạnh ghế, mộng khinh tuyệt ngốc ngốc nhìn nguyệt mặt trời lặn ra, nhìn bóng đêm một chút thối lui, tảng sáng ánh sáng một chút tới xuống, chính là trên người lại chưa cảm thấy nửa phần ấm áp Thằng đến Xuân Hiểu lại đây thông báo kêu ba cái ma ma tỉnh, vẫn luôn vô ngân con ngươi mới hơi khởi gọn sóng. Làm các nàng đi đại sảnh chờ xem. Đứng lên! Sáng sớm sương sớm sớm đã đứng ở hơi mỏng váy áo thượng, dán trên da có một chút ướt lạnh. Xuân Hiểu nhìn mộng khuyên tuyệt gầy yếu thân hình đi bước một đi vào phòng trong, rốt cuộc nhịn không được xoay người chạy đi ra ngoài. Trong phòng, tiểu trạch còn đang trong giấc mộng. Hôn hôn hắn tiểu ngạch đầu, mộng khuyên tuyệt ngón tay yêu thương mơn trớn hắn phấn nộn gương mặt nhỏ, sau đó nhẹ nhàng mà đem hắn ôm vào trong lực. Có lẽ, ở chỗ này, chỉ có tiểu trạch một cái là chân chính thuộc về nàng đi. Đổi hào quần áo, ở thu sắt cùng đi hạ chậm dai hướng đại sảnh đi đến. Trên đường gặp được hành lễ thị vệ, mộng huynh tuyệt giống nhau đều là hờ hững đi ngang qua nhau, đáy mắt dư quang nửa phần cũng không từng từ bọn họ trên người sẽ qua. Thằng đến hành đến đại đường cửa, nghe thấy bên trong chuyển gia khắc khẩu thanh, vẫn luôn bình tĩnh con người mới hơi khởi gọn sóng. Ngươi bất quá là cái tiểu nô tỳ, dám đuối ta một cái ma ma giống to kêu to. Thật là phản ngươi. Ngươi không giống nhau là cái nô tài. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái tiểu súc sinh. Ngươi cái tiểu tiện nhân. A! Giáo hân ta chiến bương phủ người. Hoa ma ma giống như còn không có cái kia tư cách. Lạnh nhạt nhìn lùn chính mình nửa phần hoa ma ma ngượng ngùng túi đầu. Ngọc khuyên tuyệt chậm rãi buông ra bắt lấy kia thô tráng cánh tay tay. Vô tình ánh mắt nhất nhất đảo qua đại đường mọi người. Cuối cùng dừng ở xuân hiểu trên người. Trên mặt thương, là ai đánh? Nhìn Xuân Hiểu sưng đỏ ma trái, Ngọng Khuynh Tuyệt không sảng nhăn lại mày. nháy mắt, hoa ma ma cảm thấy chung quanh độ ấm đông nhiên sầu hàng vài phần. Hồi vương phi, là là hoa ma ma. Xem mộng Khuynh Tuyệt vẻ mặt không vui bộ dáng, Xuân Hiểu tức khắc cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt cũng bạch bạch hạ xuống. Tuy mộng Khuynh Tuyệt mà đến thu sắt thấy thế, vội vàng đi lên trước đem nàng hủng ở trong ngực. Sau đó trong đại sảnh nháy mắt vang lên xuân hiểu hủy khuất tiếng khóc. Trầm dãi xoay người, hơi rũ đôi mắt nhìn nỗ lực xử chính mình bảo trì cao ngạo hoa ma ma, ngọc huynh tuyệt trầm dãi dơ lên một tia mỉm cười, sau đó không mang theo một tia độ ấm hỏi, người đánh. Bùn ma ma bất quá là thế vương phi giáo hấn một chút cái này không giáo dưỡng tiểu đề A. tia chấp cùng sấm sét mới vừa đi đến đại đường cửa, liền xem một cái quái vật khổng lồ từ bên trong bay ra tới thân mình nhanh chóng tránh ra, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, liền thấy hoa ma ma như một cái bao cắt giống nhau ngã xuống trên mặt đất. mà nhà mình vương phi, một bộ bạch tỷ tóc đen phiêu phiêu bán ra đại đường ngách cửa, trên mặt là chưa bao giờ từng có văng hàn. chiến vương phi, người người người, chỉ vào cái kia trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trên mặt không một tia biểu tình ngậm quynh tuyệt, hoa ma ma vừa định nói cái gì đó. Lại bị không biết là ai ném lại đây đổ vật cấp hung hăng màn nện ở trên mặt, vì thế muốn nói nói cũng theo kêu cục lăn ra đây vàng bạc mà nuốt vào trong bụng. Đem kia hai cái cũng ném ra tới, vai vai đầu nhìn về phía hỏa hồ, sau đó dây tiếp theo, mặt khác hai cái tiểu ma ma cũng bị từ bên trong ném ra tới. Bất quá kia hai người lại chưa giống hoa ma ma giống nhau hoa hoa kêu to, mà là nằm trên mặt đất vẫn không lúc đích, ánh mắt dại ra, đồng tử tăng dã. Nguyên lai là bị dọa choáng váng. Trâm Chọc Lưu Quang Tử khỏe mắt chợt lóe mà qua, nhìn quỳ dạp trên mặt đất, túi đầu không dám lên tiếng. Hoa Mama, Ngộ Khinh Tuyệt xoa xoa trên đầu, đung xuống xuống dưới tua, quyến rũ cười, mà con lại người, lại theo nàng này một mặt mỉm cười, nháy mắt lâm vào vô biên sợ hãi cùng thấp thỏm bên trong. Hoa Mama, giải thích một chút đi. Đôi tay ôm vai, liếc mắt dần dần đình chỉ khóc thút thít xuân hiểu, nhỏ giọng nói trở về xem tiểu trai đi. Thu sắt cùng nhau. Đúng vậy Xuân Hiểu gật gật đầu, biết mộng khuyên tuyệt là ở chiếu cố nàng, liền túi túi người tử liền lui xuống. Mà thu sắt còn lại là lo lắng nhìn mắt mộng khuyên tuyệt, cũng theo sát mà đi. Hai cái nha hoàn vừa đi, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được ở đây không khí lại trầm thấp vài phần. Nhìn đi bước một đi xuống bậc thang, khoe miệng cười vũ mị quyến rũ mộng khuyên tuyệt, sấm sét cùng kia chấp phản phất nhớ lại mộng khuynh tuyệt nhất kiếm đánh chết rất cái kia tiểu thiếp cảnh tượng. Trong lúc nhất thời đều thần kinh căng chặt, nắm chặt trong tay vào kiếm. buồn phi nhớ rõ, quý phi nương nương là làm hoa ma ma mấy người, tới chiếu cố tiểu trạch. Dạo bước đến nàng bên chân, xem mặt nàng quấn bách đỏ lên, đầu thấp càng thấp, mộng khinh tuyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó liếc hướng về phía kia hai cái bởi vì ngày hôm qua sự tình mà bị dọa ngốc ma ma trên người này. Hai cái ma ma nhìn qua thần kinh không quá bình thường, có phải hay không bị cái gì kích thích? Bất quá nói trở về, ba vị ma ma tối hôm qua như thế nào sẽ xuất hiện ở rừng trúc đâu? Nếu không phải nghe thấy trong rừng trúc có người la to, phòng trừng vương phủ hạ nhân còn không thể tưởng được kia trong rừng trúc thế nhưng còn sẽ có người đi tham quan. Hơn nữa vẫn là ở nửa đêm. Ta chúng ta. Đối bổn phi nói chuyện, ngươi cũng xứng dùng ta sao? Mắt lẽ nhìn nàng, thấy nàng lại sắc mặt một bạch, ngẩng đầu tưởng chừng nàng rồi lại bị nàng phiếm hồng con ngươi cấp dọa đến. Liền hơi hơi còn còn khỏe môi. Nô tì ba người tối hôm qua là ngủ không được, nghĩ đến chỗ đi dạo. Nhìn trước mắt một bộ bạch đi ghi hề lánh não như tuyết nữ tử, hoa ma ma nghiến răng nghiến lời nói. Cho nên, này mấy văn theo thứ tự thăm vương phủ kim cố thư phòng, dường trú Thấy nàng trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, hai mắt kinh ngạc nhìn nàng, ngậm khinh tuyệt con hạ thân tử, dơ tay gợi lên nàng cằm cười nói hoa ma ma, Chiến vương phủ còn hợp ngươi khẩu vị sao? Đệ tam 18 lời nói. Nô tỳ nô tỳ hoa ma ma thật mạnh nuốt nước bọt tổng cảm thấy cái này chiến vương phi giống như đột nhiên thay đổi, nghĩ lại tối hôm qua gặp được quỷ hồn, càng là vô cớ trên người dọa một thân mồ hôi lạnh. Cái này vương phi, nên sẽ không cũng là cái gì yêu quái linh tinh nhân vật đi. Hoa ma ma, ngươi thực nhật sao? ngón tay lau nàng trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, ngọc khinh tuyệt cười vô tội lại quyến rũ. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt lại chợt biến lãnh ngươi thật cho rằng ngươi làm việc này bổn phi cũng không biết sao? Cho các ngươi ba phần bạc diện mà thôi, không nghĩ tới các ngươi liền cho rằng bổn phi sợ các ngươi, càng thêm được một tức lại muốn tiến một thức sao? Vương phi ngươi nói chúng ta đi kim khố ca cao, nhưng có cái gì chứng cứ? Nô tỳ tuy rằng cũng là cái nô tài, nhưng là nô tỳ cũng là có tôn nghiêm, vạn sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị người a. Hoa ma ma ngưỡng mặt chiều thượng nằm trên mặt đất mồm to thở hổn hển, đôi mắt phết đến kề sát nàng gương mặt cắm trên mặt đất lợi kiếm, nước mắt ảo ào, ào liền chảy xuống dưới. Nô tỳ sai rồi, vương phi tha mạng a, vương phi tha mạng a. Vỗ vỗ tay, ngọc huynh tuyệt mặt vô biểu tình nhìn bị chính mình dùng kiếm cắm trụ tóc đinh trên mặt đất hoa mama, dạo bước đi đến sấm xét bên người, vương bàn tay trắng, kiếm. Là, vương phi. Sấm xét do dự một chút, vẫn là giao đi ra ngoài. Ma nằm trên mặt đất hoa ma ma nhìn thấy một màn này, lại hoảng sợ kêu to lên. Vương phi tha mạng a. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sai rồi. Nhìn trong tay lợi kiếm, dưới ánh nắng chiếu xuống long lánh ngân quang, Ngộng Khuynh tuyệt nhướng mày đầu, mắt lấy nhìn hoa ma ma, câu môi cười. Không muốn không muốn chiến Vương phi, Quý phi nương nương cùng hoàng thượng là sẽ không tha ngươi. Là sẽ không tha ngươi. Là sẽ không a. Lại là xoa gương mặt cắm ở trên mặt đất. Hoa ma, ma cả người giống như thủy giống nhau than ở trên mặt đất, ngao ngao khóc lớn lên, chính là trong miệng như cũ nói cái không ngừng. Vương phi tha mạng quý phi cùng hoàng thượng A. Nhìn nằm trên mặt đất không ngừng khóc kêu hoa ma, ma ở đây trong lòng mọi người đều hung hăng mà già khẩu ác khí. Đang nhìn chơi vui vẻ vô cùng ngộng khuyên tuyệt, mọi người lại đều vô cớ toát ra mồ hôi lạnh, vương phi, chọc không được. Tiêu chớp, thanh kiếm đều cấp bổn phi rút lên, bổn phi lại đến một lần. Nhìn hoàn toàn bị chính mình đình trên mặt đất hoa ma ma, Ngọc Khuynh tuyệt tả ác gợi lên khỏe môi. Đúng vậy tia chấp tiến lặng mà lau mồ hôi lạnh, đi lên trước không khỏi phân trần bắt đầu rút kiếm. Lại bị hoa ma ma đột nhiên dùng sức ôm lấy chân, gắt gao không buông tay. Vương Phi tha mạng, Vương Phi tha mạng A. Như thế nào, muốn tìm cái kẻ chết thay sao? Nghiêng đầu, Ngọc Khuynh tuyệt cười vẻ mặt giả hoạt, nhìn hoa ma ma trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thần sắc. Ngọc Khuynh tuyệt lệnh lệnh đã mở miệng bổn phi quên nói cho ngươi, kia chớp đối chiến vương chung một không nhị, đã sớm tưởng theo đôi chiến vương mà đi. Ngươi làm như vậy, nói không chừng hắn trong lòng còn muốn cảm kích ngươi đâu. Bổn phi nói đúng sao, kia chớp? Những mày nhìn về phía hắn. Kia chớp hung hăng mà chịu một chút khẹt miệng, cắn chặt răng, nói đúng vậy. Hắn là nghĩ tới đi tìm chết, nhưng tuyệt đối không cần bị vương phi coi như thịt người bia ngắm sống sở sở cấp thứ chết. Nghe thấy được sao? Lại lần nữa nhìn về phía Hoa Mama, Ngộng Khuynh Tuyệt cười có chút tiểu đắc ý. Vương phi nương nương, đã nhiều ngày là chúng ta sai, ngươi tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Nhìn ra Ngộng Khuynh Tuyệt là thật sự muốn lấy nàng cái mạng, Hoa Mama rốt cuộc thừa chịu không được, uy dạp trên mặt đất phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên, không trong chốc lát, trên trán liền chảy ra tơ máu. Tiếp nhận kia chớp dao đi lên kiếm, điên điên, thật đúng là rất chậm. Không để ý đến bên kia như cũ ở chu lên hoa ma ma, Ngọc Khuynh tuyệt ôm kiếm tại chỗ lui về phía sau hai bước, sau đó ở mọi người chú mục hạ, đem kia mấy cái kiếm đồng loạt hướng hoa ma ma ném đi. a Chiến vương phủ trung, thảo sát thanh thanh, lạc hồng doanh doanh. Đại sảnh trước đất trống thượng, một cái năm gần 50 lão ma ma tay chân bằng phẳng rộng rãi ngưỡng mặt nằm trên mặt đất vẫn không lúc đích. Ở nàng bên người sáu đem lợi kiếm phân biệt cắm nàng gương mặt cánh tay cùng đùi hung hăng mà cắm ở trên mặt đất, ánh mặt trời một chiếu, ngân quang lấp lánh. Vương Phi, nàng ngất đi rồi. Thấy kia ma ma thật lâu sau cũng chưa động tĩnh, hỏa hồ liền tiến lên xem xét một chút hoa ma ma trạng huống. Sau đó đúng sự thật bẩm báo nói, vỗ vỗ tay, liếc xéo trên mặt đất kia một người, hư lệnh một tiếng liền điểm này tiền đồ, chờ nàng tỉnh ngày mai liền đem các nàng đều đưa về cung đi đúng vậy chính là vương phi kia hai cái ma ma điên rồi nguyên nhân nên như thế nào giải thích dù sao cũng là trong cung tới hai cái ma ma a đương nhiên là chiến vương sợ tới mức đương nhiên nói bằng không nàng vô cớ diễn này ra diễn làm gì anh hỏa hồ chịu chịu khoe miệng cuối cùng nhận mệnh túi đầu đúng vậy xử lý xong này ba cái phiền thói ngậm khuynh tuyệt thần thanh khí sảng về tới dung như cát thấy tiểu trạch đã rời giường Đang ở treo ở Xuân Hiểu trên người cho nàng thổi trên má xương đỏ, không khỏi gợi lên khỏe môi. Thế nào, hào điểm sao? Thấy kia xương đỏ có biến mất dấu vết, chắc là thượng dược. Nhị tẩu tẩu. Xuân Hiểu không đợi đáp lời, trong lòng ngực tiểu trạch đến trước hưng phấn lên, cánh tay một trường, liền chiều ngậm khuynh tuyệt đánh tới. Tình ngủ. Tiếp được hắn, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ mặt mang sủng nịch cười nói. Ơn ơn. Nhị tẩu tẩu. Người cấp Xuân Hiểu tỉ tỉ báo thù sao. Đôi tay treo ở mộng khuynh tuyệt trên cổ, chung ly chạch làm nũng dùng khuôn mặt nhỏ xoa mộng khuynh tuyệt sờn mặt. kia còn dùng nói. Hôn hôn nàng tiểu ngạch đầu, sau đó nhìn về phía thu sắc hôm nay cơm trưa chúng ta liền ở chỗ này ăn, không đi sánh ngoài. Không chỉ có hôm nay, về sau cũng là như thế này, mau đi đi. Ách là. Liếc nhau, thu sắc cùng Xuân Hiểu u buồn gật gật đầu, sau đó liền lui đi ra ngoài. Ma hỏa hầu nghe được lời này, lại nhịn không được nhăn lại mày. Vương Phi, người đây là muốn. Trong chốc lát đem vương phủ sổ sách đều lấy tới, bao gồm mấy cái cửa hàng nơi đó, bổn phi muốn hạch toán một chút. Đánh gãy nàng lời nói, Ngộng Khuynh tuyệt một bên treo đùa tiểu trạch một bên nói. Là, tẩu tẩu, người sinh khí. Thấy trong phòng chỉ còn lại có Ngọc Khuynh tuyệt cùng chính mình, tiểu trạch chu cái miệng nhỏ hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Nhướng mày đầu. Ôm hắn ở một bên giường nệm ngồi hạ. Cảm giác như là... Điếu điếu môi, Tiểu Trạch có chút ủy khuất tẩu tẩu tối hôm qua đều không coi ôm Tiểu Trạch ngủ. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, đứa nhỏ này thật là đáng yêu, bất quá quan sát cũng đích xác đủ nhạy bén. Tiểu Trạch Ôm hắn nho nhỏ thân hình, ngọc khuynh tuyệt tham lam hưởng thụ kia mềm mại ấm áp, ở hắn bên thai nhỏ giọng nói nhớ kỹ, đối với nên bảo hộ người, muốn dùng hết cánh mạng đi bảo hộ. Mà đối với không quý trọng chính mình người muốn học sẽ vứt bỏ. Mà nàng liền phải học được từ bỏ. Hôm nay Triệu tập đại gia tới không có gì quan trọng sự tình, chỉ có hai hạng phải hướng đại gia tuyên bố. Một là hướng đại gia công bố một chút trong vương phủ hiện có tài chính, hơn nữa bên ngoài cửa hàng trước mắt sở hữu lợi nhuận cùng với vương phủ Kim Khố sở hữu, không bao gồm một ít đồ cổ tranh chữ linh tinh tiểu ngoạn ý, tổng cộng có 15 vạn lượng bạc. Hơn nữa đồ cổ tranh chữ Tổng cộng là gần 50 vạn lượng bạc trắng. Căn cứ vương phủ gần nguyện tới chi tiêu, này bút bạc đủ chống được các vị tuổi già. Ngôi ở đại sảnh trước ghế bành, Ngộng khuyên tuyệt mặt mang cười nhạt nhìn phía dưới chăm hào người tới, như là không có nhìn đến bọn họ chợt một bên sắc mặt giống nhau. Tiếp tục dùng ôn hòa ngựa khí nói chuyện thứ hai chính là, về sau này vương phủ trừ bỏ một ít cực kỳ trọng đại sự tình do hỏi buồn phi bên ngoài, còn lại toàn quyền giao cho quản gia cùng sấm xét kia trước ba người. Chứ bỏ đang ở vận hành mấy cái cửa hàng, còn lại bổn phi an bài cho các ngươi nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ trở thành phế thải. Từ nay về sau, chiến vương phủ mọi người trừ bỏ thủ vệ vương phủ bình an ở ngoài, duy nhất nhiệm vụ chính là. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, mộng khuyên tuyệt cảm khẽ nết, dùng cực kỳ mát lạnh tiếng nói nói, ngồi ăn chờ chết. quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Đệ Tam 19 lời nói Vương phi Vương phi Không có gì bất ngờ xảy ra, phía dưới là phản đối thanh một mảnh, nhìn ánh mắt sốt ruột sấm sét cùng tia chớp, mộng khuyên tuyệt nghiêng đầu cười, như thế nào, có vấn đề. Vương Phi, vương phủ không thể không có người. Sấm xét dẫn đầu quỳ ra tới, khẩn câu nói. Bởi vì mộng khuyên tuyệt mới vừa rồi những lời này đó, rõ ràng chính là về sau tuyệt không sẽ nhúng tay chiến vương phủ bất luận cái gì sự tình, tuy rằng bọn họ cũng có điều lường trước vương phi sẽ trừng phạt bọn họ. Nhưng là tuyệt không không nghĩ tới Vương Phi thế nhưng sẽ như thế tuyệt tình, trực tiếp phủi tay mặc kệ. Như vậy, Vương Phủ đã có thể thật xong rồi. Đúng vậy Vương Phi, người đáp ứng quá chúng ta muốn mang theo chúng ta thủ vệ Vương Phủ. Kia chấp cũng ủi khuất phiết miệng quỳ trên mặt đất, chính là dây tiếp theo liền đối thượng ngậm Khuynh tuyệt quảng cu hai trong mắt. Ta là đáp ứng rồi các ngươi muốn thủ vệ Vương Phủ. Kia cũng thật là ta ngậm khuynh tuyệt từ ngày hôm qua trước kia cho chính mình giả thiết nhất gian khổ cũng là cần thiết phải làm tốt nhiệm vụ. Chính là, ta đột nhiên cảm thấy, không có cái kia tất yếu. Thân ảnh chợt rơi chầm lại. Vì cái gì? Kia chấp cùng sấm xét nhìn nàng ngốc ngốc hỏi. Bởi vì? Bởi vì chúng ta lại bị thương chủ tử tâm sao? Ngoài dự đoán, hỏa hồ đứng ra sau đó bùn một tiếng quỳ xuống chủ tử mấy ngày hôm trước ngươi bị hoa ma ma đám người nhục mạ chúng ta không có vì ngươi hết giận là chúng ta sai ngày hôm qua xuân hiểu cùng hoa ma ma rằng có chúng ta đứng ở một bên vây xem cũng là chúng ta sai chính là chủ tử chúng ta thật sự không thể không có ngươi bọn họ không biết chủ tử ngươi vì vương phủ làm cái gì nhưng là hỏa hồ biết từ hỏa hồ đi theo ngươi gần nhất ngươi vì vương phủ sợ làm hết thể đều chút nào không lầm dừng ở hỏa hồ trong mắt ngươi thiết kế tam hoàng tử Bên ngoài thượng là bán đi ti theo phường, trên thực tế lại hung hăng bị thương nặng hiểu rõ tam hoàng tử muốn nuốt hết vương phủ dạ tâm. Ngươi viết kế hoạch thư, vì làm cửa hàng sinh ý chưng chưng nhật tử cũng sẽ không đưa tới quá nhiều người chú mục mà chịu vây đánh liên tục thức đêm ngao nửa tháng. Ngươi vì bảo vệ chiến vương phủ, làm nó không chịu hoàng tử chi tranh bồi dối mà không tiếp cùng lạc vương ra mấy người trở mặt. Ngươi trên mặt như là rất hận vương ra, nhưng là mỗi lần có người nói vương phủ nói bậy nói vương gia không tốt, ngươi tổng hội đem người nọ ghi tạc trong lòng, sau đó tìm mọi cách giáo huấn hắn một đốn. vương phi, ngươi là mặt lãnh tâm nhiệt người, bằng không ngươi sẽ không thấy lục hoàng tử đáng thương, liền ở hoàng cung trong đại viện không tiếc đắc tội văn quý phi mà cứu hắn. vương phi, chúng ta sai rồi, cầu ngươi đừng rời khỏi chúng ta. hòa hồ càng nói biểu tình càng kích động, vành mắt cũng dần dần đỏ lên, cuối cùng suýt nữa khóc không thành tiếng, ma trái lại ngọng khuynh tuyệt. Trước sau là biểu tình nhàn nhạt ngồi ở ghế dựa nội, rũ con ngươi vân đạm phong khinh bộ dáng phảng phất hỏa hồ nói người không phải nàng. Nhưng là một đôi thủy mắt, cũng là càng thêm hồng đến loa mắt. Hỏa hồ, lòng ta đã quyết, ngươi không phải không cần lại nói chút cái gì. Vẫy vây tay, biết nàng luôn luôn ít lời, hiện giờ đột nhiên nói nhiều như vậy lời nói là vì nói cho những người khác nàng là có bao nhiêu vất vả. Nhưng cho dù bọn họ đều biết được thì lại thế nào. Nàng đã nản lòng thoái trí, rốt cuộc không thể quay về từ trước kia phân kiên định. Vương Phi Hòa hồ nghẹn ngào giọng nói kêu gọi, nhìn phía trên kia mặt thanh lánh gương mặt thờ ơ biểu tình, cũng rốt cuộc minh bạch nàng cũng là một cái vô tình người. Thương này càng sâu, như vậy, liền càng lạnh thanh đến cực điểm. Hòa hồ, kỳ thật ta không xứng bị ngươi xưng là Vương Phi. Nhìn hòa hồ hơi hơi sửng sốt biểu tình. Mộng khuyên tuyệt đem áp lực ở trong lòng thật lâu nói rốt cuộc phun ra cái này vừa phủ, ta vẫn luôn liền không có nghĩ tới muốn lâu đãi, ta chỉ nghĩ an bài hảo các ngươi, ta liền rời đi nơi này hồi mộng hồn sơn trang, vô cùng đơn giản quá song quãng đời còn lại, bởi vì ta là một cái cực kỳ sợ phiền toái người, lâu như vậy tới nay kiên trì chính là vì chiến vương phi danh hiệu. Rốt cuộc, ta bị quan thượng vương phi xưng hô không làm điểm sự tình không thể nào nói nổi. Chủ tử! Vương Phi. Lần này ngây người không chỉ có là phía dưới thị vệ, liền bên người thu sắt cùng Xuân Hiểu một đám đều há to miệng. Các nàng thật sự không nghĩ tới, chủ tử thế nhưng còn có nghĩ tới trở về một ngày. Nói như vậy, chủ tử ngốc tại nơi này, cũng chỉ là vì trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Kỳ thật, ta làm này đó cũng đều là không cần phải. Không có sai qua phía dưới số ít mấy người trên mặt sẹt qua phẫn hận biểu tình, Ngộng Khuynh Tuyệt đứng lên. Phất tay háo nước mắt rốt cuộc lúc trước tái ta kiệu hoa còn chưa tiến vương phủ đại môn liền truyền đến vương gia chết bất đắc kỳ tử tin tức, không có chân chính bái đường thành thân, chỉ là một đạo tứ hôn thánh chỉ. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng, ta không phải này trong phụ nữ chủ nhân, các ngươi không cần thiết kêu ta vương phi. Nói xong, xoay người mà đi. Mà còn lại mọi người, lại đều một đám trận mắt há hốc mồm lưu tại tại chỗ, trên mặt phẫn hận biến thành kinh ngạc. Nhìn kia càng đi càng xa thân ảnh, một đám túi thấp đầu xuống. Không phải vương phi, lại gánh vác khởi trọng trách quản lý bọn họ ăn uống. Nguyên lai, like, từ đầu đến cuối, đều là bọn họ lý giải sai rồi. Tự mộng khuynh tuyệt tuyên bố không hề quản lý vương phủ sự tình, nàng liền thật sự làm được không hề dò hỏi vương phủ bất luận cái gì sự tình. trừ bỏ ngẫu nhiên đọc sách tiến thư phòng ngốc trong chốc lát. Còn lại thời gian ngộng khuyên tuyệt đều ngốc tại dung như các chính mình luyện công hoặc là bồi tiểu trạch chơi đùa. Dung cơm cũng không ở đại sảnh, mà là mỗi ngày ăn dung như các phòng bếp nhỏ. Nhật tử một sữa bận rộn cùng mệt nhọc, mỗi ngày đều quá chính là hi hi ha ha nhàn nhã vô cùng, như là độc lập với này chiến vương phủ tồn tại. Vương Phi, Thái tử Phi cùng lạc vương ra tới. Sấm xét nhìn chính phủng buồn y dì thư xem đến mùi ngon ngộng khuyên tuyệt. Đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ kính nể cùng hối ý trước kia là không biết quản gia vất vả, hiện giờ đã biết mới hiểu được vương phi đến tuột cùng là cỡ nào không dễ dàng. Mới bất quá ba ngày công phu, hắn cùng tiêu chớp liền sắp mệt rớt một tầng ra, thật không biết trước kia vương phi như vậy nhỏ gầy thân hình như thế nào kiên trì lại đây. Nga Vương y kỳ thuật, nhìn túi đầu không dám nhìn nàng sấm xét, mộng khinh tuyệt nửa câu khỏe môi các ngươi mời đến. Sấm xét không có đáp lời. Nhưng là thân mình lại hơi hơi run rẩy Ngọc huynh tuyệt thấy thế khỏe môi hơi hơi gợi lên, đem ý đi thuật hướng một bên một ném, cũng không màng tóc chưa thúc, trực tiếp không thi phấn trang liền đi ra ngoài đi thôi. Trong đại sảnh, trung ly lạc cùng hoa nghe loan các ngồi ở một bên ghế trên chờ chủ nhân đã đến. Bất quá so sánh hoa nghe loan thích ý, chung ly lạc rõ ràng nóng nảy rất nhiều. Trong tay cây quạt có một chút không một chút gõ xuống tay tâm, một đôi mắt đào hoa cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài. Ta nói, ngươi gấp cái gì? Hoa nghe loan bị hắn bộ dáng làm cho tâm phiền ý loạn, buồn bực đã mở miệng. Ngươi nói đi. Trung ly lạc bất đắc dĩ nhìn hoa mắt nghe loan, có khi đối nàng là thật sự thực vô ngữ. Chuyện lớn như vậy, ta có thể không đổi sao. Lúc này mới mấy ngày công phu, như thế nào chiến vương phủ liền ra tới nhiều như vậy trạng húng đâu. Đầu tiên là chuyển gia nhị ca hồn phách đều lưu tại trong vương phủ dọa choáng váng hai cái ma ma hiện giờ nhị tẩu lại bãi công không hề quản ra, này thật là, có cái gì nhưng cấp? Hoa nghe loan nhún nhung bay, thấy trung ly lạc không thể tưởng tượng nhìn qua liền nói ta cảm thấy khuynh tuyệt làm không sai, chủ tớ không phải một lòng, liền tính khuynh tuyệt vì vương phủ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, bọn họ nên không hiểu vẫn là không hiểu. Chiến vương phủ lại không phải khuynh tuyệt một người, dựa vào cái gì xảy ra chuyện nàng một người gánh vác, nàng một có việc liền thành một mình chiến đấu hang hái, Cho nên chuyện này, ta kiên quyết duy trì khuynh tuyệt cách làm. Ta còn nói thật cho ngươi biết đi, ta lần này tới chính là muốn nói cho khuynh tuyệt ngàn vạn không thể thỏa hiệp. Tuyệt đối không thể liền như vậy vô cùng đơn giản bỏ qua cho bọn họ. Hoa nghe loan một phen nói đến lời lẽ chính đáng, thanh âm lành lót, bay vào muốn vào môn ngộng khuynh tuyệt cùng sấm xét trong hai, làm các nàng một đám đều định ở tại chỗ. Bất quá một cái là xấu hổ quân bách, một cái còn lại là trong lòng ấm áp. Hoa nghe loan, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Đệ tứ mười lời nói. Ta hảo đại tẩu, ngươi có thể đừng náo loạn sao. Chung ly lạc đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo liền vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng ta hôm nay kéo ngươi lại đây là làm ngươi hỗ trợ không phải tới quay dối a? Nếu là cuối cùng tới cái vật tấn này phản, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc ca. Ai nói ta là tới quay dối. Đi xuống châu ngồi, Ngọc Khuynh Tuyệt vẻ mặt căm giận nhìn Trung Ly Lạc, sau đó sấn hắn không chú ý một phen nhéo lỗ thai hắn không buông tay nói cho tiểu tử ngươi, lão nương hôm nay chính là tới cấp Khuynh Tuyệt trợ uy. Ngươi mơ tưởng làm ta phản bội Khuynh Tuyệt. kia nhị ca đại ca làm sao bây giờ? Ngao ngao đau đau đau che lại bị bắt lấy lỗ thai, Trung Ly Lạc đau đến ngao ngao kêu to, dưới đáy lòng nhịn không được cảm thán đại ca đến tụt cùng cưới cái như thế nào tức phụ a. Cái gì làm sao bây giờ? Hoa nghe loan giật mình, trên tay sức lực tùng tùng, mà Trung Ly Lạc cũng nhân cơ hội đoạt lại chính mình lỗ thai. Đương nhiên là nhị tẩu mặc kệ chiến vương phủ, chiến vương phủ khẳng định muốn vượn, bộ dáng này không phải thực xin lỗi nhị ca sao. Chung Ly Lạc ôm chính mình phát đau lỗ thai hủy khuất bỏ xuống miệng. Vậy ngươi có không tưởng có nghĩ tới bộ dáng này không làm thất vọng khuyên tuyệt sao? Thấy hắn hơi hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hoa nghe loan không khỏi lại là hỏa từ tâm tới giữa. Lao nương liền biết các ngươi này đàn huynh đệ một đám đều là ích kỷ tuyệt đỉnh ra hỏa, một đám đều chỉ lo đến chính mình hoàn toàn. Nghe loan người đã đến rồi. Liên ở hoa nghe loan tiếp cận bạo tẩu bên cạnh khi, đột nhiên mộng khuynh tuyệt thanh âm giống như một cái dốc rách chạy qua dòng suối nhỏ chậm rãi chút xuống mà đến. Trong phòng người đồng thời dừng lại chính mình động tác không tự chủ được hướng cửa nhìn lại lại thấy mộng khinh tuyệt không biết khi nào đứng ở đại sảnh cửa mi như thúy vũ cơ như tuyết trắng eo như thúc tố răng như trắng như ngọc người mặc màu trắng váy dài phết đất ba thước có thửa đầy đầu tóc đen không chắc không thúc toàn bộ rối tung với sau đầu như màu đen tơ lụa giống nhau bao vây lấy gầy yếu thân hình tựa hồ mới vừa rồi là ở nghỉ ngơi trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ ngủ chưa khi quỳnh mệt lông mi run rẩy nhìn thấy mà thương thấy các nàng xem ra Một đôi tông hồng sắc thủy mắt đảo qua hơi nước tràn ra nhẹ nhẹ ý cười, như đêm khuya lập loè sao băng, lộng lây bắt mắt. Bước đi ưu nhã, bộ bộ sinh liên, sang trong hề tựa nhẹ vần chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu hồi phong chi lưu tuyết. tố nhan như tuyết bộ dáng trong lúc nhất thời sợ ngây người mọi người. Nga, Lạc Vương ra cũng ở chỗ này. Ánh mắt sâu kín bay tới người nào đó trên người, khỏe miệng dơ lên một tia ưu nhã mỉm cười. ha Sơ sơ cái ốc, trung ly lạc xấu hổ cười. Chỉ bằng mới vừa rồi nhị tẩu xem hắn khi đáy mắt thanh lánh, hắn liền biết mới vừa rồi hắn cùng đại tẩu đối thoại khẳng định tất cả đều bị mộng khuynh tuyệt nghe thấy được. Ai, lúc này nhưng hảo. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn khấm a, Nhị ca, ta thực xin lỗi ngươi. Như thế nào lúc này tới? liếc mắt bên ngoài cao cao treo thái dương, đúng là một ngày trung nghỉ trưa thời gian. Tiểu trạch tên kia khẳng định hiện tại dầu ngông nhỏ đang ngủ ngon lành đi. Nghĩ đến tiểu trạch, mộng khuynh tuyệt trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ấm áp. Còn không phải chịu người chi thác. Âm vèo vèo liếc mắt trung ly lạc, thấy hắn ngượng ngùng cười, hoa nghe loan tức khắc bất mãn hử lạnh một tiếng. Nam nhân quả thật là không một cái tốt. Hảo, chờ lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi đi. Không bằng đi trước ta trong phòng nghỉ ngơi sẽ. Tiểu trạch vừa lúc cũng ở ngủ trưa. Vô vô nàng đặt lên bàn tay, Ngộng Khuynh Tuyệt ôn thanh tế ngự đối Hoa Nghe luôn nói. Thấy nàng lười biếng ngáp một cái gật gật đầu, liền làm người lãnh nàng đi dung như cát. Hoa Nghe Loan vừa đi, đại đường liền dư lại cười vẻ mặt xấu hổ chung ly lạc cùng ngồi ngay ngắn ở phía trên một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ngậm Khuynh Tuyệt, sấm xét kia chút sắc mặt quẫn bách các đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại cùng đứng ở mộng Khuynh Tuyệt phía sau hỏa hồ trao đổi một chút ánh mắt. Lạc Vương gia không có gì sự Khuynh Tuyệt liền về trước. Chờ thật lâu sau cũng không ai ầm ư một tiếng, mộng khuyên tuyệt ánh mắt hơi hơi một túc, hơi không phiền nói. Không cần ai nhị tẩu. Nghe mộng khuynh tuyệt liền buồn phi đều lười đến dùng trung ly lạc liền biết lần này bọn họ là thật sự thọc đại Rắc dối. Đau đầu xoa xoa thái dương, trung ly lạc nhìn phía trên chờ hắn lên tiếng mộng khuyên tuyệt nói nhị tẩu. Mấy ngày hôm trước sự tình là những cái đó thị vệ không hiểu chuyện, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, liền không cần cùng bọn họ chấp nhặt hành sao. Vì cái gì? Nghiêng nghiêng đầu, có chút buồn cười. Ngươi chính là ta nhị tẩu, chiến vương phi A ngươi không thể mặc kệ bọn họ A. Lạc vương ra đối với chiến vương phủ phía trước phát sinh sự tình đều hiểu biết thấu chết sao. Không có trực tiếp đáp lời, Ngọc Khuynh tuyệt ngược lại dò hỏi khởi Trung Ly Lạc tới. Ách là, tuy rằng không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là Trung Ly Lạc vẫn là thành thật gật gật đầu. Bất quá nhìn Ngọc Khuynh tuyệt vẻ mặt cười nhạt bộ dáng Hắn trong lòng tức khắc dâng lên nhẹ nhẹ bất an, không chỉ có là hắn, trong phòng những người khác cũng đều dâng lên không tốt cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo, Ngọc Khuynh Tuyệt liền xác minh bọn họ cái này cảm giác. Nếu lạc vương gia đều đã biết, như vậy cũng nên rõ ràng ta căn bản là không phải cái gì chiến vương phi, đến nỗi nhị tẩu này hai chữ Khuynh Tuyệt càng là gánh không dậy nổi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Ngọc Khuynh Tuyệt thanh ẩm tuy nhỏ, lại nói năng có khí phách. Sao có thể không phải, ngươi chính là hoàng thượng thánh chỉ điểm danh chiến vương phi A. Trung ly lạc đánh lên ha ha, kết quả lại ở đối thượng một đôi ám quang lưu chuyển ánh mắt lúc sau ngậm miệng lại. Đứng lên, đi đến hắn trước mặt. Thật dài làn váy trên mặt đất cỏ sát phát ra rào rạt tiếng vang. Trung ly lạc nhìn ngừng ở chính mình trước mắt ngậm khuyên tuyệt không có nuốt nước bọn. Nhị tẩu nàng muốn làm gì? Túi xuống thân mình, cặp eo tóc dài theo bả vai chuốt xuống mà xuống. Ngọc hành giống nhau bàn tay trắng nhẹ nhàng mà nắm chung ly lạc kia tiêm xảo cảm. ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt khỏe môi rửa gần hắn gương mặt sát chi mà qua, sau đó dừng lại ở hắn bên hai, Môi đỏ khẽ mở, a khí như lan, các ngươi đều không ủng hộ người, chẳng lẽ cho rằng ta liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo hắn nói sao? Thánh chỉ! Ha ha, dừng ở nàng trong mắt chính là một chương phế giấy thôi. Đỏ mặt! Trung ly lạc bị quanh quẩn ở cánh mũi gian thanh hương cấp làm ánh mắt nẻ tránh không dám lại ngẩn đầu xem kia trương khuynh thành dung nhan. Bất quá mộng khuynh tuyệt trong lời nói ý tứ lại làm hắn nghe cái minh bạch. Đôi mắt dư quang thiết đến màu trắng thân ảnh dần dần rời đi đại đường. Trung ly lạc cắn chặn răng, rốt cuộc ngẩn đầu lên, liền tính không ủng hộ, ở người khác trong mắt ngươi cũng là bọn họ chủ tử. Ngươi sai rồi, bọn họ chủ tử là chiến vương, chiến vương đã chết là ngươi cùng thái tử đến nội ta. Dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu đối hắn quay đầu mỉm cười, ngáy mắt đàn hoa thất sắc, vạn vật không tiếng động, nhưng thanh âm lại lộ ra đến từ xa xôi tuyết sơn thượng băng hẳn, thứ nhân tâm cốt ta trước nay liền không phải bọn họ chủ tử. Trước nay đều không. Trở lại dung như các, hoa nghe loan đã ôm tiểu trạch ngủ rồi. Ngọc khuyên tuyệt ngồi ở mép giường nhìn các nàng một lát liền lui ra tới, một người ngồi ở trong viện nghị sự tình. Không bao lâu. Hỏa hồ liền trở về nói chung ly lạc đã rời đi. Chủ tử, thật sự không thể sao. Nhìn trên ghế nằm nữ tử, hỏa hồ vẫn là nhịn không được lại lần nữa hỏi ra khẩu. Hỏa hồ, nhìn nàng trong mắt đau xót, Ngộ huynh tuyệt trong lúc nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới thật mạnh thở dài ta biết ngươi là vì cái này vương phủ, bất quá ngươi yên tâm, chiến vương phủ sẽ không sụp. Liền tính không có nàng, còn có thái tử cùng chung ly lạc, bọn họ tốt như vậy huynh đệ là sẽ không làm chiến vương phủ sẻ ra chuyện. Ta biết, chính là cắn cắn môi, hỏa hồ nhìn Ngọng Khuynh tuyệt đạm mạc bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Vương Phi, là tả hai tiếng, xâm xét cùng tia chớp xuất hiện ở trước mắt. Ngọng Khuynh tuyệt mày một trọ, như thế nào, đây là muốn chơi xa luân chiến sao. Vương Phi, trong cung người tới, nói là nói là muốn tiếp lục hoàng tử trở về. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất, Kim hoàng sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời nhấp nháy sáng lên, màu đỏ thắm cung tường ngoài cửa, chính trình diễn một hồi ly biệt chi cảnh. Nhị tẩu, tiểu trạch hồng vánh mắt, quay đầu nhìn nhìn kia cao ngất cung tường, sau đó cái miệng nhỏ một phiết hoa hoa khóc giống lên ô ô tiểu trạch không cần trở về nhị tẩu, tiểu trạch không cần trở về. Ô ô, ngăn, thở dài, ngọc Huynh tuyệt ngồi xổm xuống thân mình đem kia tiểu thân hình kéo vào trong lòng ngực. Ngày hôm qua mạnh mẽ để lại hắn một đêm, hôm nay là trăm triệu không thể. Thấy tiểu trạch cắn môi nhỏ khóc cái không ngừng, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt, Ngộng khuynh tuyệt lập tức đau lòng nhíu mày tới, hai tay chặt chẽ ôm hắn. Tiểu trạch đừng khóc, nhị tẩu sẽ đau lòng. Tuy rằng chỉ ở bên nhau bất quá 10 ngày, chính là Ngộng khuynh tuyệt song hoàn toàn đem tiểu trạch đặt ở đầu quả tim tới đau. Hiện giờ thấy hắn khóc đến như vậy ủy khuất, Ngộng khuynh tuyệt đôi mắt cũng Tiểu trạch lại nhịn một chút, qua không bao lâu, nhị tẩu liền sẽ đem tiểu trạch tiếp ra tới, sau đó vĩnh viên cùng nhị tẩu sinh hoạt ở bên nhau tốt không? Thật vậy chăng? Tiểu trạch chịu cái mũi nhỏ hỏi. Nhị tẩu đã lừa gạt tiểu trạch sao? Thấy hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mộng huynh tuyệt cười quát quát hắn cái mũi nhỏ nói. Bất quá tại đây phía trước, tiểu trạch muốn trước ngốc tại trong hoàng cung mặt, chờ nhị tẩu đem hết thể đều chuẩn bị tốt, mới có thể tiếp tiểu trạch ra cung. Bất quá tiểu trạch yên tâm, nhị tẩu đã phái người âm thầm bảo hộ ngươi, trong cung mặt cũng có điều chuẩn bị, cho nên sẽ không lại có người dám ở khi dễ ngươi. Mấy ngày nay đặc không có quản vương phủ sự tình, đến đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tiểu trạch trên người. Kia nhị tẩu cùng tiểu trạch ngéo tay câu. Tiểu trạch lau đem nước mắt, vươn tay nhỏ. Hảo, ngéo tay câu. Ngộng khuynh tuyệt nhật nhạt cười, sau đó vươn ngón út câu lấy tiểu trạch ngón út, nhẹ nhàng mà dùng một chút lực. Mới thấy tiểu ra hỏa trên mặt lộ ra tươi cười. kia tiểu trạch đi rồi. Không hề rơi lệ, tiểu trạch chu miệng nhỏ vẫn là một bộ cực không tình nguyện bộ dáng. Đi thôi. Nhị tẩu tiểu bảo bối. Hôn hôn hắn gương mặt nhỏ, thấy hắn sắc mặt đỏ lên. ngộng huynh tuyệt xoa xoa hắn đầu nhỏ sau đó lại đem hắn kéo vào trong lòng ngực chờ nhị tẩu. Nhị tẩu nhất định sẽ tiếp ngươi về nhà. Nhị tẩu sẽ bảo vệ tốt tiểu trạch. Tựa như kia một ngày kêu bảo hộ nàng giống nhau. Ở mọi người lựa chọn bảng quan thời điểm, chỉ có ngươi một người ngây ngốc câu lấy nàng cổ, nói cho nàng. Nàng không phải một người. Nhìn kia thân ảnh nho nhỏ lưu luyến mỗi bước đi đi vào hoàng cung đại môn, mộng khinh tuyệt khỏe miệng mỉm cười cũng một chút giấu đi. Chầm dại rũ xuống tay, nhìn trầm rãi khép lại cửa cung, nhẹ nhàng mà thở dài. Nàng lực lượng, thật sự là quá yếu đất. Thế nhưng liền cái hài tử, cũng vô pháp bảo hộ. Vương Phi Nhìn Ngọc Khuynh tuyệt biểu tình hơi hiện cô đơn, Xuân Hiểu cùng Hỏa Hồ có chút lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì, chúng ta về đi. Lắc lắc đầu, vừa định xoay người hồi xe ngựa, liền thấy một cái công công mang theo hai cái tiểu thái giám chiều nàng đi tới. Chiến Vương Phi, Văn Quý Phi cho mời. Lãnh Hỏa Hồ, Ngọc Khuynh tuyệt theo đuôi cái kia công công lần thứ hai đi vào Hoàng Cung Đại Viện. Lúc này đã tiếp cận bảy tháng sơ, ngữ hoa viên trăm hà nở rộ, thanh phong một tuổi hương khí hợp lòng người. Chi bờ biển, dương liếu là lướt như đối kính trang điểm thiếu nữ, mềm nhẹ trung lộ ra phong tình và trùng. Nhìn đến như thế cảnh đẹp, mộng khinh tuyệt không tùy vào chậm lại bước chân, trong mắt mê luyến vừa muốn dâng lên, liền thấy đối diện đỉnh nội, văn quý phi ra vẻ ưu nhã sắc mặt. Chán ghét, có tâm mà phát. Tuy không biết nàng tìm nàng tới làm gì, nhưng là nàng tin tưởng, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Làm không tốt, là tới tinh cái sổ cái đi. Mà điểm này, ở nàng nhìn đến văn quý phi bên cạnh hoa ma ma cùng văn kỳ lúc sau, được đến xác thực khẳng định. Gặp qua văn quý phi, không tình nguyện hơi khuất hai đầu gối, vung xuống đôi mắt, mộng khuyên tuyệt nỗ lực sử chính mình nhìn qua tương đối khiêm cung. Cô mẫu, người gần nhất nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không gần nhất nhọc lòng sự quá nhiều không có ngủ hảo. Liếc mắt phía dưới mộng khuyên tuyệt, Văn Kỳ trong mắt hiện lên một kia trả thù oán hận áng quang. Thân mình vừa chuyển, cùng Văn Quý Phi liêu nổi lên việc nhà, thế tất muốn vắng vẻ mộng khuynh tuyệt làm nàng ăn chút đau khổ. Ai nói không phải, vài vẫn cũng chưa an tâm đi vào giấc ngủ. Văn Quý Phi lại như thế nào sẽ không rõ Văn Kỳ ý tưởng, vì thế cũng mừng rỡ phối hợp nàng, trên mặt hiện lên vẻ mặt ai oán. Mà nàng phía sau hoa mama, đến lúc đó nhìn vẫn luôn trầm mặc không nói mộng khuynh tuyệt mặt lộ vẻ sợ hãi. Vừa vặn, ta mấy ngày hôm trước được một cái an tâm đi vào giấc ngủ biện pháp, có thể trợ giúp cô mẫu. Không chỉ có có thể làm cô mẫu ngủ an ổn, còn có thể mỹ dung đâu. Đắc ý mà quét mắt mộng khuynh tuyệt, văn kỳ ra vẻ khoa trường nói. Thật sự. Kêu mau tới nói nói. Vừa nghe còn có thể mỹ dung, văn quý phi lập tức liền tâm động, thúc giục văn kỳ nhanh đưa kêu bảo bối biện pháp nói ra cho nàng nghe một chút. Hảo. Chính là lại lần nữa quét mắt như cũ bảo trì nửa khuất tư thế mộng khuynh tuyệt, văn kỷ ra vẻ khó xử cơ cơ văn quý phi cánh tay, làm nũng nói cô mẫu, chúng ta trong chốc lát liều cũng không mượn. Nhân ra chiến vương phi còn là chờ ngươi đáp lại đâu. Nàng! Hử! khinh miệt liếc mắt mộng khuynh tuyệt, văn quý phi hử lạnh một tiếng. Đỡ đỡ trên đầu trang sức, mới lười nhác nói đứng lên đi. dạ nương nương! Đứng lên! Ngọc huynh tuyệt không để ý đến cái kia ấu trí quan gia nữ, trực tiếp đem con ngươi khóa ở Văn Quý phi trên người không biết nương nương hôm nay Triệu huynh tuyệt tới có gì phải làm sao? Không có việc gì liền không thể tìm người sao? Chiến Vương phi tỷ tỷ, ngươi mặt mũi cũng thật đủ đại a. Không đợi Văn Quý phi mở miệng, Văn Kỳ liền liếc xéo mắt, châm chọc đã mở miệng. Căn cứ trong cung quy củ, Văn tiểu thư ngươi hẳn là sưng hô bổn phi vì Vương phi, hơn nữa hành xử quỳ lệ chi lễ mới đúng. Bất quá văn tiểu thư muốn cùng bổn phi kết tỉ mội chi lễ cũng có thể, bất quá này thành tỉ tỉ nhưng gọi sai. Bổn phi năm nay mới vừa cập kê, có thể so văn tiểu thư tiểu một tuổi đâu. Liếc xéo mắt, lạnh lùng nhìn cái kia nhiều lần mạo phạm nàng quan gia tiểu thư, Ngộng khinh tuyệt tức giận đã mở miệng. Ngươi! Hảo Lanh lợi một miệng. Nhìn nhà mình chất nữ dăm ba câu liền bại hạ trở tới, nổi giận đến bộ mặt đỏ bừng. Mà ngộng khuyên tuyệt lại như cũ vân đạm phong khinh giống như trong giao duyên dáng yêu kiều thanh hà, văn quý phi cười lạnh một tiếng, nói. Bất quá, buồn cung chất nữ cũng luận không được một ngoại nhân tới thuyết giáo. Khuyên tuyệt tự nhiên là thuyết giáo không được. Thấy văn kỳ rào rạt đắc ý mà nhìn nàng, ngộng khuyên tuyệt dưới đáy lòng gợi lên một kia cười lạnh bất quá khuyên tuyệt cũng là vì nương nương hảo, rốt cuộc văn tiểu thư ở trong cung như thế không quy không cự, chịu tội chính là nương nương. Ngươi! Lúc này liền Văn Quý Phi cũng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh lên, nhìn nàng như cũng là một bộ lập hậu thế ngoại bộ dáng. Văn Quý Phi không khỏi nhớ tới ngày ấy ở tiệc tối thượng phát sinh sự tình. Không khỏi khỏe môi một câu, chuyện vừa chuyển, trong giọng nói mang theo chút cười nhạo buồn cung nghe nói đã nhiều ngày chiến vương Phi cùng lục hoàng tử chỗ thật sự vui sướng, hay không như thế a hoa ma ma. Đột nhiên bị điểm danh hoa ma ma vừa thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, thân mình theo bản năng cứng đờ. Sau đó lập tức túi đầu kính cẩn nghe theo nói, hồi nương nương, là Nga, vậy ngươi nói đến nghe một chút. buồn cung rất tò mò chiến vương phi là như thế nào chiếu cố lục hoàng từ đâu. Ngữ mang châm trọng nhìn mộng khuynh tuyệt sắc mặt bất thiện nói. Này này hoa ma ma trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói chút cái gì. Một là bởi vì nàng sắc không biết, bởi vì kia mấy ngày các nàng trừ bỏ ăn cơm thời điểm thấy được tiểu trạch cùng chiến vương phi còn lại thời điểm các nàng đều tránh ở trong phòng lười biếng nói chuyện thiếm. Thứ hai là, đã xảy ra kia sự kiện lúc sau, nàng biết rõ cái này chiến vương phi tuyệt không giống nàng mặt ngoài như vậy hồn nhiên vô hại. Nàng trong lòng, đã sớm bởi vì ngày ấy lợi kiếm bay múa mà để lại thật sâu mà bóng ma, cũng không dám nữa đi mạo phạm cái kia ác ma. Cho nên hiện giờ văn quý phi như vậy vừa hỏi, nàng thật không hiểu nên như thế nào trả lời, một bên là chủ tử. Một bên lại là không thể treo chọc nhân vật, nàng. Nhìn hoa ma ma vẻ mặt khó xử do dự thần sắc, Ngọc Khuynh Tuyệt chẩm rãi gợi lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Nhìn dáng vẻ, cái này hoa ma ma là được đến giao hấn, bất quá thực đáng tiếc, nàng cũng không tính toán buông tha nàng. Hồi nương nương, vấn đề này vẫn là Khuynh Tuyệt đến trả lời đi. Tiến lên một bước, Ngọc Khuynh Tuyệt nhìn hoa ma ma đột nhiên trắng bệnh mặt. Đáy mắt hiện lên một tia tà ác quang mang hoa ma ma ở trong phủ vẫn luôn bận rộn nương nương an bài nhiệm vụ, khả năng không có thời gian sẽ chú ý này đó việc nhỏ. Ngữ mang hai ý nghĩa, thấy văn quý phi cùng hoa ma ma đồng thời trắng xanh mặt, mộng khuynh tuyệt cười. Dễ dàng mà buông tha nàng. Chê cười. Lớn mật. Hoa ma ma, ngươi dám kháng chỉ không thành. Vừa nghe mộng khuynh tuyệt như vậy vừa nói, văn quý phi lập tức Liễu liếu dự ngược, làm bàng nhiên giận dữ trạng ma hoa ma ma, cũng để tình quỷ gối trên mặt đất. Nương nương tha mạng A. Nương nương tha mạng A. An tâm mấy ngày, rốt cuộc vẫn là tới sao. Thử. Trở về lại cho người tinh sổ. Nhìn ở chính mình trước mặt diễn xong hoàng chủ tớ, ngọc Khuynh tuyệt cảm giác sâu sắc không thú vị. Mà đi theo nàng mặt sau trước sau không có hẽ răng hỏa hồ lại sấn này trộm ngắm mắt Ngọng Khuynh tuyệt nhỏ yếu bóng dáng. Vương phi, không dễ dàng A. Khu khu. Hảo, buồn cung mệt mỏi, hồi cung đi. Văn Kỳ, người lanh chiến vương phi hảo hảo ở trong hoàng cung đi dạo, rốt cuộc chiến vương phi dễ dàng là không cơ hội tiến cung, cũng làm nàng kiến thức một chút hoàng gia lâm viên. Rốt cuộc chiến vương phủ không thể so từ trước, lại muốn kiến thức, nhưng khó khăn. Thấy ăn trộm gà không thành phản bị thực đem mễ, Văn Quý Phi có chút nổi giận đứng lên chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi, cũng không quên nhục nhã một chút mộng khuynh tuyệt. Là, cố mẫu. Chất nữ sẽ lãnh chiến bương phi hảo hảo đi dạo hoàng cung. Văn Kỳ cũng một ngữ hai ý nghĩa trả lời. Thấy các nàng lại lấy nàng đã chết nam nhân chuyện này tới tìm việc, Ngọc Khuynh tuyệt cảm giác sâu sắc vô ngữ. Yên lặng mà trợn trắng mắt, hơi hơi ru mắt tạ ơn, tạ nương nương hậu ái. Từ biệt Văn Quý Phi, Ngộc Khuynh tuyệt cùng hỏa hồ theo đôi Văn Kỳ ở ngự hoa viên đi dạo lên. Tuy nói so ra kém di hỏa viên tinh xảo hoa mỹ, tô châu lâm viên tiểu xảo tú khí. Bất quá vẫn như cũ là có khác một phen phong vị Một sơn một thủy, một hoa một tây, khâu lên cũng có thể câu ra một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Lúc này mới chỉ là ngự hoa viên một góc, chiến vương phi liền xem cho váng. Nếu là thấy mặt sau, chẳng phải là liền bước chân đều rút bất động. Ừ, thật đúng là cái đồ nhà quê. Văn Kỳ xem ngậm khuynh tuyệt khỏe môi hơi câu, ánh mắt mỉm cười bộ dáng không khỏi đôi tay ôm cánh tay hử lạnh một tiếng. Nhìn đến vẫn luôn đi theo ngọng khuynh tuyệt phía sau không làm nôn ngữ hỏa hồ, một bộ hồng y quyến rũ như lửa phụ trợ băng xương gương mặt càng thêm vũ mị động lòng người, nháy mắt càng là ghen ghét dữ dội, đem tức giận lại tái giá đến hỏa hồ trên người thân là nô tài xuyên so chủ tử còn trưng dương, như thế nào, còn nghĩ bay lên chi đầu đường phượng hoàng sao. Cũng không nhìn xem ngươi như vậy, có đủ hay không? Bạch bạch bạch, xôn sao, bị kinh hách chim bay đột nhiên chấn cánh dựng lên, Cánh hữu lực phe phẩy, đánh rớt vải miếng hoa rơi. Hỏa hồ trừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn chậm rãi thu hồi bàn tay trắng mộng khuyên tuyệt, cuối cùng đem tầm mắt rừng ở ngã trên mặt đất văn kỳ trên người. Chủ tử, động thủ. Lần trước là hai cái, lần này là ba cái. Không cần quá cảm kích, đối với lao khách hàng buồn phi giống nhau rất hào phóng. Búng búng tay háo thượng nguyên bản liền không tồn tại cho bụi, nhìn ngã trên mặt đất bụi mặt căm tức nhìn chính mình nữ tử. Ngọc Khuynh tuyệt khỏe miệng một loan, ta ác cười. Nói xong buồn phi lại nói tùy tùng của ta, ngươi là an gan hùm mật gấu vẫn là hôm nay ra cửa quên uống thuốc, cũng dám lập đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến buồn phi điểm mấu chốt. Bất qua ỷ vào chính mình cô mẫu là cái quý phi nương nương, liền coi thường bổn phi chính vương phi nơi, cả ngày giống gà rừng giống nhau ở buồn phi trước mặt ngẩn đầu đỡ ngực. Không cần quên mất, ngươi cô mẫu ở ngữ bức, ở phong cảnh, Thân phận hạch toán ở dân gian nhiều nhất cũng chính là cái ấm dương thiếp, bất quá thanh danh dễ nghe điểm thôi. Không nghĩ tới ngươi lại cầm cái này diếu vọ dương Oai như thế nào, ngươi cũng chuẩn bị bước ngươi cô mậu vết xe đổ, đương danh chặn ngang ở phu thê chi gian tiểu tam sao. Một khi đã như vậy, buồn phi liền thỏa mãn ngươi, lại cùng ngươi kia cha vợ nói nói chuyện, đem ngươi hàng vì văn nhị phòng. Thế nào? Vừa lòng sao? Nhướng những mày! Ngọc huynh tuyệt một bộ ta thực dễ nói chuyện thần thái, đem trên mặt đất văn kỳ cấp nổi lên cái chết khiếp. Ngươi cũng dám nói ta cô mẫu, tiểu tâm ta. Cáo trạng đúng không? Buồn phi nếu nói sẽ không sợ ngươi cáo trạng. Thân mình một hoài, lười nhác dựa vào ở hỏa hồ trên người, nhìn nàng sắc mặt giữ tận bộ dáng tà ác cười còn nữa nói. Ngươi cáo trạng cũng muốn coi chứng cứ, nếu là lấy không ra sắc thực nhân chứng vật chứng, tiểu tâm buồn phi sẽ cáo ngươi bôi nhỏ buồn phi danh dự. Này tội danh, cũng không nhỏ nga. Ngươi ngươi ngươi, ngươi vô sỉ. Văn Kỳ không nghĩ tới mộng khuynh tuyệt trong nháy mắt liền chết không thừa nhận. Lập tức khí từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào nàng cái mũi đã kêu lên. Chút nào không cô kỵ nơi này là hoàng cung. Nàng này phúc người đàn bà đánh đá bộ dáng chuyển ra đi sẽ thế nào? Chóng vắng sao? Vừa rồi ngươi cô mẫu còn khen buồn phi nhanh mồm dẻo miệng đâu. Này trong chốc lát ngươi liền nói bổn phi vô sỉ. Như thế nào, này còn không có ra hoàng cung liền nhịn không được muốn cùng ngươi cô mẫu đối nghịch sao. Nhướng mày rác, Ngộng khuyên tuyệt không cô chấp chấp hai mắt. Ngươi ngươi ngươi, văn kỳ trực tiếp bị tức giận đến nói không ra lời, chỉ vào Ngộng khuyên tuyệt tay cũng ở không ngừng rung rẩy. Như thế nào, bị bổn phi cấp truyền thuyết kích động nói đều nói không rõ sao. Liếc mắt như cũ ở chỉ vào chính mình ngón tay, Ngộng khuyên tuyệt mày đẹp một túc, tiến lên rối tay đẩy ra nàng. Sau đó dơ tay nắm nàng cầm chỉ cho phép một lần, không có lần sau. Tay nhẹ nhàng cọ sát nàng làn ra, thấy nàng biểu tình sửng sốt, Ngộng khuynh tuyệt miễn phí tặng cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười, sau đó mới mang theo hỏa hồ tiêu sái rời đi. Vương Phi Ra cung, Ngộng khuynh tuyệt vừa muốn lên xe ngựa, sau lưng hỏa hồ liền kêu ở nàng. Làm sao vậy? Duy chỉ lên xe ngựa tư thế, Ngộng khuynh tuyệt quay đầu lại nhìn nàng. Cảm ơn vương phi. Hòa hồ cúi đầu, tạ, nào nào, theo sau minh bạch nàng là có ý tứ gì? Xoay người nhìn nàng cúi đầu bộ dáng, Ngọ Huynh tuyệt lắc lắc đầu sau đó vô vô nàng bả vai lại không phải sự tình gì, nói cái gì tạ? Trở về đi, nơi này nàng làm một giây đồng hồ cũng không nghĩ ngây người. Đúng vậy, trở lại chiến vương phủ, đã không có tiểu trạch làm bạn, mộng Huynh tuyệt ở lại trong phủ cũng không biết nên làm chút cái gì liên thay đổi thân nam trang, dặn dò hạ hỏa hồ mấy người, một người ra phủ đi. Đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi, nối liền không dứt dòng người, nghe bên thai các loại tiểu thương thét to thành, mợ khuynh tuyệt vẫn luôn phiền muộn tâm mới hơi hơi tùng tùng. Chính là, nàng đến tuột cùng nên đi chỗ nào đi dạo đâu. Đùa bớn trong tay quạt xếp, không hề mục đích đi ở bận rộn trên đường cái, bất chi bất giác, không ngờ lại đi tới thanh lâu một cái phố. Đứng ở say lòng người lâu trước cửa, nhớ tới lần trước ở chỗ này phát sinh sự tình, Ngọc Khuynh Tuyệt không cấm lắc đầu bật cười. Thấy cửa ôm khách kỵ nữ giống phát hiện tân đại lục giống nhau đột nhiên chiều nàng chạy tới, Ngọc Khuynh Tuyệt cuốn quýt xoay người, lại đột nhiên phát hiện chính mình bên người vây quanh thật nhiều lấy côn đồng đại hán. Nị mà, này nay đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hắc hắc, tiểu tử thối rốt cuộc làm buồn hoàng tử tìm được ngươi. Xem lần này buồn hoàng tử không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Theo một tiếng cười gian, hai to mặt lớn trung ly tiếu vẻ mặt đáng khinh từ đại hán trung gian đi ra. Nhìn tay cầm giấy phiến, như cũng là ngọc thụ lâm phong không hề sợ hãi mộng khuyên tuyệt, đáy mắt không khỏi lộ ra dâm hề ánh mắt. Bất quá ngươi nếu là chủ động mà chịu tùy buồn hoàng tử trở về, nói không chừng buồn hoàng tử sẽ tha cho ngươi một phen. Nhìn kia ra thịt non mịn, phẩm giấu đi hương vị nhất định không tồi đi. Cùng ngươi trở về. Hơi câu khỏe môi, xem hắn vẻ mặt hương phấn gật đầu, mộng khinh tuyệt trong mắt chậm rãi hiện lên băng hàn. Hoa anh đào giống nhau cánh môi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lạnh phun ra hai chữ. Nam mơ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Thứ 43 lời nói. Đáng giận, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tới A. Cấp buồn hoàng tử trảo trở về. Bị trêu đùa chung ly tiếu thẹn quá thành giận. Đối với bên người đại hán ra lệnh một tiếng, những cái đó lấy côn bổng bọn gia đình liền dương nhanh múa vớt chiều Ngộng khuynh tuyệt công tới. Ra tôi giải sầu cũng có thể gặp được việc này, ông trời ngươi cũng thật không làm thất vọng ta. Nghiêng đầu tự dễu một câu, sau đó đối với vây đi lên gia đình một chân đạp qua đi. Quanh thân người đi đường lại đấu võ kia một khắc liền một đám thét chói ai chạy đi. Sau lưng say lòng người lâu cũng nhanh chóng đóng cửa, é sợ cho tránh còn không kịp nhìn lại là chính mình một người lẻ loi đối chiến ngọc khuyên tuyệt đáy lòng bi thương càng thêm dày đặc rơi xuống nắm tay cũng càng thêm hung ác nhấc chân huy quyền màu đen sợi tóc lăng không bay múa màu trắng dây phiến chiêu chiêu bị mất mạng nhìn một đám bị lược ngã xuống đất gia đình ngọc khuyên tuyệt cuối cùng đem con ngươi khóa ở không ngừng lui về phía sau trung ly tiếu trên người ngươi không cần lại đây ta chính là a nhặt lên trên mặt đất cây quạt Nhìn che lại cái chán nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to Chung ly tiếu. Mộng khuyên tuyệt thở dài, hôm nay khẳng định cùng văn quý phi phạm hướng, bằng không sẽ không mới vừa đánh nàng chất nữ liền lại đem nàng nhi tử cấp đánh. Ta cho ngươi nói, bổn hoàng tử là sẽ không tha ngươi không cần lại đây, ngươi ngươi. Nhìn mặt vô biểu tình đi tới mộng khuynh tuyệt, trung ly tiếu lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị người một chân cấp dẫm lên trên mặt đất lập tức lại đau đến la lên một tiếng cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi chớ cho ta nếu không ta cũng mặc kệ ngươi là ai giống nhau diêm vương điện nơi đó báo danh trông hạ câu tàn nhẫn lời nói Ngộng huynh tuyệt đạn đạn quần áo thu chân mà đi còn không đi hai bước phía sau liền lại truyền đến kêu kêu ngạo thanh âm ngươi ngươi tiểu súc sinh cũng dám như vậy đối ta nói tiểu tâm ta diệt ngươi chín tộc đem ngươi tiền dâm hậu sát à máu tươi phun ra Ngọc Khuynh Tuyệt nhìn 10 mét ngoại ngã trên mặt đất đau đến không ngừng lăn lộn trung ly tiếu, trong mắt băng hệ ra, trên tay khớp xương bạch dữ thợn. Liền làm mấy cái hít sâu, mới áp xuống muốn tàn sát dục vọng, bá một tiếng mở ra quạt xếp, xoay người mà đi. Bị hắn như vậy một nháo, Ngọc Khuynh Tuyệt cũng không có giải sầu ý tứ, trực tiếp tìm ra tiệm rượu chui đi vào. Nhưng rượu ngon mới vừa thượng bàn, bên người liền xoát xoát ngồi xuống mấy người. Lan! Xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, Ngọc huynh tuyệt trực tiếp lánh ngôn ra tiếng. Bàn tay trắng nắm lên trên bàn một vò rượu, phong khẩu một xé, liền trực tiếp đối khẩu của uống lên. Nhị tẩu, người bộ dáng này. Làm nàng uống đi. Ngăn lại muốn ngăn cản tay nàng, xem nàng không màng tất cả bộ dáng thở dài nói không chừng bộ dáng này sẽ làm nàng dễ chịu chút. Chính là hào đi. Đối trực đêm hoa đột nhiên ú ám ánh mắt, trung ly lạc bất đắc dĩ ngồi trở về. Mắt lạnh rượu thuận hầu mà xuống, bỏng cháy ngũ tạng lục phủ. Mộng khuyên tuyệt không thần nhìn tiệm rượu nóc nhà, chỉ cảm thấy trong thân thể vẫn luôn dục dũng mà ra lửa giận dần, dần dần bị lạnh băng rượu cấp tới diện, mới buông vào rượu, nhìn về phía bọn họ. Nếu là tới thuyết giáo, như vậy các ngươi có thể đi rồi. Ta không có gì muốn cùng các ngươi nói. Này nhóm người một đường không biết đi theo chính mình đã bao lâu, cuối cùng còn còn không phải là vì cái kia mục đích nhị tổ trung ly lạc lại mặt lộ vẻ khó xử. Không để ý đến hắn, đem tiền thưởng ném cho tiểu nhị, Ngộng khuyên tuyệt cầm lấy trên bàn còn thừa một vò rượu, đứng dậy ra tiệm rượu. Ngoài phòng, mặt trời chiều ngã về tây, như hỏa đám mây thiêu đốt nửa cái không chung. Huyết sát quang huy tơi xuống, thế gian vạn vật nhìn qua đều ấm rào rạng, nhưng Ngộng khuynh tuyệt lại ở cành liếu nhẹ lay động trung cảm thấy đến sương băng hàn. Theo bờ sông, không hề mục đích đi phía trước đi. Gió đêm thổi tới trên mặt, thổi tan mùi rượu, làm đại náo càng thêm thanh minh. Ngón tay nửa câu lấy vò rượu, nương thanh triệt nước sông nhìn chính mình hơi hiện suy suốt thân ảnh, mộng khuynh tuyệt không ngại cười. Thật là, mau bị cha tấn điên rồi. Đặt mông ngồi ở trên cỏ, đem vò rượu đặt một bên. Nhắm mắt lại, cảm thụ gió đêm thổi bay tóc dài ôn nhu, kia huyển chuyển nhẹ nhàng xúc cảm, phảng phất tiểu trạch làm nũng dùng hắn khuôn mặt cọ sát chính mình gương mặt làm nàng nội tâm áp lực đã lâu phiền muộn, theo phong đuốt ve dần dần tiêu tán. ngươi nói, ta đời trước có phải hay không thiếu Trung Ly ra? chống cằm, nhìn bị hoàng hôn nhiễm hồng mặt nước, Ngộng Khuynh Tuyệt dò hỏi theo sát mà đến ba người. nhị tẩu. nhìn Ngộ Khuynh Tuyệt cô đơn cô độc bộ dáng, Trung Ly lạc không bao giờ nhẫn tâm nói ra những cái đó khó xử nói, mà là dựa gần ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, nhìn nàng tinh xảo sườn mặt hỏi ngươi hận sao? hận cái gì? Hận chúng ta, hận hoàng gia, hận nhị ca. Hận ngươi nhị ca làm gì? Hơi kinh ngạc quay đầu xem hắn, lại thấy bọn họ ba người đồng thời dùng túc mục ánh mắt nhìn chính mình, tựa hồ rất muốn biết đáp án. Yên tâm đi, ta sẽ không nhàn rỗi không có việc gì hận một cái người chết. Hắn lại không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, trừ bỏ quăng cho ta một cái cục diện dối rắm Chân cho cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhị tẩu. Kỳ thật, ta căn bản không cần thiết như vậy. Ta hoàn toàn có thể tiêu xái một ít, vô vô ngông chạy lấy người, dù sao hắn lại không có chân chính cưới ta. Chính là ta làm không được, mỗi lần nghe bọn hắn kêu ta vương phi, ta liền cảm thấy ta nếu là không vì bọn họ làm chút cái gì, liền thực xin lỗi bọn họ xưng hô. Chính là làm, bọn họ lại không cảm kích. Ngươi nói, ta có phải hay không thực tiện? Xoay đầu nhìn về phía hắn. Không phải nhị tẩu, ngươi là ngươi là quá thiện lương. Trung Ly Lạc yên lặng mà cúi đầu, phía sau Dạ Hoa cùng Ôn Tử Trúc cũng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Giang mặt. "Thiệt Lương." "Ha hả, ta một chút đều không Thiệt Lương." Lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xôi chân trời. Nơi đó, đỏ tươi như lửa, quyến rũ lại lừng lẫy. Khác ở nàng tông hồng sắc con ngươi, bỏng cháy như máu liên ta vừa rồi kỳ thật rất muốn giết Trung Ly Tiếu, sau đó kéo hắn thi thể đi tìm Văn Quý phi, nói cho nàng, "Nếu lại cho ta" Tiếp theo cái bị ta kéo trên mặt đất chính là nàng thi thể. Ta cũng rất muốn giết Văn Kỳ, bởi vì ta thật sự là thừa chịu không được nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mạ phạm. Còn không phải là đã chết cái nam nhân, liền thật cho rằng ta là trên thế giới đáng thương nhất nữ nhân. Thật là chê cười, kia nam nhân liền ta phu đều không phải, hắn chết lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Vì cái gì lại nhiều lần lấy hắn nói sự đâu. Ngươi ý tứ, vẫn là hận chiến vương. quay đầu Dạ hoa ngơ ngẩn nhìn nàng. Ta nói ta không hận. Ta chỉ là chán ghét bọn họ lao lấy hắn cùng ta nói sự thôi. Xua xua tay, thuận tiện lại lắc lắc đầu. Nhị tẩu nhìn mộng khuynh tuyệt một bộ muôn vàn vất vả duy chính mình nếm bộ dáng. Trung ly lạc đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Bọn họ thật sự, rất xin lỗi nàng a. Nghe hắn mau khóc giọng hát, mộng khuynh tuyệt vừa chuyển quá mức, liền nhìn Trung ly lạc vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng. Vì thế nhịn không được suy một tiếng nở nụ cười ngươi không cần bộ dáng này, ta không hận các ngươi, thật sự là ta vận mệnh đã như vậy, hận người khác là vô dụng. Có lẽ là ta đời trước thiếu các ngươi quá nhiều, đời này tới còn. Chỉ có nói như vậy, nàng trong lòng mới có thể dễ chịu một ít đi. Một phen bướt lên một bên vào rượu, không đợi chung ly lạc bàn tay lại đây liền giành trước một bước tránh thoát hắn, ngửa đầu uống lên lên. Rượu theo cổ chảy vào vào áo, lạnh lạnh dính dính. Thực không thoải mái, nhưng trong lòng lại không tử thống khoái lên. Nhưng này thống khoái cảm không liên tục bao lâu, vò rượu đã bị người một phen cấp cấp đi ném vào nước sông, nhìn kia theo nước sông sôi dòng mà xuống vò rượu, Ngộng khuynh tuyệt bĩu môi, vẻ mặt bất mãn ngẩn đầu nhìn về phía kia đoạt hắn vỏ rượu người. Ta cho ngươi. Làm gì nhàn rỗi không có việc gì ném nàng rượu. Không có. Ôn tử trúc lạnh lùng nhìn nàng, vừa định rời đi chân trước liền chặn ngang quá một chân. Nhưng mày có việc. Còn có việc. Ngộng khuyên tuyệt cảm thấy chính mình mới vừa áp xuống đi lửa giận lại bị hắn cấp thành công khơi màu tới. Bất quá nàng vẫn là đè nặng tính tình hảo tính tình hỏi câu. Ta nếu không trêu cho ngươi, vậy ngươi làm gì muốn cấp ta bình rượu? Nhàn rôi không có việc gì. Thấy nàng đột nhiên huyệt thái dương nhảy dựng ôn tử trúc gáp lực cười bổ sung câu còn có. Gặp ngươi giống cái đàn ông dường như uống rượu tâm tình hơi khó chịu. Ngươi khó chịu. Lao nương ta còn khó chịu đâu. Ngộng khuynh tuyệt rốt cuộc không nhịn xuống, nhấc chân liền chiều hắn cẳng chân trô đã tới, tức thì, tuyết trắng áo choàng thượng liền rơi xuống một cái hắc hắc dấu chân. Đệ tứ 14 lời nói. Như máu tà dương một chút biến mất, màu nâu nùng mặc ở phía chân trời một chút nhuộm đâm khai. Ôn tử trúc như một mạt thanh phong giống nhau áo bào trắng phi dương đứng ở bờ sông, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên cỏ thiếu niên. Biểu tinh đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải bay múa bào giác thượng kia một cái màu đen dấu chân ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan, xa xa nhìn qua, giống như thiên thần giống nhau đột nhiên buông xuống. Từ chúc nhị tẩu nàng trong lòng khó chịu, ngươi đừng cùng nàng so đo. Thấy hai người chi gian lưu chuyển lệnh người hít thở không thông hơi thở, chung ly lạc cười đánh lên ha ha, lại bị mộng khuynh tuyệt một ánh mắt cấp lạnh lùng bức trở về. Cái gì gọi là đừng cùng nàng giống nhau so đo, là hắn chọc nàng được không? Nhìn ngộng khuynh tuyệt biểu tình càng ngày càng bị khuất, ôn tử Trúc khỏe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện độ cung, sau đó nhấc chân rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ném rượu của ta cái bình chẳng lẽ liền tưởng vỗ vỗ ngông chạy lấy người sao. Vèo lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngộng khuynh tuyệt bắt lấy cổ tay của hắn chính là một đốn giống giận trả ta bình rượu. Không cần áo. Không đợi ôn tử Trúc mở miệng, một bên dạ hoa liền nhìn không được tiến lên đem nàng cấp kéo lại. Ta như thế nào náo loạn? Rõ ràng là hắn. Chỉ vào ôn tử trúc thân ảnh, ngộng khuyên tuyệt vẻ mặt thủy khuất. Chính là nhìn dạ hoa cao mày biểu tình, lại sinh sôi đem lửa giận cấp đè ép đi xuống. Tính, còn không phải là một vò rượu, cùng lắm thì từ bỏ. Bọn họ rõ ràng chính là xem nàng tâm tình khó chịu khi dễ nàng, kia nàng mới sẽ không ngu xuẩn lại đi tìm bọn họ lý luận. Căn bản chính là vô dụng công. Nhị tẩu, ngươi làm gì đi? Xem Ngọng Khuynh tuyệt lại dọc theo bờ sông đi rồi lên, Trung Ly lạc gân cổ lên hỏi. Hồi phủ. Trợ đêm trước sau như một náo nhiệt, nhưng Ngọng Khuynh rất sớm đã đã không có kia phân thưởng thức trợ đêm tâm cảnh. Tiểu trạch hồi cung, văn quý phi cùng văn kỳ khiêu khích, Trung Ly tiếu vây công, từng cái từng cọc động lại ở nàng trong lòng làm nàng phiền muộn không thở nổi. Tuy rằng mới vừa rồi từ bờ sông biên ngồi một lát tâm tình hào chút, chính là vừa ly khai kia an tĩnh bờ sông trở lại này trần thế. Nàng liền không tử phiền lòng. Lại ra tới giải sầu. trêu đùa thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, ngẩng đầu vừa thấy, Trung Ly lịch không biết khi nào đứng ở trước mắt, chỉ là xem hắn ánh mắt có chút trốn tránh. Tránh ra, ta không công phu không người chơi. Rồi tay đẩy ra hắn, mộng khuynh tuyệt vừa định đi phía trước đi, đã bị người bắt lấy cánh tay. Thực xin lỗi. Nhìn nàng đôi mắt, Trung Ly lịch chậm rãi cúi đầu. Cái gì? Mộng khuynh tuyệt có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Tam ca hắn. Nguyên lai là Trung Ly Tiếu. Mộng khuynh tuyệt cười lạnh một tiếng, dùng sức mà ném ra hắn tay, xem hắn sắc mặt quẫn bách bộ dáng lạnh lùng nói, phải xin lỗi làm ngươi tam ca tự mình tới. Còn lại đều có ngay. Nói lại xoay người nhấc chân. Ta biết ngươi tâm tình không tốt. Đúng phải ta tam ca tương đối phiền, cho nên xuống tay chọc chút, chính là sai không ở với ngươi. Ta còn là phải hướng ngươi. Nói xong sao? Không hề đổ ấm nói đột nhiên vang lên, Chung Ly lịch hơi kinh ngạc ngầm đầu, lại phát hiện không biết khi nào ngộng khuynh tuyệt đi tới hắn trước mặt. Ngươi! Không cần bày ra một bức thực hiểu biết ta bộ dáng, như vậy ta sẽ thực chán ghét. Bởi vì liền ta chính mình đều không hiểu biết ta chính mình, ngươi lại dựa vào cái gì tự cho là đúng thực hiểu ta. Ta! Còn có! Bất quá đây là ở trên đường cái quanh thân còn có thủ hạ của hắn, mộng khuyên tuyệt một cái duỗi tay đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, sau đó tay thuần thục mà sờ lên hắn cảm. Ở trước mắt bao người, kéo gần hai người khoảng cách bất quá một mờ mờ, sau đó cơ hồ hơi thở đối hơi thở nói không cần luôn bày ra một độ người hiền lành bộ dáng, như vậy ta sẽ thực khinh thường ngươi. Cái kêu bao cỏ phạm vào sai khiến cho chính hắn tới xin lỗi, còn lại người bất luận cái gì nói khiểm. Với ta mà nói đều là cho má Dùng sức mà đẩy ra hắn Không đi để ý tới trên mặt hắn hiện lên Không biết là hổ thẹn vẫn là nổi giận đường đỏ Mọc khuynh tuyệt cười lạnh một tiếng liền xoay người rời đi Căn bản không thèm để ý theo đuôi mà đến kia Ba người thấy này ái muội một màn nháy mắt lánh hạ tôn nhan Cũng không để bụng chung ly lịch nhìn nàng rời đi bóng dáng lúc sáng lúc tối con người Một cái xoay người liền biến mất ở mọi người trước mắt Ngũ hoàng tử Nhìn trên mặt tưởng đỏ còn chưa biến mất Trung Ly Lịch, Trung Ly Lạc chậm rãi nắm chặt song quyền nói cho ngươi, đừng cử động ta nhị tẩu, nếu không buồn vương tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Động nàng. Trung Ly Lịch đứng dậy chậm rãi gợi lên khóe môi, nhìn trước mắt ba người ý vị không do nói yên tâm, nàng, ta là tuyệt không sẽ động. Rốt cuộc, nàng, cũng là ta tẩu tẩu. Thổi gió đêm trở lại vương phủ, có mắt không tròng từ tia trước bọn họ trước mặt trải qua. Bước chân còn không có mại vài cái, trước mắt liền xoát xoát xoát rơi xuống vài đạo bóng người. Vương Phi. Nhìn không dễ dàng lộ diện 10 đại thị vệ, Ngọng Khuynh tuyệt nhữ nhíu, nhíu mày, có việc. Vương Phi, bọn thuộc hạ biết sai rồi, thỉnh Vương Phi vòng qua bọn thuộc hạ lúc này đây đi. Mười người trăm miệng một lời quỳ dạp xuống đất, ngăn cản Ngọng Khuynh tuyệt phải về phòng lộ. Tránh ra. Vấn đề này, nàng không nghĩ lại nói chút cái gì. Vương Phi. Bất động. Nhìn vững như Thái Sơn mười người, Ngọc Khuynh tuyệt trận trắng mắt, khắc tìm hắn lộ. Nhưng thân thể mới vừa vừa chuyển, lại là từ trên trời giáng xuống mấy người, vì giảm xuống đất. Vương Phi, thuộc hạ biết sai, thỉnh Vương Phi trách phạt. Lại chuyển. Vương Phi. Chuyển. Vương Phi. Nhìn bốn phía đều quỳ đầy thị vệ, hòa hồ, tiêu chấp cùng sấm xét cũng ở bên ngoài một bộ khắc vọng bộ dáng nhìn nàng. Ngọc Khuynh tuyệt rốt cuộc đau đầu xoa xoa Thái Dương. Không kiên nhẫn đã mở miệng, đều mau tránh ra cho ta. Vương Phi Thuộc hạ biết sai, Vương Phi bỏ qua cho chúng ta đi. Vương Phủ không thể không có Vương Phi A. Ta nói lại lần nữa tránh ra. Vương Phi Lan Thưa chịu không được, Ngọc Khuynh tuyệt rốt cuộc bạo giống ra tiếng. Nhìn bọn họ một đám gục đầu xuống, nghẹn một ngày hỏa cũng rốt cuộc vào giờ phút này buộc phát ra tới. Lúc này biết kêu ta Vương Phi Lúc trước đều con mẹ nó làm gì đi. Ta mộng khuyên tuyệt tự nhận là không thẹn với các ngươi cái gì. Vậy các ngươi con mẹ nó một đám đều cầm kiêu cựu hận ánh mắt xem ta làm cái gì. hoan ta khắc chết các ngươi vương ra sao. Dựa. Lao nương nếu là có như vậy đại bản lĩnh đã sớm đem các ngươi một đám đều cấp khắp đã chết. Hoàn luân đắc chứ các ngươi một đám quỷ gối ta trước mặt cầu ta tha các ngươi. Ta lúc trước thật là phạm tiện á như thế nào lựa chọn lưu tại chiến vương phủ chiếu cố các ngươi, nếu là lựa chọn hồi mộng hồn sơn trang ta nha tiếp tục làm ta quận chúa trang chủ không phải so ở chỗ này hạnh phúc gấp trăm lần sao. Lúc trước một đám luôn miệng nói thần phục vì vương phủ, trên thực tế đâu? Các ngươi trong lòng có đem ta đương chủ từ sao? A, phi bức ta đem hết thể đều nói ra, chẳng lẽ con mẹ nó đều sẽ rách ra mặt các ngươi liền đều vui vẻ sao? A. Mỗi gầm lên giận dữ, vương phủ trên không áp khí liền càng thấp trầm một ít. Quỳ trên mặt đất bọn thị vệ một đám đều không làm ngôn ngữ, chỉ là theo mỗi một câu mà dần dần gục đầu xuống, cuối cùng hoàn toàn một bộ xấu hổ bộ dáng quỳ gối trên mặt đất. Ma ngộng Khuynh Tuyệt cũng ở vừa lật phát tiết qua đi dần dần minh hiểu lại đây. "Xin lỗi, vừa rồi cảm xúc có chút kích động, nói chút không được thể nói, các ngươi đều về đi. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi." Nói Chính mình cũng nhấc chân chiều dung như các phương hướng đi đến. Bất quá lần này, không người lại cản nàng. Trở lại dung như các, ngọc khuyên tuyệt không chờ thu sát xuân hiểu hầu hạ liền một người mệt ngã xuống trên giường, không bao lâu liền hôn hôn trầm chầm, chầm đã ngủ. Trong ngộng tiểu trạch tiếng khóc, văn quý phi tiếng cười, văn kỳ tiếng thét chói thai còn có chung ly tiếu nụ cười dâm đãng thanh từ bốn phương tám hướng vào tới, lại hôn loạn sấm sét bọn họ khẩn cầu thanh. Làm mộng khuyên tuyệt cả đêm đều thống khổ không thôi Liên ở nàng tiếp cận hỏng mắt Tránh thoát thoát đi cảnh trong mơ khi Thân mình lại đột nhiên bị kịch liệt lay động Mở mắt ra vừa thấy Xuân hiểu lại song nước mắt tung hoành Quỳ xuống trước trước mắt Không hảo chủ tử Bên ngoài tới thật nhiều quan binh Nói chủ tử giết Văn Kỳ tiểu thư Muốn bắt chủ tử đi vấn tội Văn Kỳ đã chết Mộng khuyên tuyệt biểu tình nao nào, nào Hiển nhiên là hoài nghi chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác Không màng Xuân Hiểu còn ở rơi lệ, bắt lấy cổ tay của nàng biểu tình lược hiện kích động, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chủ tử, văn kỳ tiểu thư tối hôm qua mất tích, hôm nay ở ngoài thành bị người cấp phát hiện thi thể. Có người hoài nghi là chủ tử động tay, cho nên nha môn phái người tới bắt người. Hòa hồ lúc này đẩy cửa tiến vào, thấy mộng khuyên tuyệt đã tỉnh lại, liền cúi đầu nói. Nhưng vì sao cố tình là ta? Bông ra Xuân Hiểu thủ đoạn. Mộng Khuynh Tuyệt có chút giở khóc giở cười hỏi. Bởi vì Văn Kỳ Tiểu Thư cùng Vương Phi kết toán đã lâu, hơn nữa có người báo cáo Hoàng Thượng nói là ngày hôm qua thấy Vương Phi cùng Văn Kỳ Tiểu Thư ở Ngự hoa viên đã xảy ra tranh chấp, cho nên bất quá Vương Phi bọn họ không có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi. Hòa hồ thấy Mộng Khuynh Tuyệt lại nằm trở về, cho rằng nàng thừa chịu không được này đã kích vội vàng xuất khẩu khuyên bảo, ai ngờ trên giường Mộng Khuynh Tuyệt nghe được lời này lại cười ha ha lên. Bọn họ đương nhiên không có chứng cứ, bởi vì ta căn bản không có khoảnh khắc cái ngu xuẩn. Bất quá chậm rãi ngồi dậy, Ngọc huynh tuyệt xoa xoa sau đầu tóc dài, nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ mà thiên gợi lên một mặt ý vị thâm độ cung bọn họ nếu là có chứng cứ, như vậy liền hết thể đều hiểu rõ. Vương Phi ngươi! Đi thôi, đi ra ngoài trông thấy bọn họ, ở trong phòng ngốc lâu như vậy đừng lại làm cho bọn họ cho rằng buồn Vương Phi ta chạy án. Xuống giường! Mộng khuyên tuyệt đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền bán ra cửa phòng. Một bước ra dung như cát, liền thấy ở bên ngoài chờ thật lâu sau binh lính cầm trong tay trường mao cùng sấm xét bọn họ rằng có ở bên nhau. Lui ra. Vương phi ngươi. Sấm xét mấy người không cam lòng quay đầu lại, chính là ở đối thượng Ngộng khuynh tuyệt con ngươi sau lại một đám cắn răng thối lui đến một bên. Hai mắt đỏ bừng nhìn đám kia binh lính, trong tay vũ khí cũng trước sau là vận sức chờ phát động. Lúc này một cái lấm la lấm lét vóc dáng tiểu xảo quan viên từ binh lính trung đi ra, đối với Mộng Khuynh tuyệt chấp tay, sau đó liền làm bộ làm tịch nói lên một phen lời nói tới. Chiến vương phi, tối hôm qua Thượng Thư Đại Nhân Nữ Nhi bị người phát hiện giết chết ở ngoài thành, có người hoài nghi là chiến vương phi giết chết, cho nên, còn thỉnh chiến vương phi đi hạ quan nơi đó giải thích cái rõ ràng. Người là Tại hạ tô hoán, nãi hình bộ thị lang Nga Nguyên lai là Tô Đại Nhân. Thấy trước mắt người toát ra rào rạt đắc ý chi màu, mộng khinh tuyệt cũng là khỏe môi một loan, cười ưu nhã khéo léo Tô Đại Nhân muốn bổn phi tùy ngươi tiến đến hình bộ làm khách cũng có thể. Bất quá, bổn phi yêu cầu có hoàng thượng tự tay viết chỉ dụ, nếu không thứ bổn phi khó có thể phối hợp. Ngươi, Tô Hoán vốn tưởng rằng một cái hưu danh vô thật chiến vương phi sẽ thực dễ dàng buồn định, không nghĩ tới lại như thế khó chơi, không khỏi mặt lộ vẻ hung sắc chiến vương phi. Chỉ dụ có là có, bất quá hạ quan vẫn chưa mang đến. Hạ quan vẫn là khuyên vương phi thức thời một chút tùy hạ quan tiến đến lục cái khẩu cung, sớm chút xong việc vương phi cùng hạ quan đều hảo công đạo. Lời này cũng thật có nội hàm. Rồi tay ngăn trở rục sông lên trước tia chớp, Ngọc Khuynh tuyệt tiến lên một bước lạnh lùng con người nói, tha thứ bổn phi ngu dốt, này công đạo đều là cho ai công đạo. Thấy hắn sắc mặt đột nhiên hoàng hốt, Ngọc Khuynh tuyệt lại nói chiến vương tuy đã rời đi, nhưng vương phủ còn ở. Bồn Phi còn ở cho nên, Bồn Phi sao lại tùy ngươi một cái nho nhỏ quan viên một câu liền tùy ngươi đi hình bộ. Như vậy chiến vương phủ về sau như thế nào lập với nảy kinh thành bên trong? Trăm năm sau, Bồn Phi lại như thế nào hướng vương gia công đạo? Lui một vạn bước giảng, liền tính Bồn Phi hôm nay tùy ngươi tiến đến, ngươi cảm thấy trong vương phủ này đó bọn thị vệ sẽ đồng ý sao? Tiếng nói vừa dứt, kia chấp cùng sấm xét mấy người lập tức cầm kiếm hộ ở ngậm khuynh tuyệt trước người. Như vòng vây giống nhau đem nàng hộ ở phía sau. Hòa Hồ cũng lặng yên rời bước tiến lên, đem Xuân Hiểu cùng Thu Sắt kéo đến phía sau. Hai người các ngươi đi vào. Quay đầu lại nhìn nhìn kia hai cái nha hoàn, Ngộng Khuynh tuyệt quát lệnh nói: "Chủ tử cẩn thận." Hai người biết chính mình lưu lại nơi này cũng là phiền toái, liền nghe theo Ngộng Khuynh tuyệt nói hồi các đi. "Chiến Vương Phi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân sao?" Tô Hoán Hử lạnh một tiếng mở miệng uy hiếp đến, không có thanh chỉ, làm sao tới kháng chỉ vừa nói? Nhưng thật ra, tô đại nhân, công nhiên mang vũ khí xâm nhập ta chiến vương phủ, là cảm thấy chiến vương vừa đi, trong phủ liền không ai sao. Nhìn này, đàn ở nàng trước mặt dương nhanh múa vuốt dịch chuột đồ đệ, mộng khinh tuyệt tay háo vung lên, khí lạnh ngạo nghễ, vô hình khí phách tử trong ra ngoài, lan tràn tứ phương, thẳng chấn đến những người đó một đám tái nhợt mặt. Phía dưới không dám, chỉ là. Bồn phi nói, có chỉ dụ hết thể hào thương lượng, không có, liền mời trở về đi. Chỉ chỉ vương phủ cổng lớn phương hướng, mộng khuynh tuyệt lệnh lùng nói. Chiến vương phi ngươi. Tô hoán vừa định tức giận, lại đột nhiên bị người tún chặt tay háo, quay đầu nhìn lại, lại thấy chính mình thủ hạ thở hồng hộp mà chạy tới, trong tay dơ, đúng là hoàng thượng chỉ dụ. Nguyên lai kia thủ hạ thấy tô hoán quên lấy thứ này, cố tình đưa tới. Ha ha, chiến vương phi hiện giờ chỉ dụ nơi tay vương phi chịu tùy bản quan đi rồi sao tiếp nhận kia chỉ dụ tô hoán cười đến vẻ mặt khoe khoang trái lại ngậm khuyên tuyệt bên này lại một đám đẳng đẳng sát khí đương nhiên nhìn người nọ một bộ rào rạt đắc y khi bộ dáng ngậm khuyên tuyệt hít sâu một hơi mới ngăn chặn lửa giận miễn cưỡng xả ra một kêu mỉm cười kia vương phi đi nhanh đi nói xong dẫn đầu xoay người mở đường bước chân mới vừa nâng lên đã bị người bắt lấy thủ đoạn. Xoay người, nhìn Hỏa Hồ vẻ mặt sốt ruột thần sắc lắc lắc đầu. Việc này rõ ràng chính là có nhân thiết kế nàng, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng phải đi. Ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra các ngươi, ở buồn phi trở về phía trước đem Vương phủ hảo hảo quét tước một lần. Đặc biệt là cửa này khẩu một miếng đất, quay đầu hủy đi trong phô, buồn phi ngại dơ. Bị Mộng Khuynh tuyệt điểm danh sấm sét kia trước biểu tình đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ liếc nhau sau đó thật mạnh gật gật đầu vương phi yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. ân Gật gật đầu, theo sau vẻ mặt đạm nhiên xoay người chiều đại môn đi đến. Mà tô hoán còn lại là vẻ mặt căm giận theo sát sau đó. Này nữ dám ghét bỏ bản quan. Hắn còn không có tưởng ghét bỏ nàng đâu. Đáng giận, trở về có người dễ chịu. Ngồi trên trước đó chuẩn bị tốt hắc cố tiệu, Ngộng khuynh tuyệt một đường nói rêu rao cũng rêu rao. Nói điệu thấp cũng điệu thấp vào hình bộ đại môn. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đến cái tam đường hội thẩm lục cái khẩu cung, nhưng ai biết lại trực tiếp liền đem nàng áp tiến nhà tù. Đứng ở khắp nơi đều là con rán lao thử, trong không khí tràn ngập phân xú vị trong phòng giam, ngọc khuyên tuyệt không mại xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn nhìn bên ngoài thiên. Không nghĩ tới này nhóm người, làm việc thế nhưng như thế gấp không chờ nổi, rõ ràng a Run run váy, tìm cái lược hiện sạch sẽ địa phương ngồi xuống, Ngọc khuyên tuyệt tinh tế hồi tưởng tự xuyên qua tới nay trải qua qua sự tình, phát giác chỉ có thể dùng một cái thảm tự tới hình dung, từ bắt đầu đến bây giờ, nàng trước sau đều là một cái vô tội bi kịch nhân vật. Bị bắt gánh vác khởi trọng trách, bị bắt cùng tam hoàng tử gây thù chốt quán, bị bắt cuốn vào hoàng tử chi tranh, bị bắt bị văn quý phi các nàng cấp chiêu hận. Nàng càng muốn độc lập này thân, phiền toái liền càng tìm tới môn, hiện giờ càng là hảo. Trực tiếp quan thượng giết người Phạm Sưng Hô. Liên tính là bị hoa uổng một hồi, sau khi rời khỏi đây khẳng định cũng sẽ bị người chỉ vào phía sau lưng nói thật lâu. Nị mạ, nàng có thể nói hay không nói nàng thực quan uổng quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Thứ 46 lời nói Sơn Trang bị phong. Thật dài thở dài, trong phòng giam âm trầm hơi thở xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo ngừng ở làn da thượng, làm nàng thực không được tự nhiên đánh cái dùng mình. Nhìn nhìn không có một bóng người bốn phía, Ngọc Khuynh tuyệt lại lần nữa cảm thán một chút. Đời trước chỉ có nàng đưa phạm nhân tiến nhà tù phần, không nghĩ tới tới rồi bên này nàng lại thành tù nhân. Này nếu như bị nàng những cái đó thủ trưởng cùng các đồng bọn biết, có thể hay không hủ chết bọn họ. Nếu là rơi vào những cái đó đối đầu trong hai, phỏng trừng nên vui sướng khi người gặp họa thật lâu đi. Ai, cẩn thận tưởng tượng, vẫn là kiếp trước sinh hoạt tương đối sản, tuy rằng khổ điểm. Bất quá ít nhất tâm là nhẹ nhàng. Đâu giống nơi này, động bất động khiến cho nàng khóc không ra nước mắt ta. Thời gian một phút một giây quá khứ, Ngọc Khuynh Tuyệt ngồi yên ở trong phòng giam cũng không núc đích. Sái vào nhà quang mang từ kim sắc thay đổi vì màu bạc, liền ở nàng cho rằng nàng hôm nay không thể không muốn ở chỗ này thấu sống một đêm khi. An tĩnh một ngày trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, thần kinh vừa mới banh khởi, trung ly lạc lo lắng biểu tình liền rơi vào rồi mi mắt. Nhi tửu, là ngươi. Ngươi đây là nhìn hắn thúc dục lao đầu khai cửa lao, Mộng Khuynh Tuyệt có chút làm không rõ trạng huống, chỉ vào hắn ấp tha ấp úng nói đây là muốn đưa ta đi ghi lời khai vẫn là muốn gặp hoàng thượng. Đều không phải. Xem cửa lao mở ra, Trung Ly Lạc một phen đẩy ra lao đầu xông đi vào. Thấy Mộng Khuynh Tuyệt biểu tình bình thản ngồi dưới đất, trên người nhìn không ra nửa phần chịu hình dấu vết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phía sau đem hắn kéo lên. Đó là cái gì? Thấy hắn mồ hôi đầy đầu vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, mộng khuynh tuyệt chớp chớp mắt, đứa nhỏ này cứ như vậy cấp là lo lắng nàng vững trái phòng cấp phiên sao. Tuy rằng nàng ngay từ đầu là có ý tưởng này, bất quá nàng hiện tại càng muốn xem bọn hắn kế tiếp còn sẽ chơi chút cái gì. Sự tình đã điều tra rõ, ngươi cùng việc này không quan hệ. Cho nên hiện tại là tiếp ngươi đi ra ngoài. trầm thấp thanh âm vang lên, Ngộng khuynh tuyệt kinh ngạc quay đầu. Lại thấy Dạ Hoa cùng Ôn Tử Trúc cũng ở chỗ này, hai người tuy như cũng là một bộ lạnh nhạt biểu tình, bất quá đáy mắt vẫn là có chút lo lắng biểu tình. Nị mạ, nên sẽ không thật sự cho rằng nàng muốn sốc nhà tù đi. Nga, kia hung thủ là ai? Vô vô váy, Ngộng Khuynh tuyệt đi ra nhà tù, lúc gần đi lại quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, rốt cuộc đại nửa ngày, có nhất định tồn tại ý nghĩa. Không biết, Ôn Tử Trúc thấy nàng chờ đại hai mắt xem ra liền một bên nắm lên tay nàng cho nàng xem mạch một bên giải thích nói chúng ta chỉ là làm chứng ngươi tối hôm qua án phát thời gian vừa lúc cùng chúng ta ở bên nhau, bài trừ ngươi gây án khả năng, cho nên đem ngươi tiếp ra tới. ân trừ bỏ thân mình có chút suy yếu mặt khác đều bình thường, nhìn dáng vẻ không ăn cái gì khổ. Ngươi là nói, ngươi cho bọn hắn làm chứng chính là, ta tối hôm qua cùng các ngươi ba người ở bên nhau, cho nên không có khả năng gây án. Thu hồi tay. Mộng khuyên tuyệt nhướng mày đầu, có chút hoài nghi chính mình lỗ thai. Không chỉ có là chúng ta, còn có chung ly lịch ra hoa kia, thế nhưng cũng ra tới làm chứng nói tối hôm qua gặp người. Cho nên, sự tình mới có thể như thế thuận lợi. Nếu không, chỉ bằng bọn họ này một phương lời chứng, căn bản không thể như vậy nhanh chóng. Nga. Rất là hiểu biết gật gật đầu, chấm rãi kéo thất ngôn điểu. Nhìn nhà tù ngoại đàn tinh đầy trời bầu trời đêm, mộng khuyên tuyệt lắc lắc đầu. Cái này khen ngược, vô duyên vô cớ trên lưng bỏ tường thanh danh, quả thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nàng về sau càng là không cần lại an tâm. Ách chúng ta lúc ấy là bởi vì tình huống gấp gáp cho nên mới, dạ hoa thấy mộng khuynh tuyệt tiên lặng mà trợn trắng mắt, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, liền tiến lên một bước chuẩn bị giải thích, ai ngờ lại bị nàng phất tay đánh gãy. Yên tâm, ta không có việc gì. Trải qua nhiều như vậy kiếp. Ngươi cho rằng điểm này việc nhỏ là có thể đánh sập ta sao. Còn nữa nói, thanh danh thứ này nàng trước sau liền không có hảo quá đi. Chính là nhị tẩu, có một việc ngươi vẫn là phải làm điểm tâm lý chuẩn bị. Chung ly lạc thấy nàng một bộ ta thực kiên cường bộ dáng, nhược nhược đã mở miệng, thấy nàng xem ra, càng là hổ thẹn cuối đầu. Làm sao vậy? Còn có cái gì so nàng bỏ tường còn muốn lợi hại? Nhị tẩu, liền ở ngươi hôm nay buổi sáng bị mang đi đồng thời. Hoàng thượng hạ chỉ phong ngộng hồn sơn trang. Bóng đêm yên tĩnh, đàn tinh lóng lánh. Thái tử trong phủ, Trung Ly đêm cùng Hoa Nghe Loan đều vẻ mặt cấp sắc chờ đợi ở đại đường. Liên ở Hoa Nghe Loan rốt cuộc thừa chịu không được muốn đi ra ngoài nhìn xem khi, đại môn lại đột nhiên bị người một chân cấp đá văng. Tiếp theo, một thân sát khí mộng khuynh tuyệt đi đến. Khuynh tuyệt ngươi. Cái kia lão hốn đản phong ta mộng hồn sơn trang. Bắt lấy Trung Ly đêm cổ áo. Ngọc Khuynh tuyệt phiếm hồng con ngươi hung thần ác sát ánh mắt sợ hãi một nửa muốn tiến lên tương trợ người hầu. Ách là. Trung ly đêm đầu tiên là không rõ trạng hướng sướng sốt, tiếp theo liền mặt mang do dự gật gật đầu. Bất quá mới vừa rồi được đến tin tức nói hắn đã triệt binh. Triệt binh. Hử. Nhẹ buông tay, Ngọc Khuynh tuyệt một trưởng chụp ở trên bàn, nhìn vẻ mặt bị kinh hoách bộ dáng Trung ly đêm. Để thấp thanh âm ta đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, bất quá ta có cái yêu cầu. Ách người nói." Trung Ly Đêm chớp chớp mắt, vì bao hắn cảm thấy cái này để mọi như vậy cường hắn đâu. Kia bao cỏ cùng kia bao cỏ lương, muốn từ ta xử trí. Nếu không phải các nàng, cũng sẽ không có hôm nay. Không thành vấn đề." Trung Ly Đêm nhướng mày đầu, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Rốt cuộc những người đó, hắn chưa bao giờ để vào mắt. Một thân sát khí trở lại chiến vương phủ, mới vừa dạo bước tiến lên đại môn. Đã bị bên trong kia từng đôi hai mắt đấm lệ mông lung đại hán cấp sợ tới mức lui đi ra ngoài. Nịm ma, này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bất quá một ngày công phu, là ai đem công phu ca đổi thành quỳnh giam muội? Vương phi, ngươi nhưng đã trở lại. Chủ tử. Xuân hiểu như chim nhỏ giống nhau bổ nhào vào lại đây, treo ở nàng trên người chính là một trận tiêu rên. Tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền vào trong hai, đem như đi vào coi thần tiên mộng khuynh tuyệt cấp kéo lại. Các ngươi là đang đợi ta. Có chút kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. Kết quả được đến là nhất trí gật đầu. Từ buổi sáng mãi cho đến hiện tại. Tiếp tục gật đầu. Ngộng khuyên tuyệt trận tròn mắt. Nửa ngày mới ngây ngốc hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là chúng ta vương phi. Mọi người trong miệng một lời đáp. kia vang rội thanh âm. suýt nữa chấn phá ngộng khuyên tuyệt màng thai. Cũng làm theo ở phía sau trung ly lạc thố không để phòng bị hoảng sợ. Há hả cười gượng hai tiếng Ngọc Khuynh tuyệt không biết làm nói cái gì đó. Vì cái gì này nhóm người luôn là muốn ở nàng tâm sau khi chết lại cho nàng hy vọng đâu? Như vậy thực tàn nhẫn có được không? Vương phi, chúng ta. Được rồi, đều đừng nói nữa. Các ngươi muốn nói gì ta đều biết. Phất tay đánh gãy bọn họ, thấy bọn họ một đám lại cúi đầu, Chung Quy vẫn là không đành lòng đã mở miệng kia chớp sấm sét hai người, các ngươi đi phòng bếp cho ta lọm điểm ăn, ta đói bụng một ngày. Xuân hiểu ngươi lên, Cùng hỏa hồ đi cho ta chuẩn bị nước tắm, ta mau bị chính mình xú đã chết, ngươi thế nhưng còn bò nửa ngày. Thu sắc ngươi đi cho ta tìm thân sạch sẽ quần áo, còn lại ngươi, thay ta đưa đưa lạc vương ra. Là, mọi người hoan thiên hỉ điệu tiếp được nhiệm vụ, sau đó từng người chạy ra. chúng ly lạc vừa định gọi lại bị Xuân Hiểu lôi đi ngậm khuynh tuyệt, ai ngờ trước mắt liền soát soát soát nhiều ra tới thật nhiều đại hán. Các ngươi tưởng đối bổn vương làm cái gì? Nhìn đến này trận thế, trung ly lạc đáy lòng có chút buồn chồn. Vương ra đi thong thả. Dựa. Đệ tứ 17 lời nói phụ thân thứ tử. Thu thập xong, Ngọc huynh tuyệt cảm thấy mỹ mãn dùng cơm, sau đó ngồi ở đại đường nhìn sấm xét vừa mới trình lên tới tư liệu. Đây là các ngươi chuẩn bị. Một bên lập xem, một bên hỏi. Là. Vương Phi tuy rằng không cho chúng ta tiếp tục, nhưng chúng ta vẫn là dựa theo Vương Phi trước đó phân phó đều hoàn thành. Còn có đây là mộng hồn sơn trang mới nhất tư liệu, chúng ta cảm thấy Vương Phi sẽ tương đối lo lắng, cho nên chuẩn bị. Nhìn tiêu chấp ảo thuật lại móc ra một trường giấy, Ngọc huynh Tuyệt hơi kinh ngạc há to miệng. Như vậy cần mẫn, thật đúng là không thấy ra tới a Bất quá. Nhanh chóng xem xong tư liệu, Ngọc huynh Tuyệt rất có hứng thú nhìn bọn họ hai người, chậm rãi dơ lên khỏe miệng, sớm làm gì đi. Như thế nào hiện tại lại như vậy cần mẫn? Vương Phi Hai người xấu hổ cúi đầu, hiển nhiên là không nghĩ nhắc lại ngày xưa việc. Tính tính, buồn phi lời đến lại cùng các ngươi đề chuyện cũ. Ngày mai đem văn kỳ bị giết việc tư liệu kỹ càng tỉ mỉ cho ta phân, sau đó kia chớp ngươi đi mộng hồn sơn trang đem quản gia cho ta cái đó. Nhìn dáng vẻ, nàng không thể không ra tay. Là, hai người tuy rằng không xác định này có phải hay không đại biểu mộng khuynh tuyệt đã tha thứ bọn họ, nhưng vẫn là vẻ mặt hưng phấn lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy trong viện vang lên tiếng hoan hô. Những người này, bật cười lắc đầu, lại lơ đãng phát hiện một bên hỏa hồ cũng là một bộ muốn cười rồi lại không dám cười bộ dáng, thấy bị phát hiện, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trở về nghỉ ngơi. Đứng lên, Ngộng khinh tuyệt chưa nói cái gì, bất quá một đôi con ngươi, lại cũng là ý cười điểm điểm. Một đêm mộng đẹp, ngay kế sáng sớm. Ngọc Khuynh Tuyệt liền thu được sấm xét bọn họ đưa tới kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nhìn ngồi ngay ngắn ở án thư sau vẻ mặt nghiêm túc vương phi, sấm xét cùng tia chấp khó nén cảm xúc mênh mông lướt nhau, sau đó túi đầu cười trống lên. Cái gì buồn cười cũng nói ra làm ta cũng nhạt nhạt. Hơi nhướng mắt, thấy bọn họ hai người lập tức thần sắc túc mục chẳng hảo. Ngọc Khuynh Tuyệt nhẹ nhàng cười, đem trong tay tư liệu hướng trên bàn một ném, tiếp nhận hỏa hồ đệ thượng trên trà. Bao cỏ một nhà lại có động tính gì? Sấm xét khỏe miệng vừa kéo, tiến lên một bước trả lời, hồi vương phi, văn quý phi vẫn là chết cắn vương phi không buông khẩu, lì lợm la liếm làm hoàng thượng đem người cấp bắt lại. tam hoàng tử cũng là đau sốt muốn chết, nói nhất định phải vương phi cấp cái cách nói. Bưng chén trả tay một đốn, chậm rãi gợi lên khỏe môi, cách nói là, ha ha, bưng chén trả. Ngọc huynh tuyệt dựa nghiêng dựa vào ghế dựa nổi cười vũ mị quyến rũ nhìn dáng vẻ, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn đem này hư thanh danh đẻ ở ta trên người. Một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí. Đi, đem này tư liệu tam hoàng tử cùng văn kỳ gian diễu sự tình truyền ra đi. Làm văn quý phi biết, ta không cẩn thận chính là giết chết nàng con dâu A. Nhìn cười đến vẻ mặt ta ác, mắt lộ ra lãnh quang Ngọc huynh tuyệt, hỏa hồ ba người đồng thời đánh cái dùng mình. Vương Phi thật là càng ngày càng trọc đến không được. Đúng rồi, quản gia kế đó sao? Đôi mắt chật lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hồi Vương Phi, đã kế đó. Đã sớm ở ngoài phòng chờ lâu ngày. Kia chấp cười hì hì tranh công. Vậy ngươi còn không mau mời vào tới? Xem hắn đột nhiên ủy khuất đối nàng chấp trước, trước mắt, mộng khuynh tuyệt nhẹ nhàng vỗ chán. Này nhóm người như thế nào càng ngày càng sẽ cho nàng bán manh đâu? Làm quản gia tiến bảo. Còn lại các ngươi đều đi xuống các làm các sự đi. Hỏa hầu ngươi đi thu sắc nơi đó, xem nàng đem ngày hôm qua ta quần áo trên người thiêu không, không có liền chạy nhanh. Phất tay khiển lui mọi người, ngọc huynh tuyệt dựa nghiêng trên lưng ghế thượng tư thái lười biếng chờ đợi quản gia đã đến. Mà bọn họ mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy một cái tóc xám trắng nhưng sắc mặt túc mục tinh thần phân chấn tiểu lao đầu đi đến. Gặp qua vương phi. Quản gia tiến lên một bước hành lễ. Quản gia gia gia không cần đa lễ, ngồi đi. Chỉ chỉ một bên không chỗ ngồi, Mộng Khuynh Tuyệt thấy hắn ngồi xuống, mới chậm rãi đã mở miệng quản gia gia gia, trong trang còn đều mạnh khỏe. Hồi Vương Phi, trong trang hết thể đều hảo. Chúng ta dựa theo mấy ngày hôm trước Vương Phi phát ra thư tín yêu cầu đem ở Hoàng Quốc sinh ý từ trên mặt chuyển rời đến ngầm, lại đem một bộ phận tài chính chuyển qua Hàn Quốc. Cho nên lần này bọn họ cũng không lục soát ra tới cái gì. Nói đến này, Quản gia không chỉ có đối mộng khuyên tuyệt đầu đi kính nể ánh mắt, nhà mình tiểu thư rốt cuộc trưởng thành A. Lục soát Ngươi là nói, bọn họ là ở lục soát đồ vật. Mộng khuyên tuyệt ngồi thẳng thân mình, biểu tình trở nên có chút tốc mục Đúng vậy Vương Phi, bọn họ ngày hôm qua phong trang, tiếp theo liền phái người ở trong trang loạn lục soát một hồi, như là đang tìm kiếm cái gì. Chính là thằng đến triệt binh cũng không có lục soát ra thứ gì, lúc gần đi kia mang binh tướng lên còn vẻ mặt tối tăm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tựa hồ là có chút không cam lòng. Quản gia hồi tưởng hôn qua sự tình, vướt tròm dâu nói. Không cam lòng. Hai mắt hơi hơi trật tắt, Ngọng Khuynh tuyệt hiện giờ đã xác định, văn kỳ chi tử rõ ràng chính là có người cố ý vì này, mục đích chính là vì trong sơn trang ý kiến không muốn người biết bí mật. Làm không tốt, từ lúc bắt đầu chính là vì cái kia bí mật. Quản gia ra ra. Phụ thân ở trước khi chết nhưng có thứ gì để lại cho ngươi muốn ngươi về sau lại chuyển giao cho ta. Đôi mắt vừa chuyển, Ngọc Khuynh tuyệt đột nhiên nhớ tới kiếp trước sở xem tiểu thuyết chung một cái màn ảnh, thử tính đã mở miệng, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện quản gia biểu tình kịch liệt biến đổi, như là đột nhiên thực hưng phấn bộ dáng. Tiểu thư Lão nô chờ những lời này đã đợi gần một năm, hiện giờ, rốt cuộc bị Lão nô chờ tới rồi. Quản gia kích động đứng lên. Luống cuống tay chân từ trong lòng ngực móc ra một cái theo bao, sau đó run run xuống tay phụng đi lên tiểu thư, đây là lao ra ở qua đời tiền tam tháng giao cho lão nô, làm lao nô về sau giao cho tiểu thư. Lao nô chưa bao giờ mở ra, vẫn luôn tùy thân mang theo. Nuốt nước bọn, ngọc khuyên tuyệt cảm xúc hơi mênh mông tiếp nhận kia theo bao, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, thế nhưng liền như vậy đụng vào. Vì thế liền gấp không chờ nổi mở ra theo bao, xem này bên trong đổ vật tới. Tiểu thư, lão ra lúc trước giận dò quá lao nô, trừ phi tiểu thư chủ động mở miệng hỏi cập, nếu không không thể đem này thêu bao giao cho tiểu thư. Lao nô lúc trước còn thực buồn bực, vì cái gì lão cũng không tự mình đem thêu bao giao cho tiểu thư ngươi. Chính là lao ra lại nói đã chậm, sau đó không ra ba tháng, lao ra liền mỗi khi nhắc tới lao chủ tử chết, quản gia liền khóc không thành tiếng. Ngươi là nói, phụ thân nói chậm. Nhìn trong tay thư tử, Ngọc Khuynh tuyệt chẩm rãi nắm chặt nắm tay, ngước mắt nhìn về phía phía dưới gạt lệ quản ra. Đúng vậy tiểu thư, lão nô lúc trước còn không rõ câu nói kia là có ý tứ gì, nhưng sau lại ngẫm lại có thể là khi đó lao ra đã biết chính mình được bệnh tật, cho nên cảm thấy thời gian đã muộn không thể đem này giao cho tiểu thư đi nói xong, lại lao đem nước mắt. Nhìn phía dưới khóc nghẹn ngào lão nhân, một đầu xám trắng tóc lúc này càng hiện suy bại. Nói vậy, hắn là cùng Ngọc Vương ra quan hệ cực hảo nếu không lại như thế nào sẽ khóc đến như vậy thương tâm đâu. Mộng Quyên Tuyệt thở dài thu hồi kia thư tử, đi đến phía dưới đem hắn nâng đến ghế trên một lần nữa ngồi xuống. Quản gia Ra Ra không cần thương tâm, ngươi mấy năm nay vì sơn trang làm nhiều như vậy phụ thân dưới suối vàng có biết khẳng định sẽ cảm kích ngươi. Rốt cuộc như thế trung trinh như một nô buộc số lượng không nhiều lắm a. đây đều là lão nô nên làm trước kia lão nô còn lo lắng tiểu thư. Nhưng hôm nay vừa thấy, lao nô yên tâm. Tiểu thư, về sau Sơn Trang liền giao cho ngươi. Nhìn ngày xưa nữ hoa hoa rốt cuộc trưởng thành, quản gia trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ vui mừng lưu quang. Gia Gia yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Vô vô bờ vai của hắn, Ngộ Khuynh tuyệt trầm mặc hai giây lại thấp giọng nói bất quá, ta còn có một chuyện muốn xen vào Gia Gia Gia đại lao. Tiểu thư thỉnh giảng, chỉ cần là vì Sơn Trang lão nô ta chính là liều mạng này đem lão xương cốt cũng không quá. Quản gia vừa nghe Ngộng khuyên tuyệt thanh âm có chút nghiêm túc, cũng theo sắt túc mục lên. kia hảo. Như vậy, liền làm ơn quản gia ra ra. Tiến đi quản gia, mộng khuyên tuyệt tiếp tục ngồi ở thư phòng nghiên cứu mộng vương ra để lại cho mộng khuyên tuyệt thư tử, càng xem, trong lòng càng hàn, bất quá vẫn luôn vờn quanh ở trong lòng vấn đề một đám cũng đều tùy theo mà giải. Thật không nghĩ tới. Này từ đầu đến cuối đều là một đám triệt triệt để để âm ưu, mà cuối cùng hết thể sở chỉ, thế nhưng sẽ là. Biểu tình đạm mạc trở lại dung như các, thấy thu sắt cùng Xuân Hiểu đang ở trong phòng làm theo thừa, liền đem các nàng đưa tới làm các nàng đem nàng toàn bộ của hồi môn đều tìm tới. Sau đó, ở một đống lớn vàng bạc phối sức chung, rốt cuộc tìm được rồi cái kia phụ thân ở tin trung sở nhắc tới gô đỏ hộ. khiển lui kia hai người. Mộng khuyên tuyệt ý theo tin trung sở phân phó phương pháp mở ra hộp tầng dưới chót, sau đó thấy được cái kia ngọn lửa tạo hình đồng tàu lệnh bài. Ha ha, thật là không nghĩ tới. Đám kia người phát hao hết tâm tư tìm kiếm đồ vật, thế nhưng vẫn luôn đại ở ta trang sức hộ. Ngộng vương ra a Ngộng vương ra, người có như vậy trong sáng lạ lướt tâm, vì sao còn rơi vào chết bất đắc kỳ tử kết cục đâu. Nhìn trong tay lệnh bài, Ngộng khuyên tuyệt cười khổ một tiếng, sau đó đem nó thả lại trang sức hộ Một lần nữa khóa lại. Rốt cuộc cái này địa phương đã từng không ai nghĩ đến. Về sau, cũng bạn sẽ không bị người cấp nghĩ đến. Bang bang, vương phi, thái tử phủ người tới. Ngoài cửa, hỏa hồ thanh âm truyền đến. Thái tử phủ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, mộc khuynh tuyệt vẻ mặt kinh ngạc đi ra. Ở đâu đâu? Đại đường. Đây có lòng nghi ngờ đi vào đại đường. Kết quả phát giác tới lại là hoa nghe loan tùy thân nha hoàn thấy nàng hơi mang khẩn trương đứng ở nội đường, ngọc Khuynh tuyệt có chút làm không rõ trạng hướng đã mở miệng, như thế nào là ngươi? hồi vương phi, nô tỳ là phụng thái tử mệnh lệnh tiền đến, đem cái này giao cho ngươi. nhìn nha hoàng trong tay phong thư, ngọc Khuynh tuyệt bị chung ly đem hồ ly tâm kế cấp thật sâu thuyết phục. như vậy cái khẩn trương thời điểm, là một cái tiểu nha hoàng tới đưa mật hàm, người ngoài thấy bất quá là thái tử phi lại tới tìm hắn chơi đùa. Nhưng ai lại biết thuận tiện còn có còn lại sự tình đâu. Trung ly đêm người này, quả thực không bình thường a Thiện đi nha hoàn, mộng khuynh tuyệt ngồi ở đại đường mở ra phong thư. Nhìn một bên sấm xét cùng tia chấp đều nghiêm túc nhìn chính mình, không khỏi có chút buồn cười. Này nhóm người, như thế nào chỉnh so nàng còn thần trương. Muốn biết? Chọn những mắt. Ấn ơn. Cùng têu lên gật đầu. Tiêu hảo. Ngồi ngay ngắn đẹp bọn họ. Thấy các nàng một đám đều nghiêm túc mà nhìn hắn, còn có mấy người chủ động mà đi thủ vệ khẩu, mộng khuyên tuyệt càng không cấm bật cười, nhưng vì tôn kính bọn họ vẫn là cố nén trụ đã mở miệng hôm trước phát sinh sự tình. Ta không cần phải nói đại gia cũng biết lúc này có người muốn thiết kế chúng ta chiến vương phủ, cụ thể tôi nói, là nghị thông suốt quá phá đổ ta lại lộng suy sụp toàn bộ vương phủ. Trước kia đâu, ý nghĩ của ta rất đơn giản, bảo hộ hảo này bàn tay đại mà liền có thể. Nhưng hôm nay bọn họ đều khi dễ đến cửa nhà ta lại chịu đựng cũng không phải phong cách của ta. Ta đã đáp ứng cùng thái tử hợp tác, cho nên về sau, đối với những cái đó khiêu khích người cũng không cần chịu đựng, xem bất quá đi trực tiếp cầm dao chém nàng, xảy ra chuyện thái tử chịu trách nhiệm. Đương nhiên, cùng ta lâu như vậy các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng ta học xong điểm cái gì, giết người muốn tiêu tàng, giá hỏa muốn giả vô tội, ngày thường muốn đơn thuần, tối sầm liền phải hắc rốt cuộc. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ có nửa phần xoay người đường sống. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đại đường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đầy đầu hắc tuyến ở trong gió từng người hỗn độn, vương phi ý tứ là muốn bọn họ chơi lưu manh sao? Các ngươi trên mặt kia đều là cái gì biểu tình? Không ủng hộ ta nói sao? Thấy bọn họ một đám lại là ngẩng đầu lại là cúi đầu, Ngột huynh tuyệt chịu chịu khỏe miệng liền đem các ngươi vương gia tới nói đi, trung trinh hiệp nghĩa, cương trực công chính. Kết quả đâu? Treo. Trung ly tiếu đâu? Đê tiện vô sỉ hạ lưu không chuyện ác nào không làm, kết quả đến bây giờ đều còn sống được tự tại. Ta không phải cho các ngươi cũng trở thành này gian nịnh đồ đệ, chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Đầu năm nay tiết tháo hành vi thường ngày đã sớm nát đầy đất, ngẫu nhiên tà ác hỗn đản một chút, cũng là sự sự chi đạo. Người A, không thể quá thẳng. Cho nên nhị tẩu liền phải bẻ con bọn họ sao? Trung ly lạc thanh âm nhược nhược chuyển đến, nghiêng đầu vừa thấy, lại thấy trung ly lạc cùng đêm lời nói đứng ở đại đường. Bất quá một cái là nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, một cái khác sắc mặt rõ ràng khó coi. Ai, không cẩn thận lại đụng vào súng của hắn khẩu. Phất tay ý bảo hạ nhân thượng trà, Ngộng khinh tuyệt nhìn đi vào đại đường hai người, vẻ mặt khó hiểu, các ngươi tới làm gì. Hiện giờ tình huống khẩn trương, chúng ta lại đây nhìn xem chiến vương phủ có hay không cái gì hai dạng. Dạ hoa hắc mặt lạnh thanh nói, Nga, tia xem xong sau kết quả đâu. Kết quả phát hiện nhị tẩu ngươi chuẩn bị đem trong vương phủ binh lính đều cấp bẻ cong. Nói xong, liền nhịn không được nở nụ cười. Nhìn cười hoa chi sán lạn chung ly lạc, Ngọc Khuynh Tuyệt rất muốn nói cho hắn hắn những lời này có rõ ràng nghĩa khác, nhưng là thoáng nhìn hắn bên người người ánh mắt, lại ngạnh xinh xinh cấp ngừng. Tính, bẻ cong liền bẻ cong đi, dù sao này còn phi bị cong các ngươi tới vừa lúc ta vừa vặn cũng có cái gì cho các ngươi xem nhớ tới quản gia đưa tới lá thư kia ngọc khinh tuyệt trực tiếp lãnh bọn họ đi thư phòng đem kia thu hồi tới phong thư đưa cho bọn họ nay chỉ là một bộ phận thứ còn thừa một bộ phận không thể bẩm báo đặc biệt là đồng thau lệnh bài kia bộ phận hai người tâm còn nghi vấn hoặc tiếp nhận phong thư liếc nhau lúc sau liền xem khởi kia rõ ràng cất chưa thật lâu thư tử chính là mới vừa nhìn thoáng qua Một đám liền đều bị cả kinh ngốc tại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn mắt ngộng khuynh tuyệt, lúc này mới gấp không chờ nổi đi xuống nhìn lại. Nhìn đến cuối cùng, càng là cả người cứng đờ như khối băng giống nhau chạy ở nơi đó. Sau khi xem xong, có gì cảm tưởng? Vai ngã vào ghế bành, Ngộng khuyên tuyệt khỏe miệng hàm một tia tà lịnh mỉm cười, nửa liễm con ngươi nhìn bọn họ. Nhị tàu này ngươi chỉ chỉ phong thư lại chỉ chỉ ngộng khuyên tuyệt. Trung ly lạc đột nhiên phát giác chính mình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chính mình lúc này tâm cảnh. Chỉ chờ chừng mắt một đôi mắt đào hoa, khỏe mắt hơi mang ước át nhìn nàng. Có hay không cảm thấy tạo hóa treo người? Nếu là sớm biết rằng là như vậy cái tình huống, ta lúc trước liền không cự tuyệt các ngươi. Hà tất đâu, đến cuối cùng, vẫn là rơi xuống cái kết cục như vậy. Nhìn kia ố vàng trang giấy, ngộng khuynh tuyệt lẩm bẩm xuất khẩu. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiến lên một bước đem thư từ giao cho nàng, dạ hoa trên cao nhìn xuống nhìn ai ngồi ở ghế bành trung gian nữ tử, đột nhiên phát giác nàng lại là như vậy nhỏ yếu. Chính là, nàng lại thừa chịu nhiều như vậy đau khổ. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn giết cha mẹ ta, hủy hoại ta nửa đời. Ta sao có thể tha thứ hắn? Thanh âm như cũ mờ ảo như gió, nhưng tông hồng sắc con ngươi đã nổi lên huyết quang. Vừa nhớ tới này đó thai nạn tất cả đều là bởi vì cái kia lòng tham nam nhân, nàng liền hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng ngươi hiện tại còn không thể. Đi đến nàng bên người, do dự mà vươn tay, cuối cùng vẫn là rừng ở nàng đầu vai. Cảm thụ được trên người nàng phẫn nộ chậm rãi soi mòn, mới lại đã mở miệng một ngày nào đó, sẽ nhất nhất cho hắn tính sổ cái. Cho nên, quay đầu, mắt mang khó hiểu nhìn hắn. Hiện tại thỉnh nhẫn mại, hảo sao? Trong lời nói, lộ ra phân nồng đậm ấy náy, luôn luôn bệ nghĩa thiên hạ con người, thế nhưng là khẩn cầu. Ngọc huynh tuyệt không cấm có chút ngây người, lại lần nữa cẩn thận phân biệt một chút, kia hát rượu thạch giống nhau con người quả thực chịu tải nồng đậm xin lỗi cùng nhẹ nhẹ cầu xin ý vị. Chỉ là vì cái gì đâu? Vì cái gì sẽ có ấy náy, lại vì cái gì sẽ có khẩn cầu đâu? Kia khẩn cầu cùng ấy náy, vì đều là người kia sao? Đáng chết! Vì cái gì nàng có chút khó chịu đâu Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát Xin đừng đăng lại Thứ 49 lời nói phát gục nhị tẩu Văn kỳ bị hại việc ở Hoàng thành Trung truyền ra nàng sinh thời cùng tam hoàng tử Gian dĩu lúc sau lại đột nhiên Gian lấy thánh thượng văn quý phi giận tím mặt Nhà chồng một tờ hưu thư Mà trở nên mai danh ẩn tích Cuối cùng rơi xuống cái không giải quyết được gì Đáng thương đã từng ở trong Hoàng thành Cũng là ngang ngược nhất thời quan gia tiểu thư Cuối cùng thế nhưng rơi xuống cái bị người trong nhà dùng một ngụm mỏng quan tải qua loa táng với ngoài thành kết cục. Ngọc huynh tuyệt ở nghe nói tin tức này sau, càng là không màng chính mình vẫn là nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật, trực tiếp ở vương phủ bà yên bốn phía chúc mừng vừa lật. Dựa. Lao nương cho rằng lão nương ta liền đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới khuynh tuyệt ngươi càng tuyệt. Cũng thật đủ không làm thất vọng ngươi tên A. Hoa nghe loan vỗ ngọc khuyên tuyệt tiểu bà vai, ngửa đầu cười ha ha lên. Hảo thuyết hảo thuyết! Ta không thỉnh kia thượng thư đại nhân cùng kia văn quý phi cũng lại đây ngồi ngồi, xem như đủ không làm thất vọng bọn họ. Phất tay vô rớt kia mạnh mẽ trưởng, Ngộng khuynh tuyệt bị nàng chuột bả vai sinh đau. Bất quá! trong nàng người đều mơ tưởng có cái gì kết cục tốt. Hắc hắc, nhị tẩu! Ta như thế nào cảm thấy ngươi đột nhiên như vậy ta ác? Như là thay đổi cá nhân dường như. Chung ly lạc một tay cầm chén rượu, mặt mang hơi hơi men say. Thấu thân lại đây, ô nước mùi rượu phun ở mộng khuynh tuyệt sườn mặt thượng, làm nàng hơi hơi hơn đỏ mặt. Nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt hơi mê ly. Một ngụm môi đỏ bởi vì dính rượu duyên cớ càng thêm đến kiểu nổ nước tát, màu đen tóc dài rũ xuống, tựa như một con uống say tiểu hồ ly, ngây thơ đáng yêu. Làm nàng cũng nhìn không được nhu hòa khỏe mắt, rồi tay phủ lên hắn đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, như thế nào uống nhiều như vậy. Người trước kia không phải khuyên ta uống ít sao. Bởi vì cao hứng ai chung ly lạc không nghĩ tới mộng khuynh tuyệt sẽ như vậy ôn nhu đai hắn, kia nhẹ nhàng xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến một chút một chút như là đánh vào hắn trong lòng, làm hắn càng là đỏ bừng mặt, liên quan đầu cũng choáng váng. Có cái gì thật là cao hứng? Hơi hơi gợi lên khỏe môi, lại phát giác hắn tựa hồ thân hình không song muốn hướng trên người nàng ngã quỵ. Làm sao vậy? Say! Rồi tay rụp đỡ lấy hắn. Chính là hắn lại trực tiếp chìm vào nàng trong lòng ngực. Màu đen tóc dài lau mặt mà qua, làm nàng biểu tình sửng sốt, tiếp theo mới hoảng loạn mà cúi đầu. say thành như vậy. Nhị tẩu, thương qua ăn và mộng khuynh tuyệt trong lòng ngực, Trung Ly Lạc cảm thấy chính mình như là ngã vào trong đám mây, mềm mại hương hương, làm hắn nhịn không được gợi lên khỏe môi rỗi tay ôm lấy nàng. Hoa hoa! Nhìn mộng khuynh tuyệt bị Trung Ly Lạc phát gục. Bên cạnh người một đám đều trừng lớn hai mắt như thạch điêu giống nhau cưng ở tại chỗ. Chỉ có hoa nghe loan hương phấn mà kêu to lên khuyên tuyệt. Phản công A. Yên lặng mắt trợn trắng, mọc khuyên tuyệt vô vô ghé vào trên người người, thanh âm như cũ ôn nhu như nước, ngoăn, lên. Ta làm người đưa người trở về. Không cần làm nũng đô đô miệng, sau đó buộc chặt cánh tay lực độ. Nhị tẩu trên người thật thoải mái, thật sự thơm quá Nga. Ngươi ách trước mắt đột nhiên tối sầm, tiên lặng ngẩng đầu, nhìn không biết khi nào đứng ở trước mắt Dạ Hoa Ngộ Khinh Tuyệt bị hắn vẻ mặt la sát bộ dáng cấp doạ sợ. Ngươi lên nhìn cả người treo ở mộng khuynh Tuyệt trên người, đầu trực tiếp sườn ngoại tại nàng trên đầu vai Chung Ly Lạc, Dạ Hoa mặt lại đen một tầng, đưa lưng về phía sáng tỏ ánh trăng, giống như địa ngục sứ giả giống nhau nắm lấy Chung Ly Lạc cổ áo, đem hắn từ mộng khuynh Tuyệt trên người nắm lấy, lắc lư trộn vào trong tay. Nô ta muốn nhị tẩu. Chung ly lạc bị dạ hoa bắt lấy cổ áo khó chịu không ngừng lan lột. Trong đầu càng thêm tưởng niệm ngộng khuynh tuyệt kia mang theo nhàn nhạt thanh hương ốm ấp. Vì thế giống cái hải tử giống nhau biểu môi hoán giận lên. Nũng nịu bộ dáng lại đem mọi người cấp lôi cái biến. Ta đi. Ta như thế nào không phát hiện lao tứ cùng say rượu lúc sau như vậy đáng yêu. Hoa nghe loan lưu manh thổi cái huyết sáo, Lại bị một bên tướng công một phen mất vào trong lòng ngực. Ngoan ngoãn. Xem diễn. Lấy qua một bên đường khối lột hảo đặt ở kiểu thê trong miệng, sau đó hai phu thê vô tâm không phổi xem khởi miễn phí hải kịch lên. Nhìn ở dạ hoa trong tay giống cái tiểu hồ ly giống nhau tay chân lăn lộn chung ly lạc, ngọc khinh tuyệt thật là càng xem càng vui mừng. Trước kia đối với cái này trên danh nghĩa tiểu đệ nàng không thể nói thích, chính là trải qua lâu như vậy sự tình. Nhìn đến mỗi lần cái này tiểu vương ra đều đấu tranh anh dũng chạy đến nàng đằng trước, nàng không cảm động là giả đặc biệt là ngày đó ở trong phòng giam nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến cái thứ nhất tới cứu nàng thế nhưng sẽ là hắn nàng chính là vẫn luôn đều không cho hắn mặt mũi a đứng lên nhìn còn ở say hô hô bán manh trung ly lạc ngọc huynh tuyệt duỗi tay véo véo hắn khuôn mặt sau đó cười nhìn về phía một bên tia chớp đưa lạc vương ra đi phòng trò khách nghỉ ngơi đi là vương phi Kia chấp cùng một khắc danh thị vệ tiến lên giá khởi trung ly lạc liền hướng phòng cho khách đi, đối với người nào đó trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhị tẩu toàn coi như quá nghe phong thanh. Cái gì a này liền kết thúc. Ta còn tưởng rằng sẽ có trò hay đâu. Hoa nghe loan thấy trung ly lạc bị giá đi, rất là thất vọng lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn tưởng có cái gì trò hay? Nhưng mày nhìn về phía nàng. Ngươi nói đi. Thấy mộng khuynh tuyệt không để ý tới nàng chính mình một cái nhân phẩm khởi rượu tới, liền bắt quay thấu đi lên khuynh tuyệt, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối lao tứ thái độ đột nhiên tốt như vậy đâu. Hắn tài đến ở trên người của ngươi ngươi thế nhưng đều không tức giận, hắn lại không phải cố ý. Xoay chuyển trong tay chén rượu, nhớ tới mới vừa rồi hắn kia ngây thơ bộ dáng, nhịn không được nửa gợi lên khỏe môi hơn nữa ta đột nhiên phát giác, hắn có đôi khi rất đáng yêu. Tuy rằng có đôi khi đầu óc không tốt lắm xử, tính cách có chút tiểu xúc động. Ngươi là nói hắn say rượu lúc sau sao. Dạ hoa nhìn dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, mặt nếu đào hoa, xảo tiếu xinh đẹp mộng quinh tuyệt, có chút bất mãn đã mở miệng. Ân. Cao mày nghĩ nghĩ ngày thường có khi cũng thực đáng yêu, bất quá say rượu lúc sau càng đáng yêu. Hử! Một người nam nhân đáng yêu, không thể cười sao. Dạ hoa hử lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Giọng nói có chính mình cũng không phát hiện giống vị. Này có cái gì buồn cười. Mỗi người đặc điểm không giống nhau. A con nữ sinh nói không chừng liền thích loại này đáng yêu loại hình. Hoa nghe loan cắm lại đây. Không có hảo ý ở dạ hoa cùng ngộng khuyên tuyệt chỉ thấy nhìn nhìn. Hắc hắc, có tình huống. Vậy ngươi thích sao? Trung ly đêm vẻ mặt mỉm cười mà nhìn trong lòng ngực hoa nghe loan. Chỉ là kêu ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có điểm uy hiếp ý vị. Hắc hắc, lao nương chỉ thích ngươi như vậy. Hoa nghe loan lấy lòng chuyển qua đi thiết lập tiểu nữ sinh, làm mộng khuynh tuyệt một trận ác hàn. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Ân. Chấp chớp mắt, mới chú ý tới là dạ hoa hỏi lại nàng. Ta nói ngươi tương đối thưởng thức cái dạng gì? Dạ hoa biệt nữ lại hỏi câu, sau đó có chút ngượng ngùng xoay đầu đi. Mà hoa nghe loan kia một đôi lại nhĩ tiêm lại thấu lại đây. Ta. Mộng khuynh tuyệt ngần người, sau đó liền nghe thấy sau lưng có vui cười thanh. Nhưng quay đầu vừa thấy, lại đều một đám làm bộ làm tịch vẻ mặt nghiêm túc, ta không biết. Gạt ngươi đi. Hoa nghe loan cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Chính là A đệ muội ngươi bộ dáng này nhưng không hảo A. Vớt cằm, Trung Ly đêm cười cũng là âm thật sâu. Ta là thật không biết. Một tay chống cằm, nhìn trong tay là lướt tiểu xảo chén rượu nghĩ nghĩ nói ta chỉ có đặc biệt chán ghét, giống Trung Ly tiếu như vậy. Đến nỗi thưởng thức, khó mà nói. Bởi vì ta giống nhau là thưởng thức người này trên người một cái tương đối xông ra bản chất đi, giống xuân hiểu đáng yêu, thu sắc hiền huệ, hỏa hồ lãnh nạo. Ta đều thực thưởng thức. Nam đâu? Hoa nghe loan lại lần nữa thỏ qua đầu tới. Nam hơi hơi ru mắt, sau đó như suy tư gì nói kỳ thật ta rất thưởng thức người tướng công hồ ly tính cách, làm ta từ lúc bắt đầu muốn hành hung hắn một đốn năm đầu chậm dãi chuyển biến thành cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu ý tưởng. Ta tin tưởng ta cùng hắn hợp tác sẽ thực vui sướng. Ta cũng là như vậy cho rằng. Trung Ly đêm khỏe miệng vừa kéo, theo sau cởi gian cử quá chén rượu hợp tác vui sướng. Dơ lên chén rượu, mộng khuynh tuyệt khỏe môi một loan, cũng là vẻ mặt tà ác hợp tác vui sướng. Khuynh tuyệt, rốt cuộc người nào đó bạo phát. Hảo hảo, ta nghiêm túc đáp lời. Trận trắng mắt, mộng khuynh tuyệt xoa thái dương cẩn thận nghĩ nghĩ. Bên người người một đám cũng đều theo sát lâm vào khẩn trương kích động trạng thái, hoa nghe loan hương phấn mà chờ đại hai mắt đôi tay nắm chặt, xuân hiểu thu sát hỏa hồ một đám tiến lên một bước dựng lên lô thai. Dạ hoa tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng năm chén rượu tay lại cầm lòng không đầu chặt lại. Nàng tuyển, sẽ là ai? Thứ 50 lời nói phản kích. Phanh, phanh, phanh. Trái tim nhịp đập thanh như vậy nhanh chóng hữu lực, làm ngộng khuyên tuyệt cũng không cấm nghiêm túc lên. Chính là cướp đoạt một phen, cuối cùng vẫn là khó xử nhìn về phía Hoa Nghê Loan. Ta cảm thấy các ngươi khai quốc hoàng đế không tội, có đảm đương. Ta lật cái đi. Hoa Nghê Loan một đầu thua tại trên bàn. Bang bang. Xuân Hiểu cùng thu sắt thất vọng mà đem đầu đánh vào cùng nhau. Mà ở này hỗn loạn trong tiếng, dạ hoa trong tay chén rượu cũng đột nhiên xuất hiện một cái cái khe. Đệ muội ngươi ngươi thật là so với ta còn dảo hoa ta. Trung ly đêm cũng là vẻ mặt thất vọng biểu tình, nhìn mộng khuynh tuyệt cười đến vẻ mặt bỡn cận bộ dáng lắc lắc đầu. Ha ha ta là thật sự không có. Cho nên tự nhiên nói không nên lời. Sao có thể? khuynh tuyệt lâu như vậy người liền không có một cái thích người sao. Hoa nghe loan không thể tin được trường lớn đôi mắt. Làm ơn. Mộng khuynh tuyệt là thật sự vô lực. Ta hiện tại chính là một cái vừa mới chết phu quân không đến nửa năm quả phụ. Ngươi như vậy hy vọng ta có yêu thích người có phải hay không muốn cho ta bỏ tường A. Phòng trưng muốn thật là, nàng nói không chừng còn sẽ hảo tâm cung cấp cây thang. Nhìn đột nhiên đều yên lặng túi đầu ăn cơm mọi người, Ngộng khuyên tuyệt lại lần nữa bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt. Này đều cái gì cùng cái gì a? Đã có thể ở Ngộng khuynh tuyệt cơ hồ sắp quên vấn đề này khi, hoa nghe loan nhược nhược thanh êm lại như là gió lùa giống nhau phiêu lại đây. Kia khuynh tuyệt tưởng bỏ sao? Làm ấm ý một đêm, trừ bỏ chung ly lạc bên ngoài, còn lại người đều hứng thú mà về. Tắm gội thay quần áo sau, Ngọc Huynh tuyệt một bên nghiêng nằm ở giường nệm thượng lượng tóc, một bên lật xem này mấy tháng cửa hàng sổ sách. Mơ màng sắp ngủ thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Chủ tử! Có thích khách? Hòa hồ đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt hoảng loạn. Bảo vệ tốt thu sắc cùng Xuân Hiểu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đem sổ sách hướng trên giường một ném, mộng khuyên tuyệt liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tia chấp sấm sét mấy đại hộ vệ đang cùng gần 10 tên hắc ý đi nhân đánh nhau ở bên nhau. Lưu người sống. Nhìn bọn họ trên người bởi vì mạnh mẽ phá trận mà lưu lại miệng vết thương, mộng khuyên tuyệt buông xuống vì huyền tâm lạnh lùng ra lệ. Sau đó mệnh hỏa hồ cho nàng đem trong phòng ghế bành dọn ra tới làm nàng ngồi xuống. Nhưng nàng vừa xuất hiện Tiêu mấy cái hắc y, y. H. nhân liền không hề tham luyến cùng các hộ vệ đánh nhau, sôi nổi cử đao chiều nàng bổ tới. Bảo hộ vương phi. Theo tia trước một tiếng giống, Ngọc Khuynh tuyệt trước mặt lại soát soát rơi xuống vài tên vương phủ hộ vệ, đều là ngày thường hiếm khi lộ diện vẫn luôn ở vào chỗ tôi ám vệ. Bọn họ cùng nhau dơ kiếm đánh lui muốn tiến lên thích khách, sau đó thành vòng vây đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Lộng tàn phế sau đó đem cầm rỡ xuống tới. Một tay chống cái chán. Ngọc Khuynh tuyệt mặt vô biểu tình nhìn kêu mấy cái đã bị thương nặng thích khách, đối với không ngừng từ bọn họ trên người mà rơi xuống huyết hồng có mắt không tròng, lại lần nữa tàn khốc ra lệ. Là, mọi người xử suốt, theo sau liền sôi nổi minh bạch Ngọc Khuynh tuyệt hẳng nghĩa. Vì thế trong lúc nhất thời gãy xương đứt gãy thanh không dứt lọt vào thai, phiêu đang tại đây đêm khuya bên trong, mang theo chút sởn tóc gãy cảm giác. Nửa nén hương công phu, mười cái hắc y nhân toàn bộ bắt lấy. Một đám quỳ trên mặt đất, đại dương miệng đầy mặt không sợ nhìn ngồi ở phía trên như nữ vương giống nhau ngộng khuynh tuyệt. Vương phi, muốn dẫn đi nghiêm thêm thẩm vấn sao. Sấm xét tiến lên giò hỏi. Không cần. Bọn họ cố chủ lăn qua lộn lại liền kia mấy cái. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta đã biết là ai. Thấy phía dưới hắc y dì nhân sôi nổi mắt lộ khủng hoảng, ngộng khuyên tuyệt chậm rãi dơ lên khỏe môi. Ở như vậy đại dưới tình huống. Chỉ phái 10 cái người liền đi trước thị vệ như Mây Chiến Vương phủ tới ám sát ta, trừ bỏ trong hoàng cung cái kia dại dột rất trà cha văn quý phi. Trên thế giới không còn có cái thứ hai so nàng càng thuần người. Ta nói đúng chứ? Nhìn bọn họ nháy mắt trừng lớn trong mắt, Ngộng Khuynh tuyệt cười càng yêu diễm. Kỳ thật các ngươi ngay từ đầu do dự qua đi. Bất quá bị kia ngu xuẩn nói mấy câu liền cấp đả động Chiến Vương phủ vận số đã hết, chiến vương đã qua. Dư lại đều là binh tôm tướng cua không thành khí hậu, giết nữ nhân kia, buồn cung thật mạnh, có thưởng đúng không? Xem bọn họ trên mặt biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, hoàn toàn hiện ra hoảng sợ thần sắc. Ngộng Huynh tuyệt lắc lắc đầu, sau đó đứng lên chiều trong phòng đi đến. Áp đến điệu lao, hảo sinh trong giữ. Chỉ cần bất tử, còn lại các ngươi tùy ý. Nói xong, liền quần áo nhẹ nhàng biến mất ở mọi người trước mắt. Là... Các ngươi có hay không cảm thấy Vương Phi quá bình tĩnh? Một cái thị vệ sắc mặt bất an đã mở miệng. Này không bình thường. Một người gật đầu. Không sai, hẳn là đêm này mấy cái ngu ngốc hảo hảo giáo hấn một đốn sau đó đem bọn họ đều cấp tức mới đúng vậy. Ngu ngốc? Chẳng lẽ không biết giận cực phản cười đạo lý sao? Vương Phi hiện tại trên mặt nhìn qua không sao cả, kỳ thật trong lòng còn không biết như thế nào dây rồi đâu. Chúng ta vẫn là ngoan ngoắn mà nghe Vương Phi nói. Đêm này vài người áp xuống đi chiêu đái đi. Kia chấp hung tận mà đạp trong đó hắc y ghi nhân một chân, sau đó mệnh lệnh đem bọn họ đều cấp nâng đi xuống. Chính là lời nói đều bị Vương Phi hỏi ra. Chúng ta còn hỏi chút cái gì? Một cái thị vệ ngây ngốc hỏi. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước Vương Phi mới vừa ở trong Vương Phủ chuẩn bị không ít hảo ngoạn ý, chính là còn không có người thử qua. Xấm xét bút cảm mặt lộ vẻ ta cười. Hắc hắc. Vậy lấy bọn họ đi. Hắc hắc. Đây là cái gì thị vệ? Bên ngoài, hắc y nhân bị tia chớp mấy người không tiếng động cấp mang đi thi lấy khổ hình, phòng trong, hỏa hồ mấy người lại sắc mặt bất an nhìn nghiêng nằm ở giường nệm thượng tiếp tục xem sổ sách ngộng khuynh tuyệt. Chủ tử cố y đã áp lực tới cực điểm đi. Yên tâm, ta hiện tại còn không có sự. Bất quá cái kia ngu xuẩn thử lại khiêu chiến một chút nàng tính tình như vậy nàng cũng không dám khẳng định. Đúng rồi. Tiểu Trạch. Điện quang chợt lóe gian, Ngọc huynh tuyệt đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hòa Hồ, tiểu Trạch nơi đó còn đều hết thể mạnh khỏe. Chủ tử yên tâm, Lục hoàng tử hết thể mạnh khỏe. Bất quá bất quá mỗi ngày đều đang hỏi chủ tử khi nào có thể tiếp hắn về nhà. Hòa Hồ, ngày mai phái người nói cho tiểu Trạch, liền nói ở kiên trì mấy ngày, chờ ta ổn định hảo, liền đem hắn tiếp ra tới. Bởi vì hiện tại Nàng muốn phản kích. Chờ hỏa hồ đều lui ra về sau. Mộng khuyên tuyệt thay mấy ngày hôm trước làm thu sát xuân hiểu các nàng vì nàng làm chiến phục. Thấy trong viện không người. Một cái lên xuống xoay người thượng nóc nhà. Sau đó ra vương phủ. Chiều hoàng cung chạy tới. nhảy lên. Xoay người. Màu đen trường ống ủng ở trên nóc nhà không tiếng động mà rớt xuống. Theo sau dây tiếp theo lại nhanh chóng ôm không chung. Không thêm bất luận cái gì trang phục tóc dài theo gió ở sau người bay múa. Theo nàng lên xuống ở không trung đồng dạng cái lại một cái ưu nhã độ cung. Hết thảy, phản phất về tới từ trước, nàng cũng là cái dạng này, ở đêm tối bên trong, chạy vội với thành thị các góc, sau đó đem những cái đó không hợp pháp phần tử nhất nhất bắt giữ tới tay. Chọc tới nàng, muốn toàn bộ dâng trả. Văn quý phi, ngươi cho rằng ngươi sẽ thoát được sao? Phía sau bỗng nhiên tiếng gió nổi lên, ánh mắt lạnh lùng, bay lên thân mình hơi hơi lệch về một bên. Nẽ tránh người nọ tập kích, trong tay nắm tay mới vừa bay múa qua đi, đã bị người một phen cấp bao ở sau đó một cái dùng sức kéo vào trong lòng ngực. Liền biết người sẽ nhịn không được. Vui cười thanh âm ở bên thai vang lên, ngẩng đầu vừa thấy, dạ hoa chính diện mang cười nhạt túi đầu nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt tương hòa, nếu như như nước, trong mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu, như thác nước tóc dài hôn độn mà vũ. kia chuyên chú bộ dáng. Thế nhưng làm nàng trong lúc nhất thời quên hỏi hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Thứ 51 lời nói chẳng lẽ là khẩu vị nặng. Tới rồi. Ôm nàng buông xuống ở một viên trên đại thụ, cảm thụ được cánh tay trung vờn quanh kia bất kham doanh nắm eo nhỏ, dạ hoa trong lúc nhất thời thế nhưng không bỏ được buông tay. Ma Ngọng Khuynh Tuyệt lại đang xem đến phía trước kia khí phái vật kiến trúc lúc sau có chút há hốc mồm. Xoay đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi như thế nào biết ta muốn tới nơi này? Đương nhiên là tới tìm văn quý phi hà giận. Nhìn trước mắt hoàn toàn không giống nhau ngộng khuyên tuyệt, dạ hoa trong lúc nhất thời có chút lung lay mắt. nay quần áo hảo quái, nhưng lại hảo mỹ. Ngươi biết. Hơi hơi hí mắt, nhìn trước mắt dựa nghiêng trên trên thân cây nam tử ngộng khuyên tuyệt trong lòng hơi khó chịu. Ơn, bởi vì không nghĩ vội vã trở về. Cho nên xoay chuyển. Sau đó nhìn đến mấy cái lén lút thân ảnh vào vương phủ, sau đó cứ như vậy. Nhúng vai, không sao cả đã mở miệng. Như vậy xảo. Nhướng mày đầu, vai vai đầu, ngươi không ngăn cản ta. Ngươi sẽ nháo ra mạng người sao? Sẽ không. Kìa đi thôi. Đứng dậy, dạ hoa thả người từ trên đại thụ nhảy xuống, sau đó triều văn quý phi tẩm cung chạy đi. Nhưng đây là, bên thay lại là một trận gió, nghiêng đầu vừa thấy liền thấy mộng khuynh tuyệt một thân màu đen áo ra quần ra, nhảy ở không trung. Ở sau người Minh Nguyệt phụ trợ hạ, màu bạc quang mang bao bọc lấy nàng toàn thân, làm nàng giống như vật phát sáng giống nhau thánh khiết thanh lãnh là người khó có thể ghé mắt. Màu đen tóc dài như sa tanh giống nhau rơi lên ở không trung, phản xạ ra màu bạc quang huy. Con người đạm mạc như băng, nhưng nâu đỏ nhan sắc lại thêm vài tia lạnh nhạt vũ mị. Xem nàng dáng người mạnh mẽ rừng ở trên nóc nhà lại không phát ra chút nào tiếng vang, tuyển chuyển nhẹ nhàng như miêu mẹ giống nhau phập phồng ở hoàng cung nóc nhà phía trên, dạ hoa trong lúc nhất thời xem đến lại có chút xuất thần. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, Ngộng Khuynh rất sớm đã một tay véo veo đứng ở văn quý phi tẩm cung trước cung điện nóc nhà phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt kiến trúc. Người xem này vẫn cứ đứng ngạo nghễ ở trên nóc nhà Ngộng Khuynh tuyệt. Dạ hoa chỉ cảm thấy lúc này nàng cùng bình thường ngộng khuynh tuyệt thật là khác nhau như hai người. Hiện tại nàng cơ hội hoàn toàn ẩn thân cùng đêm tối bên trong, quanh thân di động lạnh nhạt cùng với nhìn xuống thiên hạ khí phách cùng uy nghiêm, cao quý lãnh diễm bộ dáng, thế nhưng hắn liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Như thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đầy đầu tóc dài thuận thế từ đầu vai chạy xuống ở không chung bay múa. Xem hắn một bộ choáng váng bộ dáng. Ngọc Khuynh tuyệt cười điểm điểm chính mình môi anh nào sau đó như miêu mệ thả người từ nóc nhà nhảy xuống. Lam sắc yêu cơ, xuất động. Tam nhảy hai nhảy, dừng ở hành lang trước mái hiên thượng. Nín thở ngưng thần, vừa định thám thính chung quanh động tĩnh, một cái bóng đen đột nhiên ở trước mắt một thoáng, sau đó lạc chính mình bên cạnh. Người tới làm gì? Ngọc Khuynh tuyệt nhìn trọn trọn trên trán toái phát nam tử, trừng lớn hai mắt. Dạ hoa không có đáp lời. Mà là bất động thanh sắc đi phía trước thăm thân mình, đem mộng khuyên tuyệt tệ ở chính mình trước ngực cùng phía sau vách tường gian. Thấy nàng như cũ là đạm mạc biểu tình bất quá ánh mắt mê mang nhìn hắn, liền môi mỏng một câu áp đang ở nàng bên hay, ta tới cấp ngươi hộ giá. Nói, còn khiêu khích dường như người người nàng tóc dài. Này nam bị bệnh sao? Nghiêng đầu đẩy ra hắn, quái dị nhìn hắn một cái. Sau đó lặng yên không một tiếng động ở trên cửa sổ đào một cái lỗ nhỏ xem xét bên trong động tính. Tối nay, Hoàng thượng đi đâu nghỉ tạm. Văn Quý Phi ngồi ở trước bàn trang điểm, một bên đoan trang chính mình trang dung, một bên dò hỏi chính cho chính mình hủy đi vật trang sức trên tóc thị nữ. Hồi nương nương, đi Đức Phi nương nương nơi đó. Cái gì? Lại là cái kia tiểu yêu tinh. Không ra dự kiến, cung nữ nơm nớp lo sợ mà thối lui đến một bên. Nhìn giận tím mặt văn quý phi hoảng sợ cúi đầu. Nương nương bất giận, hoàng thượng chỉ là nhất thời bị nàng mê hai mắt. Hoàng thượng tâm vẫn là ở nương nương nơi này. Hoa ma ma thấy thế đi tới, chân an cấp văn quý phi mát xa bả vai. Thấy nàng sắc mặt hòa hoãn, mới lại cấp cung nữ sử cái ánh mắt làm nàng tiếp tục. Chính là hoàng thượng, đã thật lâu không có tới nhìn trong gương chính mình vũ mỹ dung nhan, tuy rằng trang dung không chê vào đâu được. Nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được kia bị năm tháng vô tình quát thương quá dấu vết. Vì thế không khỏi lòng thấy đau buồn hoa ma ma, buồn cung có phải hay không giả rồi. Nương nương nói chi vậy? Nương nương như cũng là xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn 18. Đức Phi những cái đó tiểu đệ tử, nương nương không cần để ý rốt cuộc nương nương cùng hoàng thượng đều là lao phu lao thê, nương nương ở hoàng thượng trong lòng phân lượng là không người có thể so sánh. Đó là... Bồn cung chính là cấp hoàng thượng sinh hạ cái thứ nhất hoàng tử, cũng là ngốc tại bên người hoàng thượng nhất lâu nữ nhân. Nói mấy câu, liền đem văn quý phi hống đến cái đuôi đều kiều lên. Lại lần nữa đánh giá một chút kính dung nhan, tuy rằng đã không có tuổi trẻ nữ tử sức sống, bất quá thành thục nữ nhân vũ mị mới là nam tử lớn nhất sát thương vũ khí. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là muốn thua ở tay nàng chung. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, buồn cung chính mình nghỉ tạm. Minh cái bổn cung cấp hoàng thượng tự mình xuống bếp ngao cái tuyết các canh, xem hoàng thượng còn động bất động tâm. Nói xong, cười đáp ý, màn một hiên đi vào nội thất. Là, nô tài cáo lui. chấm đã. Văn Quý Phi đột nhiên nhớ tới một ít việc, xoay người cẩn thận mà nhìn về phía hoa ma, ma. Mà hoa mama ma cũng trong lòng biết rõ ràng khiển lui kêu tiểu nha hoàn, tiến lên một bước để thấp thanh âm. Nương nương yên tâm, kêu mười cái người tuy rằng còn không có tin tức. Bất quá đều là sát thủ chung nhân tài kết xuất, nói vậy định là nhiệm vụ hoàn thành, chỉ chờ chúng ta ngày mai ngồi chờ tin tức tốt. Ha ha, không sai. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi. Được đến vừa lòng đáp án, văn quý phi bước đi là lướt đi lên giường nghỉ tạm Ra ngoài hoa ma ma thổi tắt ngọn nến, trong một thoáng, trong điện một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có ngoài phòng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái vào nhà nội, bao phủ một loại yên tĩnh cảm giác. Quả thật là cái này ngu xuẩn. Màu đen đủng cao gót không tiếng động mà đạp lên mềm xốp hàng vỉa hẹt thượng, Ngộng Khuynh tuyệt vô sinh lợi xốp lên đỏ thấp màn lụa, nhìn nằm ở trên giường ngủ đến vẻ mặt bình yên văn quý phi, chậm rãi dơ lên khoẻ môi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Dựa nghiêng dựa vào giường trụ thượng, dạ hoa xem ở trong phòng bài trí, nhẹ nhàng mà đã mở miệng. Ngọng Khuynh tuyệt không có trả lời, chỉ là duỗi tay điểm nàng ngủ huyệt Sau đó từ bên hông lấy ra 5 căn màu bạc trường trâm, mỗi một cây, đều có loại nhỏ ống hút như vậy thôi. Sau đó không đợi dạ hoa đột nhiên trừng lớn hai trống mắt, 5 căn ngân trâm đồng thời chiều văn quý phi chắt đi. Trong xanh chừng thương rêu lộ lãnh, minh sáng trong hoa si ánh trăng. Màu bạc dưới ánh trăng, kim bích huy hoàng hoàng cung lộ ra phân thê lương cùng trống trải. Lưỡng đạo màu đen thân ảnh giống như đêm bóng dáng phập phồng với hoàng cung chỗ tối. Chỉ chốc lát sau liền tránh thoát thật mạnh thị vệ rừng ở trong hoàng cung mô núi giả chỗ. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Nhìn từ gia văn quý phi cung điện liền không hề ngôn ngữ dạ hoa, ngọc huynh tuyệt có chút nghi hoặc nhướng mày đầu. Hay là vừa rồi dọa hư hắn? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Dạ hoa chịu chịu khoe miệng, chẳng lẽ nói ngươi nữ nhân này quá độc các sao? Chính là hắn lo lắng hắn hiện tại nói phỏng trừng hắn chính là cái thứ hai văn quý phi. Vừa rồi nàng kia quanh thân khí thế, rõ ràng chính là một cái địa ngục các ma. Bất quá, hắn giống như không phản cảm. Nghĩ vậy, nhìn mộng tuyệt âm u chung hơi hiện ngông lung bóng dáng, dạ hoa thế nhưng hơi hơi gợi lên khỏe môi. Mộng khuyên tuyệt, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu mặt không muốn người biết đâu. Mộng khuyên tuyệt một hồi quá mức, liền thấy dạ hoa ngây ngốc đối nàng cười. Con ngươi nhu tình như nước bộ dáng nháy mắt làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Này nam làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi chính mình hành vi đem hắn cấp dọa cho váng, chính là nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là sợ hãi, ngược lại thực vui mừng bộ dáng, chẳng lẽ hắn vẫn là cái khẩu vị nặng. Lại vừa nhớ tới hắn cùng chiến vương nói không rõ quan hệ, Ngục huynh tuyệt cảm thấy hô hấp một cái gấp gáp, xoay người không hề xem hắn. Thật sự là chịu không nổi. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Thứ 52 lời nói Làm sao vậy? Thấy nàng xoay người, thần sắc có chút không bình thường. Dạ hoa sờ sờ chính mình mặt, đã xảy ra cái gì? Không có việc gì. Ta muốn đi xem tiểu trạch. Nhưng không biết hắn ở nơi đó. Áp lực có chút gợn sóng tâm, ngộng khuynh tuyệt bình tĩnh mà nói. Nếu tới liền không thể bạch chạy này một chuyến, thuận tiện đi xem cái kia tiểu gia hỏa đi, rốt cuộc đã lâu cũng chưa thấy hắn. Ta biết, cùng ta tới. Dạ hoa con con khỏe môi. Sắc mặt rất có phân đắc ý sau đó không đợi mộng khuyên tuyệt có đồng ý hay không, tiến lên ôm lấy nàng eo liền chiều tiểu trạch chỗ ở bay đi. Tới rồi, nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, dạ hoa còn không có tranh công, đột nhiên bên thai lại một trận gió đánh út lại, theo bản năng mà muốn tránh né trong lòng ngực nhân nhi lại đột nhiên ra tiếng. Là ta, có chút tránh né rời đi dạ hoa ôm ấp. Nàng này có chút phản cảm thái độ, làm đêm lời nói thực khó chịu nhân lại mày. Làm sao vậy? Vừa rồi không phải là hảo hảo mà. Vương Phi. Trong bóng tối bay tới một thanh âm, sau đó trước mắt nhóng lên, một cái bóng đen đột nhiên quỷ gối trước mắt. Gặp qua Vương Phi. Tiểu trách con hảo. Không để ý đến mặt sau kia sáng quắc ánh mắt, mộng khuynh tuyệt đạm mặc hỏi. Hồi Vương Phi, lục hoàng tử hết thể mạnh khỏe. Kỳ quái, Vương Phi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có cùng một người nam nhân. Chẳng lẽ gần nhất trong phủ lại phát sinh cái gì hảo ngoạn? Vì cái gì không ai thông chi hắn? Ơn, ta vào nhà nhìn xem. Gật gật đầu. Mặc kệ kia đầy bụng nghi hoặc thị vệ, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Nhà ở rất lớn, trong phòng thức hắc. Nhìn ở trên giường đem chính mình cuộn tròn thành đoàn trạng tiểu trạch. Mộng huynh tuyệt không cấm cái mũi đau xót, duỗi tay sờ sờ kia non nớt khuôn mặt nhỏ. Ai ngờ vừa mới đụng tới hắn như quạt lông giống nhau lông mi lại đột nhiên mở, toàn bộ cho người ta như đột nhiên bừng tỉnh mai con giống nhau cả người run lên. Chính là đang xem rõ ràng ngồi ở đầu giường người trên kia, nháy mắt cái miệng nhỏ một phiết, nước mắt rào rạt hạ xuống. Nhị tẩu tẩu, hít hít cái mũi, tiểu trạch một đầu chui vào mộng khuyên tuyệt trong lòng ngực ô ô khóc lên. Nhị tẩu tẩu hư, nói tới đón tiểu trạch chính là vẫn luôn không có động tính. Ô ô nhị tẩu tẩu, tiểu trạch tưởng ngươi. Trải qua ở chiến vương phủ gần 10 ngày vui sướng sinh hoạt, lại lần nữa về tới này lạnh như băng lồng giam, tiểu trạch cảm thấy chính mình một ngày đều ngao không đi xuống. Là tẩu tẩu sai, tẩu tẩu hẳn là sớm chút nhật tử tới xem tiểu trạch. Gắt gao mà ôm hắn, xem hắn phấn đô đô khuôn mặt nhỏ lại có chút gầy ốm, không cấm có chút đau lòng. Kia lần này nhị tẩu tẩu tới là muốn tiếp tiểu trạch về nhà sao. Tiểu trạch ôm mộng khuynh tuyệt khóc trong chốc lát, mới nháy mắt to vẻ mặt khát vọng nhìn nàng. Không phải. Đem kia nháy mắt ảm đạm đi xuống đồng mắt, Ngộng khuyên tuyệt dối tay muốn ôm nàng, nhưng lại bị hắn tránh thoát. Tẩu tẩu có phải hay không không cần tiểu trạch? Tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy cái ly, chung ly trạch hốc mắt lại lần nữa hàm đầy nước mắt. Sao có thể? Ngộng khuyên tuyệt cuốn quýt phủ nhận, chỉ là tẩu tẩu còn không có một cái xác thực lý do đem tiểu trạch vĩnh cửu mang ra cung đi. Ngươi biết, Tuy rằng ngươi ở trong cung không chịu coi trọng, nhưng ngươi dù sao cũng là cái hoàng tử. Ta một cái vương phi nếu muốn dưỡng ngươi một cái hoàng tử, không có một cái nguyên vẹn lý do, hoàng thượng sẽ không thông hành. Ngược lại, còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Biết tiểu trạch tâm trí so giống nhau hài tử thành thụ, mộng khinh tuyệt mới đúng sự thật đối hắn nói. Tiểu trạch đã biết túi đầu, nhìn gắt gao nằm chính mình bàn tay trắng, tiểu trạch cố nén nước mắt. Mới dầu dị đã mở miệng kỳ thật tẩu tẩu có thể tới xem tiểu trạch, tiểu trạch đã thực vui vẻ. Người đứa nhỏ này, phi làm nàng ấy nấy chết sao. Đau đầu ngạch ngạch mi giác, chẳng lẽ liền không có một biện pháp tốt sao. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện thậm chí là gấp không chờ nổi đem hắn đưa ra cung đi. Cam tâm tình nguyện gấp không chờ nổi, gấp không chờ nổi. Đột nhiên linh quang trận lóe, nhìn tiểu trạch túi đầu tiểu thân ảnh. Mộng khuyên tuyệt vui vẻ đem hắn ấn ngã vào trên giường, ngoan bảo bối, tẩu tẩu ta có biện pháp, bất qua yêu cầu ngươi phối hợp một chút. Ngoài phòng, đêm lời nói vẻ mặt không thú vị dựa vào ở trên thân cây nhìn bầu trời minh nguyệt. Đối với một bên thị vệ đánh giá có mắt không trọng. Cảm giác được có người tới gần, mới phi thân hạ thụ, dừng ở người nọ trước mắt. Ra tới. Này đi vào, chính là một cách giờ. Trở về đi. Lại không quay về liền quá muộn ân Hắn thế nhưng còn ở. Ngộng Khuynh tuyệt kinh ngạc dưới trong lòng có chút tiểu cảm động, đem hắn rôi tay lại muốn ôm nàng liền giành trước một bước bắt được hắn tay háo, đối thượng hắn có chút kinh ngạc hai chóng mắt. Là phải đi về, bất quá trở về phía trước chúng ta còn muốn đi cái địa phương. Rừng trúc như hải, phong quá thanh dũng. Mông lung dưới ánh trăng, giữa rừng trúc trúc úp càng thêm có vẻ thần bí. Dạ hoa cùng Ngộng Khuynh tuyệt vừa mới dừng ở ngầm. Phòng trong liền chuyển đến một tiếng cảnh giác tiếng vang. Ai? Là ta tử trúc. Nhìn không trung lượn vòng mà đến ngân châm đột nhiên bị đánh rớt ở một bên trúc làm trên người. Dạ hoa hung hăng mà trường mắt nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt vô tội nữ nhân. Vào đi. Trong phòng ngọn đèn dầu sáng lên, ôn tử trúc một thân màu trắng trung y yề, tóc tán loạn biểu tình mệt mỏi mở ra cửa phòng. Có chút hơi nước con người đã mà quét mắt dạ hoa, lại ở rơi xuống bên cạnh hắn người khi đột nhiên nhìn thẳng. Sau đó nháy mắt phóng đại há quần Trường ống ngủ đen Cập mông màu đen tóc dài Phập phòng quyến rũ dáng người Đạm mạc chung lại lộ ra ti quyến rũ ngọc nhan Ngọc Huynh tuyệt đối có chút há hốc mồm ôn tử trúc nghiêng nghiêng đầu Sau đó liền thấy hắn sắc mặt hơi hoảng loạn cúi đầu Xin lỗi Nói xong Trước mặt cửa phòng đã bị đóng lại Anh hắn là muốn thay quần áo sao Xoay đầu nhìn về phía dạ hoa Thấy hắn có chút xấu hổ gật gật đầu Liền tùy ý nhún nhún vai căn bản không cần thiết ta. Như vậy muộn, các ngươi có việc gì thế? Trình lý hảo quần áo ôn tử trúc cấp hai người thượng song trà lúc sau, mới sắc mặt hơi lạnh băng ngồi ở trên chỗ ngồi hỏi, bất quá nhìn về phía mộng khuynh tuyệt con ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút trốn tránh. Ta không có việc gì. Là nàng. bĩu môi đi, dạ hoa biểu tình có chút vô tội. Chiến vương phi. Ôn tử trúc càng là kinh ngạc. Hai người bọn họ nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở hắn cửa phòng trước đã đủ làm hắn cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới càng kỳ quái còn ở phía sau. Nàng tìm chính mình có việc gì thế? Không sai, thật là ta thoát khỏi hắn tới tìm ngươi. Bởi vì ta một người tới quá lao lực. Liên miễn phi đắp nhân lực phi cơ. Nhìn dạ hoa chịu chiều khoẻ miệng, ôn tử trúc đấy mắt hiện lên một tiêu ý cười, hỏi, chuyện gì? Ngươi có cái gì dược? Ăn làm người nhìn qua như là được bệnh đầu mùa, ho lao linh tinh bệnh sao. Người muốn đi hại ai? Ôn tử trúc theo bản năng hỏi. Năng nhân phẩm có như vậy kém sao? Trận trắng mắt không phải hại người, là cứu người. Ta tưởng đem tiểu trạch từ trong cung làm ra tới, nghĩ đến duy nhất một cái dễ dàng thực thi phương pháp chính là tiểu trạch đột nhiên được bệnh nặng, hơn nữa là xử lý không tốt còn sẽ lây bệnh. Bộ dáng này, khi ta đưa ra muốn chiếu cố hắn khi... Trong cung đám kia chỉ lo chính mình an nguy người khẳng định sẽ đồng ý, nói không chừng trong lòng còn kỳ vọng bọn họ tốt nhất đem bệnh cũng lây bệnh cho ta. Không cẩn thận, đem trong lòng lời nói cũng nói ra. Ôn tử trúc nhướng mày đầu, đối với mộng khuyên tuyệt cùng tiểu trạch chi gian cảm tình, hắn tự nhiên hiểu biết. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như vậy để ý đứa nhỏ này, thế nhưng không tiếc mạo lớn như vậy nguy hiểm. Có là có, bất quá. Chỗ tốt ta cuối cùng sẽ cùng nhau dâng lên. Nhớ tới lần trước giao phong, Ngọc huynh tuyệt không chờ hắn nói xong liền tiếp hạ câu. Sau đó liền thấy ôn tử chúc miệng cười doanh doanh nhìn chính mình, mà một bên dạ hoa lại nghi hoặc nhăn lại mày. Hắn kỳ thật chỉ là muốn hỏi một chút nàng đến tột cùng muốn nào một loại mà thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn ở so đo việc này. Nữ nhân này, là rộng lượng vẫn là keo cái đâu. Nhìn trong tay bình xứ, Ôn tử trúc ngắm nghĩa nửa ngày mới tuyển định một loại dao cho mộng quinh tuyệt. Cái này dựa cấp tiểu trạch thân xong đi, hai cái canh giờ sau lúc sau liền sẽ xuất hiện thở hồn hển, ho khan, suốt cao không lùi hiện tượng, sau đó dần dần liền sẽ lâm vào hôn mê. Không có gì tác dụng phụ, chỉ là sẽ làm người thích ngủ. Cái này đảo không quan hệ. Kết quả dược thu hảo, sau đó ngẩng đầu đối hắn cười cười cảm tạ, bất quá đến lúc đó còn phiền tói ngươi phối hợp ngươi một chút. Rốt cuộc trong cung nếu là xuất hiện ôn dịch chẳng huống, hắn cái này thần y đi hay mặc kệ nói cái gì cũng khẳng định sẽ bị thỉnh đi. Nhưng mày đầu ta biết. Chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mau nghỉ ngơi đi, ngươi ngày mai buổi sáng còn có khám gấp đâu. Giảo hoạt chớp trước mắt, sau đó không đợi hắn hỏi chuyện liền mở cửa đi ra ngoài. Mà dạ hoa, này nhận mệnh đi theo nàng phía sau. Lúc này có thể hồi vương phủ sao. Đương nhiên. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, ôn tử chúc lại đối nàng lúc gần đi lưu lại nói sinh ra nghi hoặc. Nàng câu nói kia, là có ý tứ gì? Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Thứ năm tam lời nói. Mê mang một đêm, rốt cuộc lại lần nữa ngày sáng sớm theo trong cung người tới mà người được âm như hương vị. Mà đương hắn đi vào văn quý phi tầm cung, nghe nói văn quý phi trong một đêm biến thành người câm lúc sau. Lại đột nhiên lý giải tối hôm qua nàng lúc gần đi kia vẻ mặt giảo hoạt tươi cười. Nàng trả thù người có thể, nhưng không cần phiền toái hắn hành sao. Mà khi hắn điều tra rõ nguyên nhân lúc sau, lại ở trong lòng nhịn không được đem nàng tán thưởng vừa lật. Lực độ huyệt vị nắm chắc không sai chút nào, cái này chiến vương phi, không bình thường a Khuynh tuyệt, người nghe nói không? Văn quý phi sáng sớm lên liền thành người cầm. Nghe thái ý ý nói muốn một tháng mới có thể nói chuyện. A ha ha ha tiếp cận giữa trưa thời điểm, hoa nghe loan giống như là đánh cầu huyết giống nhau đột nhiên vẻ mặt hương phấn bọt vào chiến vương phủ, trong miệng không ngừng la hét hắn mới từ trong hoàng cung được đến tin tức. Mà hắn phía sau, còn lại là mới từ trong hoàng cung trở về ôn tử trúc. Chiến vương phi, nhìn như là vừa mới rời giường ngộng khuyên tuyệt, ôn tử trúc khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường độ cung. Ôn thần y kìa, liếc mắt hắn tùy thân mang theo hồng thuốc. Ngọc khuyên tuyệt tà ác cười thần y sinh ý cũng thật hảo, sáng sớm liền có khám gấp sao. Ha ha, kia cũng là thác chiến vương phi phúc. Vương hồng thuốc, ôn tử trúc mi rắc rõ ràng ngảy dự. Hảo thuyết, hảo thuyết. Lười nhác ngáp một cái, vừa muốn tiếp đón hai người nhập tòa, Trung Ly lạc liền vẻ mặt mê mang đi vào đại sảnh. Nhị tẩu. Hắn ngày hôm qua như thế nào ngủ ở chiến vương phủ? Chẳng lẽ là uống cao? Tỉnh. Đau đầu sao? Xem Trung Ly lạc cứng đỏ mặt lắc đầu, Ngộng khinh tuyệt liền lệnh thị vệ cho hắn thượng trà. Mà ôn tử chúc nhìn thấy Trung Ly lạc từ hậu viện đi tới lại nhịn không được nhăn lại mày. Hôm qua hắn luyện dược không có tới, chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Lao tứ ngươi biết không? Hoa nghe loan thấu đi lên ngăn lại Trung Ly lạc cổ, không đợi hắn mở miệng liền nói nói văn quý phi cái kia lão bà một đêm tỉnh lại đột nhiên thành người câm. Ôn thần ý gì nói muốn một tháng mới có thể mở miệng thật sự, nguyên bản có chút hôn hôn trầm trầm chung ly lạc vừa nghe tin tức này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn về phía mộng Khinh Tuyệt, nhị tẩu, người quá vĩ đại, chính là khuynh Tuyệt, người nha chính là lão nương thần tượng, nhìn vẻ mặt sùng bái thúc tẩu hai người, mộng Khinh Tuyệt đau đầu xoa xoa cái chán, vì sao mỗi lần đều có thể đoán chúng là nàng đâu, nàng làm có như vậy rõ ràng đâu, mà lúc này. Nàng cũng ẩn ẩn cảm nhận được một đôi vui cười ánh mắt, theo nơi phát ra nhìn lại, lại thấy ôn tử trúc cười vẻ mặt ngứng ngấm. Vì cái gì liền nhận định là ta đâu? Ở hắn kia dưới ánh mắt, Ngộng khuynh tuyệt tuy có chút trột dạng, nhưng vẫn là căng ra đầu nhìn về phía bọn họ. Nhị tầu, không cần giả vô tội. Hắn đều xem thấu. Chính là khuynh tuyệt. Dám làm dám chịu nói. Hợp lại nói là nàng tiểu nhân. Nhìn mộng khuynh tuyệt nhâm mệnh túi đầu. Ôn tử trúc đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý cười. So sánh với ngày hôm qua nàng đi tìm hắn khi, là bọn họ mới tử hoàng cung trở về đi. Bất quá nàng như thế nào sẽ cùng dạ hoa ở bên nhau đâu. Bất quá khuyên tuyệt, ngươi đến tột cùng đối nàng làm chút cái gì. Các thái ý thì căn bản cha không ra cái gì chạm hôn tới. Kêu ôn thần ý thì cha ra sao. Không có đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía ôn tử trúc. Như thế nào, khảo sát hắn sao. Ôn tử trúc cười cười, nói, phần đầu huyệt vị bị thường, chiến vương phi có phải hay không điểm nàng huyệt? Không, chẳng qua là lấy kim đâm vài cái. Mộng khuynh tuyệt vân đạm phong khinh nói. Lấy kim đâm vài cái. Hoa nghe loan cùng chung ly lạc không thể tin được lặp lại nói, sau đó nhìn về phía mộng khuynh tuyệt ánh mắt càng thêm lửa nóng lên. Mà ôn tử trúc nghe xong lúc sau, khỏe miệng lại là hết sức vừa kéo. Vài cái kia văn quý phi đầu toàn bộ cơ hồ lớn một vòng nhỏ, sao có thể cũng chỉ chát vài cái. Nữ nhân này, cũng thật đủ tàn nhẫn. Đúng rồi, thân ý đi tiến đến nhưng có chuyện gì sao? Thấy hắn vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy, biểu tình, mộng khuynh tuyệt hơi không vui như mày. Nàng chính là che giấu tình hình thực tế làm sao vậy? Còn có, cái này nam tới nơi này cũng chỉ là vì vạch trần nàng sao. Thấy mộng khuynh tuyệt nhắc nhở tính nhìn hắn một cái. Ôn tử trúc tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, liền phối hợp đáy mắt xẹt qua một tia vẻ khó xử, ngữ khí cũng có phân chấm thấp, còn có một việc, là ta nghe thái ý để nói. Hình như là lục hoàng tử ngày hôm qua chơi đến quá mệt mỏi, hôm nay buổi sáng lên có chút ngẫu nhiên cảm phong hàn. Cái gì? Trong phòng ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, bất quá mộng khinh tuyệt ánh mắt rõ ràng bình đạm một ít. Nhìn dáng vẻ, bên kia đã bắt đầu rồi. Kêu ôn thần ý ghi đi nhìn sao. Hoa nghe loan sốt ruột hỏi. Đi, có thể là tối hôm qua bị gió mát. Các thái ý ghi cũng khai dược, đúng hạn dùng liền sẽ hảo. Ôn tử trúc nhàn nhạt nói, bất quá ánh mắt lại trộm mà liếc mắt ngậm khuyên tuyệt. Một màn này bị Trung Ly lạc bắt giữ đến, làm hắn nhịn không được đau khổ, hay là đây cũng là nhị tẩu mưu kế. Vậy là tốt rồi. Hoa nghe loan nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuyển qua đi an ủi ngậm khuynh tuyệt khuyên tuyệt ngươi đừng lo lắng. Thần y nói không có việc gì liền nhất định sẽ không có việc gì. Thấy nàng không có lên tiếng, hoa nghe loan cho rằng nàng là suốt ruột mà nói không ra lời, kỳ thật lại là mộng khuyên tuyệt lại tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào. Rốt cuộc, kia dược chỉ có 3 ngày công hiệu. Ta biết. Đối nàng cười cười, sau đó lại nhìn về phía ôn tử trúc bất quá vẫn là phiền toai ôn thần y nhiều đi xem vài lần. Nhìn xem hay không thật sự chỉ là cảm nhiễm phong hàn muốn lại có điểm khác liền phiên thoái Nhìn núi hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mộng khuynh tuyệt ôn tử trúc mắc mắc khỏe môi đứng lên bản thân y y hay minh bạch yên tâm đi lục hoàng tử sẽ không có việc gì nói xong liền đứng dậy cáo tử khuynh tuyệt ngươi không cần lo lắng ta đây liền tiến cung đi xem hoa nghe loan thấy mộng khuynh tuyệt nhìn trầm trầm ôn tử trúc rời đi bóng dáng cho rằng nàng vẫn là không yên lòng liền đưa ra muốn bảo cung Mộng khuyên tuyệt vốn định cự tuyệt, chính là tưởng tượng bộ dáng này ngược lại càng dễ dàng đem tiểu trạch sinh bệnh sự tình nháo đại như vậy về sau diễn cũng hảo diễn, liền gật đầu đồng ý. Nhị tẩu, ngươi có phải hay không cùng thần ý có cái gì chung ly lạc thấy đều đi rồi, liền thanh âm dầu dĩ đã mở miệng, nhưng vừa mới nói một nửa, thấy mộng khuynh tuyệt đạm mạc con ngươi lại cuốn quyết xua tay liều mạng giải thích lên ta không có ý gì khác, chỉ là vừa rồi nghe nhị tẩu cùng tử trúc nói chuyện. Hay là nhị tẩu cùng Từ Trúc kế hoạch chút cái gì? Nhíu lại ánh mắt dần dần giãn ra, Ngộc Khuynh Tuyệt nâng chung trà lên uống một ngụm, mới nói, "Ân. Thật sự, nhị tẩu ngươi thế nhưng không nói cho ta." Chung Ly Lạc lập tức liền sinh khí, mắt đào hoa tràn đầy lửa giận. Bất quá lửa giận đến tuột cùng từ đâu tới đây, hắn lại hoàn toàn không biết. "Ta chỉ là ngày hôm qua vội vàng nghĩ ra được." Ngộc Khuynh Tuyệt nhớ tới trước kia hắn nơi trốn giúp đỡ nàng, Nàng như vậy gạt hắn thật là không quá nhân nghĩa, liền mở miệng cho hắn giải thích một chút. Nói không chừng về sau còn cần hắn hỗ trợ. Nhị tẩu, ngươi cũng thật dám tưởng. Này làm không hảo chính là khi quân. Trung ly lạc thấy mộng khuyên tuyệt cho hắn giải thích, trong lòng thoải mái nhiều, liền điếu môi treo gẹo nói. Kia cũng không có biện pháp, đã bắt đầu thực hành. nhún nhún mai, mộng khuyên tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Bộ dáng kia, làm trung ly lạc cũng rất là vô ngữ. Nếu như vậy, ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý ta tối hôm qua không trở về, quấy giày nhị tẩu, tiểu đệ này liền hồi phủ. Hắn phải hảo hảo trở về rửa mặt trải đầu một chút, dáng vẻ này xuất hiện ở nhị tẩu trước mặt sao lại có thể. ân, trên đường cẩn thận. Ngọc Khuynh Tuyệt không hề nghĩ ngợi liền đem trước kia thói quen cấp mang theo trở về, sau đó liền thấy Trung Ly Lạc rời đi bóng dáng một đốn, theo sau mươi bước nhanh đi ra vườn phủ. Chủ tử! Đại nhân đều đi rồi. Thu sắt đi lên trước đưa cho Ngộng Khuynh tuyệt một phòng mặt tin. Mở ra vừa thấy, khoe miệng nhịn không được một câu. Mỗi người đều không phải đèn cạn dầu A. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Thứ 54 lời nói xúc cảm không tồi. Văn Quý Phi trong một đêm không minh bạch thành người cầm, thậm chí liền thần ý gì cũng bó tay không biện pháp. Việc này truyền tới ngoài cung, phố lớn ngõ nhỏ phân phân nghị luận mở ra. Mà trong cung, càng là tạc nổi ngày thường bị khinh bỉ người một đám đều tới cửa nương thăm bệnh ngọn nguồn đối văn quý phi châm trọng niềm ai, ngầm càng là điên truyền văn quý phi làm nhận không ra người hoạt động cho nên mới sẽ bị trời phạt. khi văn quý phi ở nghe nói sau đường trưởng hôn mê bất tỉnh.